hạng u y ngày. ê n năm tháng 1 một、ngày. Hạ 1 vũ lữ bố chờ năm người tại trên đông hải cùng đao quân h ạ vân h ổ đánh một trận đã qua hơn tám tháng kể từ sau trận chiến ấy h ạ vũ cùng lữ bố liền một mực tại vấn đỉnh trong các bế quan đến nay chưa từng xuất quan bọn họ phải bao lâu mới có thể thành công không ai biết cho dù là cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc hoàng phủ hoàn g chân cùng vương lang vân mấy vị này hợp đạo cảnh cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc thuộc về linh thú cùng võ giả không giống mấy nhưng hoàng phủ hoàn chân cũng rất có quyền lên tiếng Hoàn phủ hoàn chân bày tỏ hợp đạo cảnh ngưỡng cửa rất giống cùng nhau lên rất phức tạp xiềng xích cửa phản hư cảnh võ giả chỉ có thể theo đạo này xiềng xích quấn quanh phương hướng l ị c h tới đem xiềng xích cấp thời r a không thể dùng bạo lực đi phá đạo này xiềng xích không phải chỉ biết càng kéo càng chặt mấu chốt nhất chính là mỗi người điều này xiềng xích còn không giống mấy có người dễ dàng một chút có người khó cái này cũng nhìn võ giả ngộ tính có thể giải được mở là có thể bước vào hợp đạo cánh cửa không giải được liền gây ở nơi này ôm hận mà chấm dứt h ạ vũ cùng lữ bố bế quan tám tháng là hiện tượng bình thường giống như doanh thịnh cái loại đó bế quan mấy chục năm trên trăm năm đều có có thể đạt tới phản hư cảnh chín tầng trời đến gần hợp đạo cảnh ngưỡng cửa này võ giả dị thường thiếu lại cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể đột phá đến hợp đạo cảnh vương lăng vân cho là mình lần này thành công bước vào hợp đạo cảnh có nhất định vận khí thành phần một phần khác nhờ vào đại cán tuy khí giảm bớt nhưng trọng yếu nhất chính là vương lăng vân vì thế bỏ ra cố gắng ở đánh bại thiếu dương phái thuần dương chân nhân sau đó không lâu vương lăng vân trên thực tế liền đã đột phá đến phản hư cảnh chín tầng trời vương lăng vân ở nơi này cơ sở bên trên lại tốn thời gian mấy năm tăng tiến tu bi ở trần thanh y cùng đại cán đồng thời bờ uff hạ nhanh chóng đột phá đến hợp đạo cảnh so với hợp đạo cảnh tuổi thọ đến xem thời gian mấy năm s á t thực không đáng giá nhắc tới cái này đột phá thời gian coi như là rất nhanh cho nên hạng vũ cùng lữ bố hoa bao lâu mới có thể đột phá đến hợp đạo cảnh không biết được dù là tốn hao thời gian rất lâu cũng không kỳ quái ở nơi này tám tháng trong thời gian triệu vân vũ văn thành đô cao sủng dương tái hưng cũng liên tiếp đột phá đến chín tầng trời nhưng bọn họ cùng hạng vũ cùng lữ bố còn không giống mấy bọn họ không có hoàn toàn bế quan đi đột phá đến chín tầng trời còn kiêm thêm một ít luyện binh nhiệm vụ cái này kỳ thực coi như là bọn họ tu hành hơn điều hòa vũ văn thành đô còn nhiều hơn một hạng nhiệm vụ giáo sư đệ tử của mình tần hi vi đã an toàn đến phương bắc hơn nữa gia nhập lục phiến môn phương bắc lục phiến môn thuộc về xây dựng không lâu đối với tần hi vi chân thực thân phận không hề hiểu nhưng là tần hi vi hai mươi tuổi nội cương cảnh tu vi làm cho không người nào có thể sao lãng tuyệt đối là thiên tài cấp bậc tần hi vi rất có hy vọng ở hai mươi mốt tuổi trước đã đột phá đến tam hoa tụ đình cảnh còn nhanh hơn vương tố Tố. bất quá tần hi vi vị trí hoàn cảnh tiếp nhận hướng dẫn trên thực tế so v ư ơ n g tố, tố còn tốt hơn vương tố, tố ở ngoài cương cảnh sau này trên căn bản liền đánh đồng với núi thạ đây là vương tố tố bản thân làm ra quyết định vương tố tố thuộc về tự mình thả nuôi thức ở tam hoa tụ đỉnh cảnh trước cũng được vương tố tố cũng liền ở lạc vương thành t r u n g quanh tam đại vương triều chạy đến tam hoa tụ đỉnh cảnh sau này sẽ là chạy loạn khắp nơi vương tố tố tiếp nhận trong tộc trưởng bối dạy dỗ cũng không nhiều không giống t ầ n hi vi như vậy là bị đệ v i t h ư a trừ cùng vũ văn thành đô từ nhỏ dạy đến lớn bây giờ vương tố tố ngược lại có thể an định lại từ phía trước bắt đầu đến năm nay giữa năm đại khái một năm rưỡi vương tố, tố đều ở đây lại cán p ư ơ n g bắc vượt qua bởi vì p ư ơ n g bắc có rất nhiều chuyện cần vương tố tố rút một tay bao gồm trừ phí loạn tiêu diệt phương bắc ma tộc ma môn sau đó ưu thế chiêu thu lục phiến môn thành viên hơn nữa đối bọn họ tiến hành bồi hấn giám đốc tuần sát cho nên vương tố tố tạ linh ẩn lục bình mấy người ở đại cán phương bắc đợi rất giỏi có một năm d ư ớ i mới trở về trước mắt đại cán phương bắc lục phiến môn từ thiện thùng tín tân đảng nghiết chính vương triều dương nhóm mấy người này phụ trách phương nam thì từ vương tố tố cùng lục bình phụ trách trên tổng thể lục phiến môn người thứ nhất là vương tố tố, người thứ hai là lục bình tạ linh ẩn cũng không có gia nhập lục phiến môn chứ ở phương bắc rút một tay thuần tý là muốn giút vương tố, tố mà thôi ở năm ngoái trung tuần tháng sáu thời điểm bởi vì phương bắc đã ổn định cho nên vương tố tố cùng tạ linh ẩn liền trở lại rồi mặc dù vương lang vân cũng không có gia nhập lục phiến môn nhưng đã đột phá đến hợp đạo cảnh vương lang vân chấn giữ phương bắc cộng thêm đại cán cương b ự c bên trong trừ người mình không có bất kỳ một thế lực có phản h ư cảnh loạn không được một chút từ trước năm bắt đầu đại cán đã suốt hai năm không có bùng nổ qua chiến tranh địa phận cũng phi thường ổn định có thiên tử cựu đỉnh c r ầ n thế cây nào lưới lại trải rộng đại cán chấn thủy thần thú pho tượng chấn nước cộng thêm li băng phạm trọng yêm chủ trì xây dựng thủy lợi thiết thi nắng hơn bảo đảm trồng chất giới nạn hạn hán lũ lụt cùng đại cán không có nửa xu quan hệ đại cán cương vực bền trong mưa thuận gió hỏa đại cán đã chứa được được rồi đủ nhiều lương thực sẵn sàng ra trận chuẩn bị nên đón ngũ đại hoàng triều khiêu chiến đại cán đã sớm là ở một bị người khiêu chiến địa vị đây là ngũ đại hoàng triều cùng đại cán nhận t h ứ c c h u n g không phải ngũ đại hoàng triều cũng sẽ không tính toán liên thủ tấn công đại cán còn đi lôi kéo giang hồ thế lực trong hai năm này đại cán binh lính tu vi cùng sức chiến đấu cũng có trình độ nhất định tăng lên bây giờ thối thể cảnh đã là tân binh mới phải xuất hiện tồn tại nhưng phạm là cái lính giả nhất định là ngưng huyết cảnh c có có dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì ít người cái này bà chi trọng kỵ binh mỗi một chi đều là một vạn nhân mã mặc dù nhân sỗi nhưng là từ binh lính đến ngựa chiến đến vũ khí mỗi một dạng đều là đại cán tốt nhất tồn tại h u y ề n giáp quân ham trận doanh trợ trọng trang bộ binh cũng không kém bao nhiêu giống vậy có tiến bộ rất lớn muốn nói đơn thể thực lực mạnh nhất còn phải là triệu vân vân long kỵ trước mắt vân long kỵ tổng cộng một trăm hai mươi t á cưỡi trong đó vượt qua một nửa người là ngự khí năm tầng cảnh còn lại thấp nhất cũng là nội cương cảnh phải biết nội cương cảnh tu vi cho dù là ở hiện nay đại cán cũng nên là cái thiên phú trưởng dĩ nhiên tu vi chẳng qua là một loại cân nhắc nhân tố đại cán không hề hoàn toàn lấy tu vi làm võ tướng quan chức cân nhắc tiêu chuẩn bây giờ võ tướng còn nhiều hơn một môn khảo hạch kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực kỳ khảo hạch trừ trên giấy thi còn có s a b à n mô phỏng có lúc còn biết dùng dính bột màu trắng gậy gỗ tiến hành diễn luyện nếu như không thể đem kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực kỷ cấp đ ộ c thấu vậy liền không có biện pháp tấn thăng hết sức nhanh nếu như là cái loại đó tinh khiết xa trường mánh tướng cũng không phải không được theo võ học viện phân phối một nhân tài giúp hắn là được trải qua hai năm gian khổ huấn luyện đại cán vương bắc binh lính sức chiến đấu sáng rõ bên trên một cái bậc thềm Trước 2014, gần hai năm dự trữ cùng phát triển trường cùng gần hai năm dự mà ở nơi này hai năm trong lúc đại cán vũ khí khôi giáp cũng nhận được nhất định cải lương cải tiến dĩ nhiên chủ yếu vẫn là ở vũ khí phương diện gia tăng đường kính uy lực cường đại hơn thần cơ đại pháo đại trận liệt ở đại cán tuyến đầu trên tường thành còn đặc biệt xây dựng bảo vệ pháo đài thiết kế phòng ngự một mặt là bảo vệ chi phí không nhỏ pháo đài một mặt khác là bảo vệ bắn nồi vào đạn dược pháo binh cung n ỏ bên trên không có quá lớn tăng lên nhưng là tên n ỏ bên trên uy lực tăng thêm một bậc cho dù là đại cán trọng trang kỵ binh đội khôi giáp tên nọ cũng có thể bắn thủng đơn nhất mũi tên phối hợp bình thường cung vẫn còn có chút khó khăn chủ yếu là hợp với đại cán đặc chế đan binh bản cường n ỏ về phần binh khí dài ngược lại không có quá lớn đột phá vẫn là lấy t r ư ờ n g thường cùng mạch đao làm chủ nhất nhất nhất trọng yếu chính là hậu cần phước diện từ nam đến bắc xuyên qua trời đều dương trạch trường an trường bình bốn kinh đường sắt đã hoàn thành ngoài ra còn có mấy đầu đường sắt ở phương bắc trại đã hoàn thành phương nam xoay sở lương thảo có thể từ dọc theo kênh đảo bắc thượng thông qua nữa kênh đảo hoặc đường sắt vận chuyển đến tiền tuyến đại cán hậu cần sẽ là ngũ đại hoàng triều khó có thể tưởng t ư tốt tốc độ vừa nhanh cao tổn vừa nhỏ giống vậy thông qua nhân lực chuyển bận bò gấu ngựa gỗ cũng sẽ ở trong chiến tranh phát huy được tác dụng bò gấu ngựa gỗ chỗ đặc thù là ở một cái chuyển bận dây chuyển sản xuất dựa vào là thống chủ hoạch định năng lực lấy kiếm nam mục trường làm trụ cột đại cán bảy đại mục trường để cho đại cán n g u dê không lo dọc theo bờ biển đông ngũ đại ngư trường bờ biển tây cũng tương tự có một ngư trường cũng là đại cán loại thịt tài nguyên một bộ phận bờ biển nam cũng đã ở bắt đầu quy hoạch bởi vì phương nam vô tận mưa dày rừng bây giờ bị mục lâm trưởng lao khống chế đại cán phương nam đã không cần lại lo lắng thú chiều đại cán phương nam ổn định được không thể lại ổn định phía sau đủ ổn định hậu cần tuyến đường bố trí xong lương thảo chuẩn bị đầy đủ binh lính sức chiến đấu nâng cao một bước vũ khí khôi giáp lấy được cải tiến binh lính tác chiến diễn luyện từ đơn thuần đại binh đoàn tác chiến diễn biến thành đại binh đoàn cùng quy mô nhỏ đồng thời tiến hành chiến tranh đường phố rất có thể mới là đại cán cùng ngũ đại hoàng triều quân đội sức chiến đấu t r ê n h lệch lớn nhất địa phương quân đội các tướng lĩnh thông qua học tập kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh tự kỷ chỉ huy cùng cái nhìn đại cục có rất lớn đề cao về phần từ anh hồn tháp trong nhập thế vo từ nhóm tu vi ở nơi này hai năm trong nhanh chóng tiến bộ ở trương liêu cao tiên tri lý tự cũng có mấy vị nhất lưu danh tướng bước vào phản hư cảnh bước vào phản hư cảnh sau này bọn họ tu hành tốc độ cũng chấm xuống ở trong tu hành vững bước địa tiến bộ đại cán vương bắc ở nơi này hai năm nghỉ ngơi lấy sức trồng cũng nhanh chóng khôi phục sức dân ở khinh giao bạc phú hạ cũng mười phần ổn định phương bắc đất đen cũng có thể xưng là lãnh đất cũng đã triển lộ đất đen ưu thế vòng hành lang lòng trào trồng chọn đi ra giống góc ở tuyên truyền tạo thế hạ đã trở thành đại cán tốt nhất lại đắt tiền nhất lương thực vòng hành lang lòng trào trồng ra gạo tự nhiên lấy địa lý tên là tên xưng là vòng hành lang gạo ở vòng hành lang gạo dưới ảnh hưởng đại cán phương b ắ c đất đen trồng ra gạo liên đới cũng tăng giá trị cái này là tinh khiết địa lý ưu thế ngoài ra chính là giả tư hiệp bỏ ra cố gắng giả tư hiệp trải qua ruộng thí nghiệm so sánh mặc dù còn không có có thể lập tức bồi dưỡng ra tốt hơn giống góc nhưng vẫn là thử nghiệm ra thích hợp hơn trồng t r ọ n giống góc mà đại cán năm ngoái phương b ắ c cày bừa vụ xuân chính là dựa theo giả tư hiệp hoạch định tới tiến hành thông qua học tập thần cơ các tư tay mã quân cùng công tâu h ban cũng cải tiến nông nghiệp công cụ sản xuất đại cán p ư ơ n g nam nông nghiệp cũng không thua gì với phương nam mặc dù thuần địa lý điều kiện có thể hơi kém với phương bắc nhưng phương nam t h ổ địa ở trần phu hướng dẫn hạn g cày cấy được lâu hơn càng có hơn trồng trọt kinh nghiệm lại lập thể nông nghiệp cũng là phương nam nông nghiệp trọng yếu tạo thành bộ phận cũng đền bù nam bắc phương chênh l ệ n h phương nam nông nghiệp chỗ tốt nhất phải kể tới lệnh phương bắc giang bắc đạo cùng giang nam đạo hào phóng sông trải qua thống trị cùng dòng sông cắt kĩa sau này không còn trở nên phát sinh lũ lụt giang nam đạo cùng giang bắc đạo nhiều bình nguyên ưu thế liền thể hiện ra ngoài giang nam đạo cùng giang bắc đạo là đại cán phương nam vựa lương về phần phương bắc vựa lương cũng có chút nhiều phương bắc trừ vòng hành lang lòng trạo ngược lại không có ưu thế đặc biệt sáng rõ trồng trọt điều kiện cũng rất trung bình nhưng cũng chính là trung bình để cho đại cán phương bắt trở thành đại cán siêu cấp vựa lương dù là qua một thời gian ngắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thời chiến nhưng là đại cán vẫn vậy không cần lo lắng thiếu lương vấn đề ngoài ra tứ đại hoàng triều đã bắt đầu hành động tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều đã bắt đầu điều binh k i t ư ớ n g đi thuyền xuôi nam nguyên bản bọn họ là không có đội tàu nhưng là bọn họ tranh thủ đến trung châu kỳ lần chân lung đường đông đ ư ợ c thanh long thể chân cắt chống đỡ cái này có đội tàu chứ cung cấp quân đội xuôi nam c h i n thuyền bọn họ trả lại cho ngũ đại hoàng triều liên quân cung cấp vật liệu giá cao là kỳ lân chân lung đường cùng thanh long kỳ chân cắt trở thành tam thánh bách hoa cùng thác thương hoàng triều hoàng thương về phần thác thương hoàng triều địa phận chu tức chân bảo c á t thuộc vệ bị buộc bất đắc dĩ cũng bị kéo lên trên xa nhưng bất đồng chính là phương bắt chu tức chân bảo c á t không có được cùng kỳ lân chân lung đường cùng thanh long kỳ chân c ắ t đ á y ngộ dù sao phương bắt chu tức chân bảo c á t thực tế người nắm giữ đã là thác thương hoàng triều hơn nữa trải qua nhiều năm khống chế thác thương hoàng triều đã đem phương bắt chu tức chân bảo các vững vàng khống chế ở trong tay phương nam chu tức chân bảo các khống chế ở đạm đại hạm chỉ trong tay đạm đại hạm chỉ phụ thân đạm đại vũ cho nàng đá giả hủ đã được đến tin tức đợi đến tứ đại hoàng triều viện quân tập hợp đến thác thương hoàng triều bọn họ gặp nhau chính thức phát động đối đại cản chiến tranh mặc dù không có có thể tranh thủ đến hai đại đạo môn tam đại phật tự còn có đông ngực vũ lâm minh chống đ ỡ nhưng ở cái khác có hỏi ba cảnh thế lực trong vũ đại hoàng triều liên minh ngược lại tranh thủ đến nhiều hơn chống đ ỡ lấy trung châu người thắng cầm đầu bắc vực lục gia cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia tây bực âu dừng gia hoàng phủ gia ngàn năm thế ra trong nhiều hơn lựa chọn vũ đại hoàng triều nhưng giang hồ thế lực trong cũng có mấy cái điển hình giống như thần tiêu kiếm phái tố nữ cung huyền thiên kiếm phái thập Phương kiếm có hai đại đã môn tam đại phật tự cùng đông c ự t vũ lâm minh đệ ở trước mặt mặc dù bọn họ không có lựa chọn ngũ đại hoàng triều liên minh nhưng cũng không tính đặc biệt hấp dẫn sự chú ý cuối cùng chính là a tu la giáo cuối cùng đông vũ đại hoàng triều không có lựa chọn cùng a tô la liên thủ ít nhất trên mặt nội là như thế này nếu là trắng trợn liên thủ với a tu la giáo Rất có mười môn, môn lăm tô vũ mặc thương lăng cưới phi hành đại quân chương một nghìn không trăm mười l ă tô vũ mặc thương l a n g cưới phi hành đại quân so sánh với nhanh chóng mở rộng ngũ đại hoàng triều liên quân đại cán bên này liền lộ ra không có như vậy nhanh chóng mặc dù hai đại đạo môn trên thực tế đều là chống đỡ đại cán nhưng bọn họ không thể như vậy rõ ràng biểu đạt lập trường của mình nếu là đại cán thật còn được đến hai đại đạo môn chống đỡ k i a ngũ đại hoàng triều liên quân rất có thể không c h ừ thủ đ o n nào tam đại trong phật môn p h á p hoa tự cùng thanh long tự nghiêng về đại cán đại quang minh tự không có quá nhiều lập trường đại cán bên này duy nhất thay đổi chính là nhiều một vị phản h ư cảnh danh liệt phong vân bản thứ hai mươi ba mặc kiếm tiền tô vũ mặc ngay từ đầu tô vũ mặc là hoàn toàn không có lập trường cho dù là hắn cùng lý bạch là đặc biệt bạn rất thân tô vũ mặc thuộc về là bị ngũ đại hoàng triều bên kia hỏi phiền dưới cơn nóng giận lựa chọn đại cán về phần nguyên bản chống đỡ đại cán c ũ n g r a tiến vũ lâu nhóm thế lực vẫn kiên định đứng ở đại cán một phương này dù sao chỉ có bọn họ mới rõ ràng đại cán rốt cuộc còn cất giấu bao nhiều thế lực không nói khác i ể u vị yêu hồ t i ể u thải thần lộc cùng dài vạn giảm thanh một cũng đủ để khiếp sợ t o à n trường kim cương cùng tốn phong cũng nên đón cơ duyên của bọn họ nếu không còn phải nói đất rộng của nhiều ở đại cán cương vực bên trong phát hiện mười phần thích hợp kim cương cùng tốn phong thiên tài địa b ả o lý thừa trạch không chút do dự cho bọn họ kim cương cùng tốn phong đối với đại cán rất trọng yếu một là đại càn xây dựng cơ bản đội t r ư ở n g từ kim cương dẫn xây dựng cầu lớn thủy lợi thiết thi càng ngày càng nhiều bởi vì kim cương có thể trực tiếp đứng ở trong nước cho dù là nói rằng tác nghiệp kim cương cũng có thể một là đại cán không quân lãnh tụ Từ、tốn ừ t phong cùng diễm quang long ứng xuất lĩnh hung thú bay đại quân cũng vì đại cán công thành b ạ t trại tốn phong cùng kim cương cũng vì vậy thăng cấp thành vương thú trở thành đại cán kế tuyết chiếu sau hai đại vương thú kim cương giáng cũng nên đón cực lớn tăng trưởng kim cương giáng trực tiếp để cao hơn hai lần chiều cao đi tới sáu mươi lăm trượng lấy hai ba mươi ba m kim cương chiều cao trực tiếp vượt qua một trăm năm mươi m nhưng kim cương không phải đại cán cao nhất sinh vật cao nhất ghi chép vẫn từ dài bạn g i ả m t h à n h một một lâm trưởng lao giữ vững tốn phong giáng cũng thực hiện tăng trưởng hiện ra bản thể hát quan đại bảng vàng, vàng sau này sải cánh vượt qua một trăm hai mươi m đại cán ẩn nút lực lượng không hề so trên mặt nội lực lượng trích lệnh đây cũng là quốc gia tiên vũ lâu kiên định như vậy điện đứng ở đại cán bên này một trong những nguyên nhân đại cán ở tây vực cùng đông vực căn cứ địa cũng phát triển được không sai h u y ề n nguyện vương triều cùng đông bực nam nam châu đã có thể tự cấp tự túc đông bực bên kia rất nhanh nên đón mới chiến sự thương lan vương triều lần nữa xuôi nam bởi vì quan lan vương triều không có dựa theo ước định đem lương thực cấp đến thương lan vương triều biết được quan lan vương triều phương nam đã đổi chủ lại phát triển được so phương bắc tốt hơn thương lan vương triều tính toán xuôi nam tấn công tần lương ngọc bọn họ chiếm cứ phương nam nam châu về phần trung gian bị lướt qua quan lan vương triều căn bản cũng không bị thương lan vương triều để ở trong mắt đánh không lại thương lan cười thì thôi thậm chí ngay cả một tri nữ tử suất lĩnh quân khởi nghĩa cũng đánh không lại thương lan vương thiếu chút nữa dẫn đến bật cười thương lang vương càng thêm không đem quan lang vương triệu quân đội để ở trong mắt trực tiếp xuất lĩnh thương lang cưới cùng cái khác kỵ binh một đường xuôi nam gặp phải quan lang đế như vậy hoàng đế giống như là nắm đến trái hưởng mềm quả nhiên thương lang vương căn bản không có gặp phải cái gì phản kháng cứ như vậy một đường xuôi nam qua kinh đô chạy thẳng tới ngân châu mà tới tần lương ngọc bọn họ đã được đến tin tức đang sẵn sàng ra trận tính toán thật tốt dạy dỗ một cái thương lang vương không cầu đánh một trận đem thương lang vương triệu tiêu diệt dù sao bọn họ chỉ đem thương lang cưới cùng thanh niên trai tráng tạo thành kỵ binh đi ra nhưng cầu đánh một trận đem thương lang cưới tiêu diệt bởi vì thương lang cưới thương lang là ăn thịt người bọn nó đã thành thói quen cho dù là tương lai bản thân không có cách nào huấn luyện thương lang cưới tần lương ngọc cũng không muốn lưu lại như vậy kỵ binh về phần tiêu diệt thương lang cưới sau này có còn hay không biện pháp noi theo thương lang vương huấn luyện thương lang xây dựng thương lang cưới tần lương ngọc lựa chọn phó thác cho trời có thể là ý trời không thể cũng là ý trời còn nữa tần lương ngọc cũng không cho là thương lang nhảy lực rất mạnh thương lang nhảy lực là thái độ khác thường mạnh thương lang có năng lực trực tiếp nhảy một cái lên thành tường chỉ cần cho chúng nó đủ bọn lên khoảng cách thậm chí có thể mang người nhảy lên thành tường gạch t r o n g điểm đủ bọn lên khoảng cách nhằm vào một điểm này tấn lương ngọc mông điểm cùng chú á phu bọn họ đã ở t i ề n tuyến trôn xuống nhiều loại bẫy rập mặc dù đại cản phương diện không còn có phái qua chiến thuyền vận chuyển qua vật liệu nhưng tầm xa thả dù vẫn có khoảng thời gian này bởi vì đại cán không có chiến sự liền để cho tốn phong cùng d i ễ m quang làm ưng phân biệt mang theo đại bảng vàng cùng l i ệ t hỏa ứng tới vận chuyển một cái vật liệu cái này kỳ thực cũng là đối với mấy cái này hùng thú h u ấ luyện một chỉ hai con liền hỏa ứng có thể mang theo vật liệu không nhiều nhưng nếu như là hai ngàn cái đâu, l i ệ t hòa hưng nhất tộc kể từ đi theo cựu vị yêu hồ gia nhập đại cán ở đại cán đã sinh sôi nhiều năm trước mắt ở đại cán quân đội phục vụ l i ệ t hòa hưng liền vượt qua hai ngàn cái đây vẫn chỉ là phục vụ số lượng đại bàng vàng dáng lớn hơn nhiều lắm thực lực cũng càng mạnh giá cao chính là bọn nó sinh sôi năng lực không sánh bằng l i ệ t hòa hưng trước mắt ở đại cán quân đội phục vụ đại bàng vàng chỉ có hai trăm đại bàng vàng số lượng kỳ thực hoàn toàn có thể tổ chức lên bốn trăm đại bàng vàng đại quân nhưng vì đại bàng vàng sinh sôi cùng tồn tại tiếp cuối cùng định ở hai trăm nhưng một bức tượng vàng tải trọng lượng có thể chống đỡ ít nhất hai mươi chỉ liệt h ỏ a ư n g ở vận chuyển vật liệu khối này ngược lại là đại bàng vàng còn có ưu thế liệt h ỏ a ư n g ưu điểm là tốc độ nhanh bởi vì bọn nó thể trọng phi thường nhẹ trung bình thể trọng không tới năm kg dựa vào liệt h ỏ a ư n g cùng đại bàng vàng đại đội đại càn phương diện hay là cấp tần lương ngọc bọn họ cung cấp cần thiết trợ giúp chủ yếu chính là vũ khí cùng đạn dược ban đầu tám chiếc đại cán trên chiến thuyền mỗi một chiếc chiến thuyền cũng cố định bốn chiến thuyền cũng cố định bốn chiến thuyền cũng cố định bốn h i ế n thuyền c n g cố định bốn chiến thuyền cớt l n thần cơ pháo lúc ấy tổng c chứ ở dưới thành bộ phòng trên tường thành cũng tính nhắm vào điệu tiến hành cải lương trừ thần cơ pháo còn đem dùng tại chiến thuyền vô cán vận dụng ở thành tường phòng ngự bên trên dĩ nhiên đây chỉ là một bộ phận phòng ngự còn lại phải nhờ vào người năm thước d ư ớ i dài đại thương cũng đúng là ngăn t r ở thương lang tuyệt hảo t r ợ thủ lần này thần cơ đại pháo cũng sẽ trở thành đối phó thương lang cơ i t r ọ n g yếu vũ khí dù sao thương lang chính là cấp sáu hung t h ú tần lương ngọc bọn họ đã làm tốt chuẩn bị đem thần cơ đại pháo cố định ở trên tường thành tùy thời chuẩn bị chiến đấu cùng lúc đó tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều vật liệu đang lên thuyền tùy thời chuẩn bị khải hành Trương Vũ đại Hoàng Hoàng liên quân trương liên quân Triều Triều Tây Đại vượt sở hoàng triều người Bắc ê n mạnh nhất bây giờ xếp hạng phong vân bản g thứ bảy thuyết b n g thần đào khương huyền vũ cũng gia nhập lần chiến đấu này dù sao quân chỉ nghĩ hạ vân hổ cùng ví vân khởi cũng dẫn đầu xung phong khương huyền vũ căn bản không có lựa chọn khác c ư ơ n g huyền vũ những năm này tu vi ngược lại có chút tiến bộ một đoạn thời gian trước đột phá đến phản hư cảnh tám tầng trời c ư ơ n g huyền vũ cũng không trẻ tuổi t u ổ i của hắn cùng hạ vân h ổ sắp xỉ nhưng tu vi t r ê n l ệ khá xa bắc cực thiên lân hoàng triều người mạnh nhất hiện phong vân bảng xếp hạng thứ sáu thiên lý giang sơn mạnh đông lưu cũng dẫn đội xuất động mặc dù mạnh đông lưu đột phá đến phản hư cảnh chín tầng trời nhưng hắn không hề cao hứng hắn đã từng thế nhưng là xếp hạng phong vân bảng thứ hai bây giờ tu vi tiến bộ xếp hạng lại không tiến ngược lại thuộc ù i trọng yếu hơn chính là t ư n g theo hắn cùng tầm tứ doanh thịnh trần cũng chính là thuần dương chân nhân cùng khương huyền vũ cùng hắn người cùng cảnh ngộ mạnh đông lưu có thể nói là phi thường vượt b ự c bây giờ phong vân bảng thứ vị trí thứ năm trực tiếp bị đại cán bá bảng chính là bởi vì nam hải bên trên hạng vũ năm người cùng đao quân hạ vân h ổ đánh một trận từ đệ nhất đến phút thứ năm hẳn là hạ vũ lựa bố triệu vân vũ văn thành đô cao sủng qua thứ sáu mạnh đông lưu thứ bảy khương huyền vũ thứ tám thủ một cánh c ử a thành tiêu chân nhân trường tùng linh thứ chín cùng thứ mười vẫn là đại cán người theo thứ tự là lý bạch cùng huyền trang pháp sư nói cách khác trước mười trong đại cán trực tiếp chiếm thất tịch hơn nữa có thể đi vào trước mười không ít người chẳng qua là vì không để cho bảng danh sách xem ra quá ngoại hạng linh n g u y ệ t nga mới không có để cho đại cán người bá bảng trước mười loại trang diện này s á t thực đem mặt khác giang hồ thế lực do sợ cũng coi là bọn họ sẽ gia nhập ngũ đại hoàng triều liên quân một trong những nguyên nhân lý b ạ c h cùng huyền trang pháp sư cũng ở đây năm ngoái liền bước vào phản hư cảnh chín tầm trời bây giờ cũng ở đây đ ế m thử đột phá đến hợp đạo cảnh về phần tam thánh hoàng triều, cùng bách hoa hoàng triều thời là ra người lại bỏ vốn bách hoa hoàng triều không cần nói nhiều lần này ngũ đại hoàng triều liên quân vốn chính là từ bách hoa hoàng triều chủ trương gắng sức thực hiện tiến hành cho nên bách hoa hoàng triều tận bọn họ có thể ra lực lượng lớn nhất đâu vực bên trong bách hoa hoàng triều chiến sự hoàn toàn dừng lại bách hoa hoàng triều sau đó chủ yếu nhất tinh lực đều ở đây mũ đại hoàng triều liên quân cùng thảo phạt đại cán bên trên hạ vân hổ biết lúc này tuyệt đối không thể khinh xuất nếu là khinh xuất bị đại cán đánh bại hoặc là rất xuống đợi đến hạ n g vũ cùng lữ bố đột phá đến hợp đạo cảnh đó chính là đại cán phạm công hiệp cho nên hạ vân hổ thái độ khắc t h ư ờ n g bắt đầu đến thử cùng quân chính nghĩ cùng nhau trợ giúp mạnh đông lữ cùng k ư ơ n g huyền vũ đột phá trước hạ vân hổ cùng quân c h í n nghĩ một mực tại giả chết chỉ cần đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều không ra cái gì nguy cơ là được khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu có thể hay không đột phá đến hợp đạo cảnh cũng không trọng yếu nhưng bây giờ thế cuộc liền không thể so sánh nổi mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ làm ngũ đại hoàng triều liên quân thứ hai l a n h tụ cùng đại biểu lại là trừ hạ vân hổ bốn người tu vi cao nhất có khả năng nhất đột phá đến hợp đạo cảnh hạ vân hổ cũng đem kỳ vọng gửi gắm vào trên người bọn họ nếu là mạnh đông lưu có thể đột phá đến hợp đạo cảnh vũ đại hoàng triều liên quân sẽ gặp có năm vị hợp đạo cảnh tam thánh hoàng triều ngược lại không có khoa trương như vậy mặc dù ra người bỏ bốn nhưng tam thánh hoàng triều bản thân đối ngoại khuyết t r ư ơ n g cũng không có dừng lại tam thánh hoàng triều tại quá khứ hai mươi mấy năm nữa không từng có đối ngoại quy mô lớn chiến tranh hàm kim lượng vẫn còn ở lên cao trên thực tế chính là cái này hai mươi mấy năm nghỉ ngơi lấy sức để cho quân huyền sách có như vậy phung phí tư bản dĩ nhiên giá cao thời là tam thánh hoàng triều quân đội sức chiến đấu hạ xuống điểm thấp nhất bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều vật liệu lên thuyền sau gặp nhau dọc theo sông vào biển ở trung châu cùng đông được trung gian vùng biển hội hợp lại xuôi nam lần này ngũ đại hoàng triều cho dù không tính là dốc toàn bộ da cũng là phái da tuyệt đối chủ lực ngũ đ ạ i hoàng triều người mạnh nhất tất cả đều tham dự lần này hành động mục đích đúng là vì đánh một trận đem đại cán đánh vào đáy vực ngũ đ ạ i hoàng triều liên quân xuôi nam một trận chiến này hạ vân hổ bọn họ có mấy cái mục tiêu là nhất định phải đạt thành một là đem hoàng phủ hoàn chân cùng vương lăng vân trọng thương bọn họ cũng không phải yêu cầu xa v ờ i có thể đem hoàng phủ hoàn chân cùng vương lăng vân giết chết bởi vì hạ vân hổ bọn họ cho là hoàng phủ hoàn chân cùng vương lăng vân nếu là đánh không lại sẽ còn chạy thứ hai thời là đem phong vân bảng trước mười hạng vũ lữ bố triệu vân lý mạnh chờ nhiều người giết chết mục tiêu tổng cộng sáu người người t r a n Pháp s mặc dù ở phong vân bảng n g ư thứ 10, nhưng hắn không hề không hề có ba ạ i l mục n h là đ tiêu thời làn đếm thử giết chết lý thừa trạch hạ vân hồ bọn họ tính toán lợi dụng một chút hợp đạo cảnh nhân số ưu thế làm hết sức điệu kéo người nhiều hơn từ trong tối a tô la đi dương trạch thực hành chém đầu nhiệm vụ đem lý thừa trạch giết chết mặc dù bọn họ trên mặt nội không cùng a tô la hợp tác nhưng không có nghĩa là bọn họ trong tối không thể cùng hắn hợp tác bọn họ đáp ứng a tô la nói lên một số điều kiện trong đó bao gồm giúp a tô la giết chết hoàng phủ hoàng t r â n lấy những điều kiện này làm đại giá bọn họ để cho ẩn giấu ở trong bóng tối a tô la đi trước dương trạch ám sát lý thừa trạch không cần a tô la phá hư dương trạch chỉ cần bảo đảm có thể giết chết lý thừa trạch là đủ rồi thứ tư chính là đem đại cán hoàng triều cấp đánh tan ít nhất phải đem đại cán đánh chia năm xẻ bảy trở lên bốn cái mục tiêu chính là ngũ đại hoàng triều liên quân thấp nhất mục tiêu nếu là muốn để bọn họ lựa chọn trọng yếu nhất mục tiêu vậy nên là ám sát lý thừa trạch dù sao lý thừa trạch là đại cán đứng đầu lại trước mắt hắn có một cái vấn đề còn không có con cháu cho nên chỉ cần giết chết lý thừa trạch là có thể đạt thành để cho đại cán chia năm xẻ bảy mục đích hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ vẫn rất có lòng tin cộng thêm trong tối a tô la bọn họ thế nhưng là có năm vị hợp đạo cảnh lại a tô la còn danh liệt trí tôn bảng thứ bốn để cho a tô la ám sát lý thừa trạch nếu là lý thừa trạch bên người không có một hợp đạo cảnh trên căn bản là mười phần chắc chín mà đại càn trên mặt nổi hợp đạo cảnh chỉ có hoàng phủ hoàn chân cùng vương lam vân ở hạ vân hổ bọn họ xem ra mặc dù đại cắn ở yên vũ lâu phong vân bảng bên trên mười tịch chiếm sáu tịch lại bọn họ sau khi đột phá cũng sẽ rất khủng bố nhưng không sửa đổi được bọn họ còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh vẫn là phản hư cảnh sự thật từ trên mặt nổi mặt giấy trên thực lực nhìn vũ đại hoàng triều liên quân xa xa dẫn trước cho nên hạ vân hổ bọn họ vẫn rất có lòng tin hạ vân hổ đứng ở đầu thuyền trên bom thuyền chắp tay ngắm nhìn p ư ơ n g xà mặt sông cho dù là hạ vân hổ lại vội vàng nhưng chỉ cần vật liệu và viện quân không tới chiến sự liền sẽ không khai hỏa. cho nên hạ vân hổ lựa chọn theo đội tàu lên đường t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười bảy ba phần lễ ra mắt t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười bảy ba phần lễ ra mắt từ bách hoa hoàng triệu cùng tam thánh hoàng triệu lên đường đội tàu mong muốn đến nam b ự c phương bắc vẫn có một dự đoán thời gian lấy thanh long kỳ chân các cùng kỳ lần chân lung đường thương t u y ể n đi tới tốc độ đại khái ở khoảng hai tháng d ư ớ i nhưng bởi vì một thứ quá tải cộng thêm trung gian cần dừng lại bổ sung vật liệu trên thực tế đi tới thời gian dự tính ở ba tháng trở lên hạ vân hổ cùng quân chín mỹ cũng không phải sốt ruột năm ngoái một năm cũng chờ đến đây cũng không kém ba tháng này trừ phi hạng vũ cùng lữ bố bọn họ ngộ tính cùng vận khí bùng nổ trong ba tháng này đột phá đến hợp đạo cảnh ba tháng này vừa đúng trở thành hạ vân hổ cùng quân chí nghĩ truyền thụ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ vô cùng thời cơ tốt hạ vân hổ phụ trách giống vậy dùng đào khương huyền vũ quân chí nghĩ thì phụ trách mạnh hơn mạnh đông lưu hai đại hoàng triều đội tàu lên đường là một dấu không được tin tức linh n g u y ệ t nga rất nhanh đem chuyện này báo cho lý thừa trạch đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều đội ngũ đều là đi theo trùng châu tam thánh hoàng triều đội ngũ cùng đi bởi vì tam thánh hoàng triều bên này vật liệu không giống bách hoa hoàng triều vậy đó từ tam thánh hoàng t r i ề u cùng bách hoa hoàng t r i ề u lên đường hai đại đội tàu đơn giản là chính là lớn sắp hàn dài trên mặt sông nâng lên ngàn v ư ợ n g lý thừa trạch tự nhiên sẽ không ngây ngốc chờ đợi tứ đại hoàng t r i ề u đội tàu bình an đến nam cực truyền khâm thiên giám ra c á t giám chính viên giám lệ n h ra cát lượng cùng viên thiên cương cũng là phản hư cảnh chín tầng trời lý thừa trạch tính toán để bọn họ cấp hai c h i đội tàu thêm chút độ khó trừ ra cát lượng cùng viên thiên cương lý tồn hiếu cũng ở đây lý thừa trạch cân nhắc trong phạm vi ba người này đều là phản hư cảnh chín tầng trời coi như bị phát hiện chạy liền sóng chuyện t h ú n g chi lý thừa c h ạ c h lại không muốn bọn họ đi phá hư hạ vân hồ bọn họ chỗ thuyền bè lần này gia nhập ngũ đại hoàng triều liên quân giang hồ thế lực đồng dạng là ngồi kỳ lần chân lung đường cùng thanh long kỳ chân các thương thuyền xuôi nam đội tàu số lượng nhiều đến ngoại hạng đội tàu từ chiếc thứ nhất thuyền đến cuối cùng một chiếc khoảng cách là rất xa gia cát lượng bọn họ có rất lớn thao tác không gian gia cát lượng hoàn toàn có thể căn cứ người mạnh nhất hạ vân hồ quân chính n g h ị hai người vị trí hiện thời điều chỉnh bọn họ phá hư đối tượng nếu là hạ vân hồ cùng quân c h í n nghĩ ở đội tàu phía trước nhất vậy thì từ phía sau nhất bắt đầu làm phá hư liền có thể những thuyền này đội làm muốn tới xuôi nam tấn công đại cán lý thừa trạch sẽ không đối bọn họ có bất kỳ thương hại cũng sẽ không đối bọn họ nói quy củ dĩ nhiên là thế nào đối đại cán có lợi nhất làm sao tới một điểm này ra cát lượng cùng viên thiên cương hoàn toàn đồng ý bọn họ rất quả quyết tiếp nhận lý thừa trạch phái phát nhiệm vụ chỉ bất quá cái này chấp hành đối tượng nhiều hơn không ít người yêu t ộ c phương diện theo thứ tự là tuyết chiếu cùng t ộ n phong hơn nữa phương bắc lý tổn hiếu nhiễm mẫn hạ lô kỳ chờ nhiều vị t ư ớ n g dẫn chung nhau đi chấp hành nhiệm vụ này nhiệm vụ này chỉ cần chấp hành một thứ làm hết sức địa ở trong hải vực phá hư kỳ lân chân lung đường cùng thanh long kỳ chân c á t thuyền bè tốt nhất chọn cái loại đó trước không thôn sau không tiệm địa điểm này để cho g i a cát lượng tới quyết định tuyết chiếu hết sức phối hợp dù sao đây chính là liên quan đến đại cán t ồ n tại tiếp đánh một trận cũng là tuyết chiếu để cho lý thừa c h ạ c h cứ việc chỉ điểm nàng g i a cát lượng viên thiên cương cùng tuyết chiếu rất nhanh lên đường tiến về phương bắc cùng tôn phong lý tồn hiếu bọn họ hội hợp bọn họ sẽ tạm thời tạm thời đợi ở phương bắc sẽ không lập tức chạy tới v ù n biển còn cần chờ đợi hai tri đội tàu vào biển ra cát lượng càng nghiêng về ở hai tri đội tàu hội hợp trước đối hai tri đội tàu phân biệt tiến hành phá hư cứ như vậy mục tiêu của bọn họ cũng sẽ nhỏ một chút cũng có thể bảo đảm quân chính nghĩ cùng hạ vân h ổ không là một trước một sau quân chính nghĩ cùng hạ vân h ổ là mỗi người từ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều lên đường trước mắt còn không có hội hợp mong muốn phá hư đội tuyển của bọn họ tốt nhất ở bọn họ hội hợp trước tìm thời cơ phá hư cứ như vậy hai tri đội tàu khi nào vào biển lại là từ nơi nào vào biển tin tức cũng rất trọng yếu cũng may là ra các lượng có yên vũ lâu trợ giút không cần phải động não chờ đợi tin tức liền có thể sau chính là dùng khoảng cách tính thời gian sẽ ở vùng biển bên trên tìm hai cái địa điểm phân biệt phá hư đội tàu phá hư đội tàu chẳng qua là lý thừa trạch cấp ngũ đại hoàng triều liên quân mai phủ đầu cùng cái đầu tiên lễ ra mắt chờ đến bọn họ tiến vào tháp thương hoàng triều cùng nhau xôi u nam sau này còn sẽ có phần thứ hai lễ ra mắt đây là từ đại cán nằm vùng ở phương bắc mật thám trôn xuống chỉ riêng cái này hai phần lễ ra mắt cũng đủ để cho ngũ đại hoàng triều liên quân tổn thất nặng nề nếu là thuyền trên hải vực bị phá hư ngự khí năm tầm cảnh có lẽ sẽ được cứu lên thế nhưng chút quân đội cùng vật liệu thế tất bị buông t h á cho linh nguyệt nga trước cũng đã nói thuyền của bọn họ đem vật liệu cái gì cũng đ ố n g hết sức đầy ở cái này khối ngược lại có một ít thao tác không gian cái này thao tác không gian liền quyết định bởi cựu vị yêu hồ có thể làm được cái tình trạng gì hạ vân h ổ có thể sẽ bị tức chết bách hoa hoàng triều khổ khổ cực cực xoay sở vật liệu bởi vì bọn họ đối thủ làm áo cưới mấu chốt là bọn họ rất có thể không biết đến tột cùng là thế nào biến mất không còn t â m hơi ở ngũ đại hoàng triều liên quân xuất động trước lý thừa trạch một mực dấu diếm cựu vị yêu hồ tồn tại dấu diếm thần thông của nàng chính là vì hôm nay ở ngũ đại hoàng triều liên quân xuất động sau, cựu vị yêu hồ tồn tại cũng không cần ẩn nút bất kể hạ vân hồ cùng quân chính nghị có thể hay không phát hiện hai đại hoàng triều mang đến vật liệu lý thừa trạch nghĩ hết có thể r ấ t nhiều lớn v ề phần cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão vẫn tạm thời cần ẩn nút một lâm trưởng lão coi như là lý thừa trạch cấp ngũ đại hoàng triều liên quân chuẩn bị đạo thứ ba lễ ra mắt nếu như không phải là bởi vì thần cơ pháo đã đang đối mặt thắt thương hoàng triều quân đội thời điểm leo qua trận kia thần cơ pháo mới có thể là đạo thứ ba lễ ra mắt dĩ nhiên đại cán tuyến đầu một hàng thần cơ đại pháo thế tất sẽ cho ngũ đại hoàng triều liên quân mang đến phiền t o á chỉ nói là thần cơ đại pháo đối với ngũ đại hoàng triều liên quân mà nói không phải một loại hoàn toàn chưa từng thấy qua v ậ t giống như thác thương hoàng triều l i ê n xài rất nhiều quân phí đi nghiên cứu giống như đại cán thần cơ đại pháo rất đáng tiếc bất kể thác thương hoàng triều thợ rèn như thế nào nghiên cứu cũng không biết pháo lại như thế nào làm ra tới thác thương hoàng triều gia tăng ba năm quân phí chi tiêu kết quả là tạo ra được một đống đồng nát sát vụ cái này cũng ở đây thích kế quang trong kế hoạch thần cơ pháo uy lực tất nhiên sẽ đưa tới thác thương hoàng triều có trọng bọn họ cũng sẽ đi nếm thử xây dự thác thương hoàng triều đã từng đan nếm thử trộm thần cơ pháo rất đáng tiếc ban đầu thần cơ pháo là dùng túi đựng đồ cùng chiếc nhẫn chữ a vật từ thiết kế quan bọn họ mang theo người sau đó ở nguyên một đạo phòng tuyến bên trên cố định hỏa lực mạnh hơn thần cơ tướng quân đại pháo cũng là ở phòng tuyến xây xong sau này trên thực tế cài đặt pháo chuyện này cũng là ở năm ngoái tháng chín mới hoàn toàn là thật mà vào lúc đó t h á c thương hoàng triệu đã tạm thời dừng lại pháo nghiên chế kế hoạch q u ý tinh bắt tính toán trong trận chiến này từ đại cán cướp đoạt mấy tôn pháo làm nghiên cứu lại nghiên cứu pháo cũng không mượn không đến nôi giống bây giờ cùng con r ồ i không đầu vậy không nghĩ ra cũng không tìm được chính xác đường m á n h liệt so sánh t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười tám m á n h liệt so sánh trung châu bốn b ự c mưa gió mưa tới không ít t r ă m họ cũng cảm thấy một điểm này đây coi là không lên c h ủ n g hoảng Chứ đại càng cùng thác thương hoàng triều t r ă m họ bị giới hạn tin tức truyền lại ngoài ra tứ đại hoàng triều hay là càng thêm coi trọng ngũ đại hoàng triều liên quân dù sao đây chính là năm cái hoàng triều mà đại cắn mạnh hơn cũng chỉ là một vương triều từ cương b ự c bên trên nhìn càng là lấy nửa năm b ự c đi khiêu chiến bốn cái nửa năm b ự c dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý cái quan điểm này bọn họ cho là không thể đơn giản như vậy địa so sánh tây vực cùng bắc vực tài nguyên cộng lại đoan chừng cũng không sánh nổi nửa nam vực thật m u ố n tính nhiều nhất tính nửa nam vực đánh ba cái trung châu lâu ngực nửa nam vực tây vực cùng bắc vực cộng lại tính nửa nam vực cộng thêm ngũ đại hoàng triều rất đột nhiên liền tạo thành liên quân chứng minh đại cắn nhất định là có chỗ hơn người từ phong vân bảng bên trên cũng là có thể hiện hiện ra đầu bối hạ ngũ lữ bố chờ năm người đột nhiên nhảy rú top năm chiến tích là cùng đ a o quân hạ vân h ổ ở trên biển giao thủ mấy canh giờ bất phân thắng bại từ một điểm này bên trên nhìn đại cắn ở rất nhiều cái không ai biết đến địa phương cùng n ũ đại hoàng triều có không ít ma sát rất có thể chính là loại này không ai biết đến ma s á t trong đại cán đối mặt ngũ đại hoàng triều cũng có thể lấy được dẫn trước cho nên ngũ đại hoàng triều ngồi không yên tổ chức lớn như vậy một trận hành động quân sự không ít người cũng bởi vì lần này ngũ đại hoàng triều liên quân tấn công đại cán nhớ tới đã từng đại diễn hoàng triều bọn họ thình l i n h phát hiện cái trước muốn vừa thống nhất vừa chính là nam vực đại diễn hoàng triều không ít người không nghĩ tới thế mà còn là nam vực còn chưa phải là đã từng ngũ đại hoàng triều một trong ban đầu đại diễn hoàng triều không có đứng vững chứ không nói đại cán có thể làm được hay không nhưng trung châu bốn bực c h ă m họ một cách lạc kỳ ngược lại càng thêm chống đỡ đại cán hoàng triều phải biết trung châu đỗ bực tuyệt đại đa số người đều là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều thần dân đại cán có thể ở dưới tình huống này lấy được dư luận dẫn trước c h ọ n b ẹ n chứng minh đại cán trước làm một ít chuyện quả thật đề cao đại cán sức ảnh hưởng đây chỉ là phổ thông bách tính cách nhìn từ giang hồ thế lực bên trên nhìn bọn họ càng thêm coi trọng ngũ đại hoàng triều liên quân không phải bọn họ cũng sẽ không lựa chọn gia nhập đỗ bực vũ lâm minh thành viên bị trần thanh ý ước thúc nhưng vẫn là có một ít tông môn c ó n trần thanh ý ý ý lén lén lén lú dù sao ngũ đại hoàng triều liên quân cấp quá nhiều bọn họ thật sự là không nhịn được loại này cám dỗ mặc dù hai đại đã môn tam đại phật môn cùng trần thanh yi cũng không có tham dự tràng này liên hiệp hành động nhưng bọn họ giống vậy không có đứng ở đại cán bên kia đây là giang hồ thế lực lựa chọn ngũ đại hoàng triều liên quân lòng tin bọn họ hay là càng muốn tin tưởng làm trung châu bốn b ự c bá chủ lâu hơn ngũ đại hoàng triều về phần thác thương hoàng triều cũng có chút không giống nhau thác thương hoàng triều trong họ đã bắt đầu cầu nguyện để cho đại cán lấy được thắng lợi đây cũng không phải là bọn họ mong muốn bán nước thật sự là không tiếp tục sinh tồn được Tiến t vào hơn ờ i i c h nữa quý tinh bắc lần này bắt phú thuế thái độ phi thường nghiêm khắc quy định mỗi châu nhất định phải lên giao lên số lượng cũng chính là quý tinh bắc hoàn toàn không cân nhắc các châu bởi vì môi trường tự nhiên bất đồng đất canh tác diện tích bất đồng l i ê n cưỡng ép quy định một hạn mức nếu là có một ít tương đối cắn cối c h â u như thác thương hoàng triều phương bắc có thể nói là sẽ trôi qua dị thường t r ậ t vật mà cùng tồn tại nam vực đại cán hoàng triều trực tiếp để cho thác thương hoàng triều trăm họ ao ước đã tê dần đại cán nông thuế đã đến hai mươi thuế một cùng thác thương hoàng triều năm thành năm tạo thành so sánh rõ ràng như vậy cụ thể con số dĩ nhiên là bởi vì giả hủ mật thắm ở thác thương hoàng triều địa phận phân tán tin tức này bọn họ không cần t ư ờ n g nói cảm nhận được mãnh liệt tương phản mãnh liệt so sánh thác thương hoàng triều trăm họ sẽ tự động nói tới chuyện này chuyện này cứ như vậy như nước trong veo địa bị truyền bá ra ngoài cho nên thác thương hoàng triều trăm họ sẽ hy vọng đại cán lấy được thắng lợi từ đó để bọn họ trở thành đại cán trăm họ cũng không kỳ quái thác thương hoàng triều trăm họ bây giờ trong thâm tâm địa lao ước nguyên bản phương nam trăm họ bây giờ thành đại cán trăm họ quý tinh bắc cũng khẩn cấp phát ra t h à n h minh bày tỏ không tin lời đồn không truyền tin đồn tất cả đều là lời đồn nhưng là vẫn không có biện pháp ngừng loại này dư luận thác thương hoàng triều trăm họ như cũ tại truyền bá chuyện này nhất là ở thác thương hoàng triều thông báo phát ra ngoài sau này bởi vì càng che miệng trăm họ càng muốn nói trừ phi t h á c thương hoàng triều có thể đem tất cả mọi người cùng nhau bắt vào trong n g ụ c giam nhưng quý tinh bắc không thể gia tăng phú thuế vốn là đã đưa tới dân đoán văn võ b á quan cũng không đề nghị quý tinh bắc làm ra quyết định như vậy vốn là gia tăng phú thuế bọn họ cũng không đồng ý nhưng xét thấy là thời chiến lại là cùng đại c á n một trận sinh tử cho nên t h á c thương hoàng triều văn võ không có quá mức phản đối nhưng ở dưới tình huống này còn đi che miệng t r ă m họ g i ế t ga dọa khỉ vậy rất có thể đưa tới dân biến cho dù là tràng này d â n biến không cách nào lật tung thắc thương hoàng triều thống trị nhưng tuyệt đối có biện pháp giao động thắc thương hoàng triều c ă n cơ dân chúng chẳng qua là ở cảm thấy không cách nào thành công thời điểm sẽ chọn lẫn nhẫn nếu là đại cán áp lực c ấ p đủ t h á c thương trăm họ tuyệt đối dám dựng cờ khởi nghĩa không nói khác bọn họ chỉ riêng liên hiệp đình công bại thị cũng đủ để cho t h á c thương hoàng triều kinh tế sụp đổ ở t h á c thương văn võ khuyến cáo hạng quý tinh bắc cuối cùng không có cương ép đi chấn áp loại này dư luận về phần quý tinh bắc bản thân hắn đúng là không tin tại không có chính mắt thấy được chân chính hai mươi thuế một quý tinh bắc xác thực không tin loại chuyện như vậy quá mức đánh vào hắn nhận biết lấy quý tinh bắt nhận biết cảm thấy loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào là thật nếu như là thật kia đại cán quân đội l đại cán trăm họ sẽ nói cho quý tinh bắc câu trả lời bọn họ sẽ tự động đưa cho quân đội nhiều đạo tiền tuyến không hẹn mà cùng xuất hiện trăm họ tự phát đẩy đẩy xe đuổi xe bỏ g ồ m g đánh c ấ p phía trước quân đội đưa lương nhưng vi duệ vệ thanh lý tĩnh từ đạt đến phía đông nhất tô địa phương toàn bộ đạo cũng không có thu vi duệ đứng ở bên ngoài trại lính làm đại biểu đem dân trung cấp quên trở về vì căn bản cũng không cần đại cán hai năm qua tích lũy tạm thời đã đủ rồi lại đến chiến sự mở ra sau đó không lâu lại sẽ có thu h ạ c h bù thu cái này tương đương với đại cán là cầm ba năm lương đang đánh dĩ nhiên vi duệ bày tỏ đến chân chính cần thời điểm bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt t r ă m họ viện trợ năm nay vốn là nên biến thành hai mươi mốt thuế một nhưng cuối cùng vẫn là không có thay đổi bởi vì tạm thời không có cần cuộc chiến tranh này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu không người có thể xác định t u y tiện kết luận đây là một trận đánh lâu dài lý thừa trạch phải không công nhận ngũ đại hoàng triều dù là hợp tác lại lâu liên quân cũng là lần đầu tiên ma s ắ t nhất định là sẽ có thuận phong cục còn dễ nói gió ngược cục trong giây phút thẹn thùng nếu là chiến sự lâm vào rằng c ó giai đoạn nhất là ngũ đại hoàng triều liên quân đánh lâu không xong tùy thời đều có thể bùng nổ mâu thuẫn tứ đại hoàng triều liên quân đội tàu nếu là có thể thuận lợi đến nam đ ư c t h á t t ư ơ n g hoàng triều phải hao phí ba tháng trở lên thời gian bởi vì phương bắc nhiều sông băng cho nên cần đường vòng lại từ thác thương hoàng triều phương bắc xuôi nam đến tiền tuyến cũng tương tự cần thời gian trang này chiến sự rất có thể ở kỳ lũ trước sau khai hỏa sớm nhất cũng phải là tháng sáu đây là ngũ đại hoàng triều liên quân không có gặp phải ngoài ý m u ố n rất bình ổn địa xuôi nam đến nam vực thác thương hoàng triều cho nên đại cán không có cần thiết tùy tiện gia tăng nông thuế gia tăng nông thuế thế tất sẽ dẫn tới lương thực giá cả chấn động bởi vì trên thị trường lương thực thiếu đại cán trải qua nhiều năm như vậy thời gian khó khăn lắm mới đem lương thực giá cả đánh xuống hơn nữa ổn định lại lý thừa trạch không muốn để cho lương thực giá cả còn nữa chấn động cứ như vậy dù là t r ă m họ không ăn n ổ i thịt lương thực tốt xấu gì cũng là gánh chịu được nhất là ở phương bắc trở thành đại cán siêu cấp vựa lương sau này đại cán lương thực giá cả đi tới một lịch sử thấp điểm ba mươi thuế một thậm chí không phải đại cán điểm cối u chỉ nói là đây là một cái quá trình tiến lên tờ tự trước hoa thời gian mười năm từ hai mươi thuế một đến ba mươi thuế một lại từ t ừ hạ thấp nông thuế dân chúng tự động đem lương thực vận đến tiền tuyến trong chuyện này có thể đ o á được hơn nữa loại chuyện như vậy theo chiến sự bùng nổ cùng kéo dài tiến hành chỉ biết nhiều không phải ít nhưng chỉ cần không tới xác thực không có lương thời khắc đại cán quân đội phải không cần tiếp nhận viện trợ c ộ n thêm đại cán còn sẽ có cái khác lương thảo m ộ n gốc cái này muốn nhìn cựu vị yêu hồ cùng một lâm trưởng lão có thể vì đại cán đoạt được bao nhiêu lương thảo nếu là cựu vị yêu hồ cùng một lâm trưởng lão kế hoạch có thể thành công đại cán lương thảo gia tăng ngũ đại hoàng triều liên quân lương thảo giảm bớt bởi vì thác thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều mãnh liệt so sánh cho nên thác thương trăm họ căn bản cũng không chống đỡ thác thương hoàng triều từ chiếc ă n thác thương hoàng triều liền đã thua rất hoàn toàn chuyện quan trung châu bốn b ự c một trận liên quan tới lục đại hoàng triều giữa chiến đấu liên lụy không chỉ là nhân tộc nhưng trước hết phản ứng kịp không phải hải ngoại yêu tộc cũng chính là thiên tương h thanh long mặc diễm kỳ lân cùng bọn nó tộc quần mà là bị phong ấn ở nam hải bất tử bất diệt ma thần dòng máu lê lê cảm nhận được uy khí n à y sinh cũng cảm nhận được trung châu bốn b ự c thế cuộc biến hóa còn chưa đủ còn chưa đủ lê thanh âm từ từ châm thấp lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say lê đang xúc tích lực lượng cố gắng xông phá phong ấn nếu như trung châu bốn vực có thể lại loạn một ít vậy nó liền có biện pháp xông phá phong ấn kiếm thần lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc cho nó tạo thành thương thế thật sự là quá nghiêm trọng nó vừa không có túy khí tư dưỡng khôi phục tương h thế ở lê sau là vạn năm t r ư ớ c ở đáng yêu trừ ma một trận chiến bên trong lấy thiên thương thanh long mặc diễm kỳ lân cùng cựu thiên huyền hoàng cầm đầu yêu tộc lân c h ả o lấy thiên thương thanh long cầm đầu tẩu thú lấy mặc diễm kỳ lân cầm đầu phi cầm thì lại lấy cựu thiên huyền hoàng cầm đầu bọn nó ở vạn năm t r ư ớ c đánh một trận sau liền định cư hải ngoại so sánh với vạn năm chức tổ tiên mặc dù huyết mạch của bọn nó không có biến hóa quá lớn nhưng thực lực xác thực không sánh bằng bọn nó tổ ti trung châu bốn bực mưa gió muốn tới bọn nó cũng cảm nhận được chẳng qua là ba bên có khác nhau chiến cùng không chiến có thể chia làm thiên thương thanh long mặc diễm kỳ lần cùng cựu thiên huyền hoàng cựu thiên huyền hoàng đã không có ý định tái đấu tranh giành đây chẳng qua là không sợ hy sinh về phần lúc nào gia nhập thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ l ầ n giữa lại có phần kỳ thiên thương thanh long chủ trương ở hai bên đấu lưỡng bại c ầ u thương thời điểm xuống lần nữa trận mà nóng nảy mặc diễm kỳ lân lại cho rằng muốn ở chiến sự bắt đầu sau đó không lâu bởi vì nó nhịn không được lâm vào khác nhau ba bên tan g ã trong không vui đây chính là cho tới nay yêu tộc xúc ảnh nhân tộc đoàn kết nhất trí nhưng yêu tộc luôn có khác nhau cùng nội chiến lại một lời không hợp muốn đánh thiên thương thanh long là ba thú trong hùng mạnh nhất cái đó nhưng nó cũng không thể nào nhanh chóng đánh bại cựu thiên huyền hoàng cùng m ặ c diễm kỳ lân trang này với trên hải đ ả o ba bên yêu tộc đứng đầu hội đàm cuối cùng tan dã trong không vui nhưng ở hội đàm sau khi kết thúc thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm kỳ lân còn tiến hành một thứ mật đàm cựu thiên huyền hoàng rất có thể trở thành bọn nó phản công nhập trung châu bốn b ự c n g ă n trở bọn nó đối cựu thiên huyền hoàng lên sát tâm nhưng vấn đề là cựu thiên huyền hoàng không dễ giết chuyện này không có đơn giản như vậy yêu tộc cứ như vậy mấy tôn đại yêu nếu là nội bộ đem cựu thiên huyền hoa giết bọn nó thành công có khả năng thì càng thấp cuối cùng thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm kỳ lân đạt thành hiệp nghị tạm thời liên thủ về phần khi nào nhắc lên phản công kèn hiệu trở lại trung châu bốn b ự c bắn lại tìm được nhiều hơn yêu tộc trợ thủ cũng là thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm kỳ lân trợ giúp về phần ma thần dòng máu thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm kỳ l â n chưa bao giờ nghĩ tới cái này man tộc có thể nói là nhân tộc cùng yêu tộc địch nhân trung nhân tộc cùng yêu tộc ở một ít thời điểm thậm chí có thể đạt thành hợp tác còn có chút cụ thể ví dụ nhưng man tộc chính là chân chính thuần túy không phân phải trái man tộc chỉ biết lựa chọn đem trước mắt nhân tộc cùng yêu tộc xé nát cắn nuốt huyết khí từ trong phong ấn trốn ra được hoàn cánh tay nó đã tìm xong rồi mới tốt thể lần này hoàn cánh tay đã có kinh nghiệm nó không còn giống như t r ư ớ c nhập thân và o phó thương lòng trên người lớn bằng t r ư ờ n g cờ chống địa tìm hoàn chuyển thành âm thầm s i ê u tầm nhưng rất đáng tiếc hoàn vẫn là không có tìm được cái khác t ứ c h i cùng với trọng yếu nhất đầu lâu cùng thân thể kim cương tự cứ như vậy đột nhiên biến mất cũng không có để lại bất kỳ điện tịch cùng chữ viết thuần dựa vào chuyển miệng lưu truyền xuống đây là bởi vì kim cương tự thần tăng la ma đại sư không hy vọng có người tìm được kim cương tự không cẩn thận giải trừ phong ấn la ma đại sư đem kim cương hàng ma sử chia làm nhiều mạnh vụn phân biệt c h ấ n áp hoàn t à n chi thân thể cùng đầu lâu hoàn t à n chi trước có thể chạy ra khỏi cũng là bởi vì một thứ kịch liệt động đưa đến phong ấn mới l ỏ n g hoàn t à n chi ở lần này giãn ra sau xông phá phong ấn mà kim cương hàng ma sử mạnh vụn đem hoàn cái khác t à n chi phong ấn đến xích sao trừ phi hoàn có thể rất đến gần t à n chi hoặc thân thể mới có thể cảm ứng được lần này ngũ đại hoàng triều cùng đại cán chiến tranh đối với hoàn tản chi mà nói ngược lại một cái cơ hội tốt cắn nuốt hạ vân hổ đem thay vào đó cơ hội tốt chương 1020, bác phạt lật tung thống trị chương 1020, bác phạt lật tung thống trị hoàn là rất thủ dai nó rất rõ ràng nhớ ký hạ vân hổ liên thủ với trần thanh y gì làm cho nó rời đi tốt thể cứ việc hoàn đối phó thương long không hề hài lòng nhưng hoàn có thể tự mình từ từ tìm mới tốt thể mà không phải giống bây giờ chỉ có thể tùy tiện tìm một vị nhập đạo cảnh hoàn cắn nuốt vị này nhập đạo cảnh dựa vào nguyên bản thân phận thành công gia nhập ngũ đại hoàng triệu liên q â n nó tính toán ở liên quân trong thừa cơ hành động tìm được cơ hội tốt đem hạ vân hổ nuốt trừng ấy nếu là có thể ký sinh ở hạ vân h ổ trên thân hơn nữa đem hạ vân h ổ ý thức mất đi hoàn đem có thể làm được rất nhiều chuyện lấy hạ vân h ổ thực lực hoàn toàn có thể làm được ở một vực nhanh trong phá hư từ đó phá hư phong ấn từ đó để cho cái khác phong ấn hoàn thân thể tàn chi phong ấn mới lỏng cuối cùng xông phá phong ấn lần này ngũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán chiến tranh có thể từ nguyên bản hoàng triều cùng giang hồ thế lực biến thành người rất cùng yêu tam tộc chiến tranh lao thiên sư chính là ở trong cõi minh minh dự liệu được một điểm này mới lựa chọn không còn lần này trong chiến tranh đứng đội Lao thiên sư nghĩ ở thế cuộc có thể hướng loại cục diện này phát triển được thời điểm đứng ra ngăn cơn sóng giữ cho dù là đánh đổi mạng sống thanh t i ê u chân nhân trương tùng linh đã bế quan nếm thử đột phá đến hợp đạo cảnh còn có trương nguyên t r ì n h tên thiên tài này trưởng môn dù là lao thiên sư thật vì vậy mà hiến thần hắn cũng không cần lo lắng thủ một cánh cửa lại bởi vậy mà không rơi huống chi hai đại đạo môn tam đại phật môn cùng trần thanh y không có gia nhập cuộc chiến đấu này có thể trình độ lớn nhất bảo tồn nhân tộc thực lực dĩ nhiên đại quang minh tự không có tham gia t h u ầ t ú là bởi vì bọn họ ở tây vực địa vị bị khiêu chiến cho nên lão thiên sư cũng không tính là cô quân phân chiến lão thiên sư rõ r à n g triệu nguyên cơ già long thụ tôn giả huệ không đại sư cùng trần thanh y cũng sẽ đứng ở bên người của hắn mà hắn lần trước phái g i a trương tùng linh cùng trương nguyên trinh đi trước tham dự thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đại quan g minh tự tuyệt đối phải nhận phần ân tình này thời khác tất yếu thư tử cũng sẽ không đứng nhìn đứng xem dù là đây là một trận ngũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán hoàng triều giữa chiến tranh lão thiên sư cũng không có khẩn trương thái quá đông n ự c quan lan vương triều phương nam ngũ đại hoàng triều cùng đại cán chiến tranh ít nhất phải nửa năm sau này mới có thể bùng nổ nhưng thần lương ngọc bọn họ đã muốn đối mặt thương l a n g vương t r i ề u khiêu chiến thương l a n g vương t r i ề u tốc độ tiến lên mau dọa người thương l a n g vương xuất lĩnh thương l a n g cưới sông lên phía trước nhất phía sau là tối om om kỵ binh nhấc lên đẩy trời bụi đất hướng ngân châu chạy tới l i ệ t h ỏ a ưng ở trên trời quanh quẩn cuối cùng rơi vào trên tường thành g á y gọi mấy tiếng thông qua l i ệ t h ỏ a ưng gây tiếng kêu mông điểm là có thể biết thương l a n g vương t r i ề u đội kỵ binh ngũ khoảng cách tiền tuyến vẫn còn rất xa mông điểm lắc đầu một cái cười nói cái này nhìn chính là đánh quan lan vương triều quân đội đánh thói quen phải đến chuẩn bị cho bọn họ đạo thứ nhất đại、lễ. thân là tinh nhuệ nhất thương lang cưới không ngờ dùng để mở đường nhất tao chính là phía trước không ngờ không có thám báo dò đường ngông điểm đã rất lâu không có thấy như vậy ba gai chỉ huy căn bản không cân nhắc mai phục nhất là ngân châu tiền tuyến vốn là rất thích hợp mai phục nên đón thương lang cưới đạo thứ nhất đại lễ là hố lõm hố các hạ là gọn được bén nhọn cây trúc đây không phải là tổn thương thương lang mà là tổn thương thương lang kỵ binh thương lang cưới kỵ binh vì bảo đảm tốc độ bọn họ áo giáp là cái loại đó phi thường nhẹ áo giáp lại cái bọc diện tích rất nhỏ ngay sau đó chính là đạo thứ hai đại lễ mai phục ở trên núi phục binh bắt đầu đem cự thạch đẩy xuống cự thạch lăn xuống vách đá tiếng va chạm chính là tử hình q u ố c làm thương lang cưới cùng còn lại kỵ binh khó khăn lắm mới ở cự thạch trong mở một đường máu sau nên đón thương lang vương t r i ề u đội kỵ binh ngũ chính là dọc trời ngập đất tên lửa cùng với trên đất tốt nhất dẫn hỏa tài liệu vốn là tần lương ngọc bọn họ là cân nhắc sử dụng hát h ỏ a dầu nhưng là lo lắng thương lang sẽ ngửi được dị thường bùi cho nên không có sử dụng hát h ỏ a dầu không phải đám lửa này gặp nhau thiêu đốt được vững hơn trải qua cái này hai phần gặp mặt đại lễ cho dù là thương lang cưới cùng với thân là dân tộc du mục thương lang vương triệu kỵ binh đều là tổn n phía sau là còn đang t i ê u đốt đường núi càng phía sau thương lan g cùng kỵ binh thi thể thương lan g cưới bây giờ chỉ có một biện pháp công phá phương nam ở phương nam cướp đoạt hơn nữa tạm thời nghỉ ngơi rất đáng tiếc đây cũng là ý nghĩ h a o huyền cỡ nòng lớn thần cơ đại pháo để cho thương lan g cưới cùng cái khác kỵ binh cảm nhận được cái gì gọi là pháo lửa ngập trời thương lan g cưới lại một lần nữa thương vong thảm trọng trải qua cái này ba lượt công kích ba phẩy không không thương lan g cưới ít nhất chết rồi một phẩy không không còn lại cũng cơ bản mang thương chức quan lan vương triều cấm quân vì tấn công nam thương thành đảo địa đạo cũng phát huy được tác dụng bị mông điểm ngược lại lợi dụng Trương n đ ị hai Biên Khói cùng Phản m n g theo t n h bên h như nước Lan ơ với lửa không có cái gì dung nhập vào có thể lấy được mông điểm gật đầu cho nên trương định biên cùng phản khoái ở thương l a n g vương triều chỗ ở trong thỏa sức giết chóc thương lan vương cùng thực lực hùng mạnh nhất cấp tám thương lan cũng chết ở lần này tập danh o bên trong thương lang vương triều quân đội tới cũng nhanh đi cũng nhanh chủ yếu là mông điểm bọn họ cũng không nghĩ tới thương lang vương triều kỵ binh như vậy giã hoàn toàn không cân nhắc mai phục có khả năng cứng rắn dùng thân thể máu thịt qua hai đầu phòng tuyến đối mặt thần cơ đại pháo thế công sau vẫn không có lựa chọn lui binh cuối cùng bị mông điểm tìm được cơ hội thương lang vương triều lần này xuôi nam lúc tới có bao nhiêu phép lối đi lúc liền có bao nhiêu chật vật trừ từ trong địa đạo phái tinh binh tập thành nông điểm cũng từ trong thành điệu binh tham dự t r à n g này săn giết hành động mặc dù không có thể giết chết toàn bộ thương lan g cưới nhưng nông điểm đoán chừng hai phẩy không không không nên là có trong đó phần lớn đều là mở vô song trương định biên cùng phản khoái giết chết nhất là giết điên rồi phản khoái cầm trong tay hai cây bảo đao thấy một con giết một con phản khoái dùng hắn cự lực cùng trong tay s o n g đao cứng rắn đem thương lan g đầu lâu cấp trả xuống thương lan g vương triều một đường xuôi nam đánh không tới ba ngày thiếu chút nữa bị tiêu diệt nhanh chóng bắt trốn nương theo lấy thương lan vương triều kỵ binh bại trốn phương bắc cũng nhắc lên một trận hỗn loạn một trận nam châu cùng nổi lên đại khởi nghĩa trang này khởi nghĩa lớn đến trình độ gì đâu liền kinh k ỳ địa khu cũng gia nhập khởi nghĩa kinh đô nội bộ cũng là hỗn loạn tư n g b ừ n g đây là một thứ phi thường chính quy khởi nghĩa nông dân mục đích là lật đổ quan lan vương t r i ề u thống trị nên đón bọn họ tân vương thống trị phương nam tần lương ngọc đây là không có cách nào chuyện bọn họ xác thực cần có một chân được người dưới tình huống này tần lương ngọc cao kính khấu chuẩn cùng lưu tượng thẳng đắm người sau khi thương nghị không chút do dự khởi binh bắc phạt lật tung quan lan vương triều thống trị t r ư ơ n g 1021, chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy khai cuộc t r ư ơ n g 1021, chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy khai cuộc tần lương ngọc còn không có đánh qua như vậy thuận phong trượng quân đội đi tới chỗ nào phương bắc nam châu trăm họ liền đầu hàng tới chỗ nào ngân châu khoảng cách quan lan vương triều kinh đô rất gần chỉ là bởi vì một đoạn thời gian trước cùng thương lan vương triều chiến đấu hơi có chút khó đi nhưng quan lan vương triều kinh đô phương nam hay là rất nhanh rơi vào tần lương ngọc bọn họ thống trị hơn nữa đi tới quan lan vương triều kinh đô bọn họ cũng không có gặp gỡ chống cự cửa thành mở toang ra nên đón tần lương ngọc xuất lĩnh quân đội tiến bảo mà bên trong cửa là đặng ngải sớm tại trước đặng ngải liền xuất lĩnh một c h i tinh nhuệ lao thẳng tới quan lan vương triều kinh đô đem quan lan đến giết chết khi đó đặng ngải mới phát hiện quan lan vương triều thậm chí không có nhập đạo cảnh sớm mấy năm liền chết cho nên quan lan vương triều đối mặt thương lan vương triều mới càng ngày càng sợ bọn họ xác thực không có cái gì năng lực phản kháng đem kinh đô nhét vào thống trị sau tần lương ngọc đem đổi tên là trường nhạc thành cũng để cho mông điểm bọn họ đi đem quan lan vương triều phương bắc tất cả đều nhận lấy về phần càng phương bắc thương lan vương triều bởi vì là cái dân tộc du mục lại đã đem về phương bắc chỉ có thể làm hết sức đ ị a tiêu diệt đoán chừng không có cách nào đưa bọn họ toàn bộ c h é m giết dù sao thương lang bình nguyên quá lớn nhưng ở trước chiến sự trong h u n g mạnh nhất thương lang vương đã chết cấp tám thương lang cũng đã chết đặng ngại chu á phu cũng làm hết sức giết chết thương lang vương triều trong cơn giả trình độ lớn nhất suy yếu lực lượng của bọn họ đem thương lang bình nguyên nhét vào c ơ v ự c cũng là tần lương ngọc bọn họ chuyện cần làm n h u đại biểu mục t r ư ờ n g cùng kỵ m i n h nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là hay là đem quan l a n vương triều hoàn toàn n é t vào bản đồ cũng mau sớm tiến hành cậy bừa vụ xuân cũng may là còn có hơn hai tháng thời gian lại chỉ có phương bắc nam châu cũng là không cần quá mức hốt hoảng hơn nữa từ loại này nam châu cùng nổi lên khởi nghĩa đ ế n xem tần lương ngọc bọn họ căn bản không cần cân nhắc phản kháng chuyện đây cũng là giảm b ứ t không ít hao tổn đợi đến quan lang vương triều b ắ t nam châu toàn bộ nhét vào thống trị sau liền có thể bắt đầu cân nhắc tiêu d i ệ t phương bắc thương lang vương triều chuyện thương lang vương triều trong trận chiến này tổn thất nặng nề thậm chí có thể bản thân phát sinh nội loạn bởi vì bọn họ đánh thua trận lại là cái loại đó dùng vũ lực tranh đấu ra lãnh tụ vương triều ở mông đệm bọc nhường hạng thành công thả lại ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh ba vị này chỉ riêng nội đấu đối với phương bắc thương lan vương triều liền đem là một trận tiêu hao trừ thương lan vương triều quan lan vương bắc hướng tây còn có một cái khác vương triều cũng coi là quan lan vương triều ngược ờ i cái Triều cùng cảnh ngộ. Nhưng là cái này phía tây Lan Thương Vương n g phía ư là Tây lại so quan lan vương triều tốt hơn mũi tình c ờ còn có thể phản kháng một cái cái này lan thương vương triều cũng là ở tần lương ngọc h ạ c h định bên trong bọn họ cũng chịu đủ thương lan vương triều hành hạ thương lan bình n g u y ê n trên căn bản có thể bao trùm quan lan cùng lan thương vương triều phương bắc hơn nữa đưa chúng nó làm heo làm thịt lan thương vương triều thấy thương lan vương triều hiểu phản kháng nhưng vấn đề giống như vậy là bọn họ qua không được thương lan cưới nhưng là bọn họ đánh không lại thương lang cưới hay là có thể thông cảm được tần lương ngọc đối với lần này tỏ ra là đã hiểu mặc dù từ hung thú dị văn ghi chép bên trên tần lương ngọc đã đối thương lang có một đại khái hiệu nhưng tần lương ngọc phát hiện trên thực tế tác giả còn đánh giá thấp thương lang thương lang nhảy năng lực cũng không thể để cho tốt nên cứ gọi kinh khủng thiếu chút nữa liền cấp thương lang dẫn đầu nhảy lên cao nhất nam thương thành thành tường phải biết nam thương thành xây ở cao 50 m é t trên sườn núi thương lang cần chức vác người một đường chạy phi cuối cùng tung người nhảy một cái còn phải tránh né pháo hỏa công kích liền cái này thiếu chút nữa cho nó nhảy lên đi cái này cần thua thiệt là tần lương ngọc bọn họ đủ chăm chú đối đãi không phải liền thật sự là sơ sẩy mất nam thương dù sao trưởng thành thương lan g tốt xấu gì cũng là cấp sáu hông thú tần lương ngọc bọn họ thế nào chăm chú đối đãi cũng không q u ả đáng sự thật chứng minh bọn họ không sai cho nên theo tần lương ngọc lan thương vương triều không có đánh qua thương lan g cưới hoàn toàn là có thể hiểu được một chuyện cái này cũng trọn vẹn địa bại lộ một sự thật lan thương vương triều sức chiến đấu chưa đủ sự thật bởi vì tần lương ngọc sớm có hoạch định cho nên nàng đã sớm phái người đối với hiện tại lan thương đế làm chút hiểu biết có thể nói hắn là trần hậu chủ lan thương tiền tuyến tướng sĩ liều sống liều chết địa cùng thương l a n g vương triều chiến đấu lan thương đế đặt chỗ kia tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa lan thương vương triều cũng ngày hôm đó mỏng tây sơn tần lương ngọc chỉ cần hơi triển lộ một cái cơ thể của mình nên có thể lấy tương đối ít tổn thất bắt lại lan thương vương triều nhìn thấy đứng ở trên tường thành dõi xa xa phương bắc giang thiên âm tần lương ngọc cảm thấy tương đối đáng tiếc chính là bọn họ bây giờ vị trí không có cách nào đối bách hoa hoàng triều tạo thành cũng đủ lớn uy hiếp không phải tần lương ngọc thật đúng là nghĩ thừa dị bách hoa hoàng triều đoạn này dùng truyền thời cơ đối bách hoa ho mặc dù bách hoa hoàng triều xem ra tổ chức phái ra đại quân xem ra hết thẻ bình thường nhưng trên thực tế bọn họ mới vừa chết rồi hoàng đế cũng chính là giang thiền hy phụ thân bách hoa đế chết rồi bách hoa đế không có thể vượt đi qua năm ở cuối năm thời điểm nhân bệnh mà chết sau đó thái tử hạ trưởng xuyên lên ngôi bất quá từ năm ngoái bắt đầu bách hoa hoàng triều vẫn là hạ trưởng xuyên ở chủ chính thật cũng không ra cái gì sống lớn trên thực tế mong muốn đem một khổng lồ hoàng triều phá đổ rất khó một hai chính sách nhiều nhất là có chút chấn động cũng chi hạ trường xuyên năm ngoái ngược lại không có làm ra cái gì bậy bạn năm ngoái chủ yếu chính là ở hiệp trợ hạ vân hồ nói chuyện hợp tác cái khác hết t hệ chính sách cứ theo lẽ thường nhưng hai ngày này hạ trường xuyên bắt đầu dở trò trước bởi vì hạ vân hồ tồn tại hạ trường xuyên thành thành thật thật nghe theo hạ vân hồ ra lệnh để cho làm gì làm gì chỉ một cái khôi lỗi hoàng đế nhưng là hạ vân hồ sau khi đi hạ trường xuyên lập tức để cho người bắt đầu ở bách hoa hoàng triều làm một món tìm bách hoa công chúa hạ thiền hy cũng chính là đã đổi tên giang thiền âm hạ vân hồ tinh lực không tại trên người giang thiền âm mặc dù giang thiền âm rất có thiên phú nhưng vẫn không thể đối bách hoa hoàng triều tạo thành uy hiếp lại giang thiền âm kể từ một lần kia sau liền biệt tam i ệ t tích hạ vân hổ suy đoán nàng sẽ không còn xuất hiện dù là xuất hiện một người chạy trốn có thể làm được gì đây cho nên hạ vân hổ cũng không thèm để ý giang thiền âm nhưng hạ trường xuyên bất đồng hắn rất sợ hãi giang thiền âm hạ trường xuyên cho là nếu là không sớm một chút diện trừ giang thiền âm hắn bị hoàng đế này bị sớm muộn khó giữ được bách hoa hoàng triều cũng sẽ bị nàng thay vào đó thân là một mực bị giang thiền âm áp chế mất đi toàn bộ hào quang tồn tại hạ trường xuyên so bất luận kẻ nào đều sợ hãi giang thiền âm cho nên ở giang thiền âm thất thế thời điểm hắn so bất luận kẻ nào cũng hy vọng giang thiền âm chết hạ trường xuyên cảm thấy giang thiền âm nhất định sẽ bay đầu trở lại cho nên hắn phải nhanh một chút đem giang thiền âm tìm cho ra hạ trường xuyên lập tức sai người ở bách hoa hoàng triệu địa phận truy nã giang thiền âm đối nữ t ử tiến hành trọng điểm chú ý đây vẫn chỉ là hạ trường xuyên làm cái đầu tiên yêu phía sau hắn còn có mấy bước động tác t ầ n lương ngọc vỗ một cái ngắm nhìn phương bắc giang thiền âm giang t i ề n âm rất rõ ràng có rất nhiều tâm sự căn bản không có chú ý tới tần lương ngọc đến sửng sốt một chút tần lương ngọc can đủi muốn khóc liền khóc ta có thể hiểu được dù sao dù nói thế nào đó cũng là cha của ngươi giang thiền âm cười một tiếng khóc qua ta nghĩ chính là lần nữa trở lại bách hoa thành một ngày kia tần lương ngọc luất cảm nói sẽ có cũng rất nhanh chương một n ô n g r ư ơ i h a đ â bực trường an vương triệu chương một n g ô n g r ư ơ i h a đ â bực trường an vương triệu bởi vì phương b ắ c trăm họ tích cực hưởng phương bắc nam châu thời gian sử dụng không tới một tháng cũng đã nhét vào tần lương ngọc t r ị hạ tần lương ngọc ở c ả n đông cùng trường an trong xoắn suýt một hồi sau cuối cùng lựa chọn trường an tần lương ngọc làm nữ đế lên ngôi tạm thời lãnh đạo trường an vương triều chăm họ đây là vốn là kế hoạch s o n g dù sao nước không thể một ngày vô chủ cũng xác thực cần một người lãnh đạo nhưng tần lương ngọc lại không nghĩ như thế nhanh địa bại lộ trường an cùng đại cán quan hệ giữa như vậy sẽ cho trường an phát triển mang đến phiền thoái rất lớn nếu là bị bách hoa hoàng triều cùng với đông b ự c cái khác vương triều biết trường an thuộc về đại cán bọn họ đoán chừng sẽ liều lĩnh tấn công trường an Trừ vốn có phản khoái trương định biên đặng n g ả i mông điểm c h u á phu n g ũ tướng bởi vì bản đồ mở rộng lại đối thương lan vương triều chiến tranh toàn diện thắng lợi lại có mấy vị tướng lãnh cùng danh sĩ sẽ tới trước trường an tướng l ã n h tổng cộng có tám vị hạng vũ dưới quyền long thả minh triều phó hữu đức lý văn trung du đại du lý đ ị n h quốc đường triều hầu quân tập trương tuần trương nghị triều danh sĩ thì có minh triều tam triều nguyên lão dương sĩ kỳ thần long biến cố Cô công thần trương giản chi đường hiền thần kiêm nhiệm thư pháp gia trừ toại lương trừ toại lương dám nói thẳng ở phản đối lý trị lập sau trong chuyện này so trường tôn vô kỵ cùng lý tích cứng c ọ i nhiều lắm khai nguyên hai tấm một trong trương thuyết trương c ự linh chính là trương thuyết n o i g a vị cuối cùng là lý đức dụ lý đức dụ là trong vãn đường số lượng không nhiều có thể tướng hơn nữa một nhóm hạng hai danh sĩ đây là lý thừa trạch cấp tần lương ngọc bọn họ cung cấp cuối cùng trợ giúp ở nơi này sau cũng sẽ không còn nữa rất lớn động tác nhiều nhất thỉnh thoảng sẽ có võ tướng hoặc văn thần tiến vệ dù sao tần lương ngọc bản thân phản hư cảnh bậy tầng trời tu vi đã đầy đủ định định đối với lan thương vương triều tần lương ngọc quyết định tiếp nhận đầu hàng nếu lan thương đế muốn làm một ta đấu kia tần lương ngọc quyết định để cho hắn vui đến quên cả trời đất mong muốn bắt lại lan thương vương triều tần lương ngọc không có ý định ấn đường thường tử tới như vậy thời gian hao phí sẽ quá dài đợi đến long thả bọn họ đến sau này tần lương ngọc tính toán để bọn họ chạy thẳng tới lan thương vương triều kinh đô đem kinh đô bắt lại bước bách lan thương đế ký kết đầu hàng đ i ề u ước hơn nữa để cho hắn tuyên bố lan thương vương triều hướng đông bên trường an đ ầ u hàng lý do tần lương ngọc cung cấp hắn tìm xong rồi lan thương đế bản thân có lòng q u ố sự nhưng vô lực bảo vệ lan thương vương triều chăm họ khỏi bị phương bắt thương lan vương mà trường an vương triều có thể đánh bại thương lan vương triều có năng lực bảo vệ bọn họ quyết định thoái v ị nhượng hiển đây coi như là cấp lan thương đế lưu lại một cái tiếng tốt là một lòng có dư nhưng lực không đủ phát hiện mình không pháp lực xoay chuyển tình thế quyết định thoái v ị nhượng hiển tốt hình tượng dĩ nhiên đây là đang lan thương đế hợp tác điều kiện tiên quyết nếu như lan thương đế không muốn hợp tác vậy thì không thể trách tần lương ngọc không k h á c h k h í đây là vì giảm nhỏ thôn tính lan thương vương triều tạo thành t ổ thất hơn nữa mau sớm phát triển vô cùng biện pháp tốt đem lan thương vương triều cấp thôn tính lại tiêu diệt phương bắc thương lan vương triều đem thương lan bình nguyên hóa thành cương、vực. trường a n ở quá ngắn trong thời gian liền từ một danh giới vương triều biến thành một cương vực rộng lớn vương triều xem ra tốc độ so đã từng đại cán còn nhanh nhưng đây chỉ là mặt ngoài công phu không tệ trên thực tế bây giờ trường a n vương triều rất nhiều quân đội đều là vừa đụng liền bỡ căn bản không có biện pháp cùng đại cán so nguyên bản đại cán đó là cơ sở đánh được rồi hơn nữa từng bước một tấm ăn d ố i đối thủ địa bàn bảo đảm công thành đoạt đất o ạ t đ tần lương ngọc chiến lược phải không được đã mà trở nên bây giờ trường ăn cơ sở quá kém tần lương ngọc chỉ có thể lựa chọn thôn tính cơ sở khá hơn một chút lan thương vương triều sau đó cùng nhau phát triển nếu là tuần tự từng bước địa cùng đại cán chọn một dạng phát triển tuyến đường an ổn là an ổn nhưng mong muốn phục khắc giống như đại cán tốc độ dùng chừng mười năm thời gian tạo thành một nắm giữ nửa nam vực khổng lồ hoàng triều là không thể nào t r ư ơ n g an căn bản không có như vậy cơ sở đại cán là ở lý thừa trạch lên ngôi trước lý kiến nghiệp liền đã cấp đại cán đánh hạ tốt đẹp cơ sở cho nên tần lương ngọc ở cao kính cùng khấu chuẩn đề nghị của bọn họ h ạ lựa chọn một con đường như vậy trước lợi dụng một ít nhanh một chút thủ đoạn đem địa bàn mở rộng lại nhanh chóng phát triển làm hết sức giảm bất cơ sở trên lệnh long thả du đại du hầu quân tập chờ tám vị tướng lãnh rất nhanh liền đã tới đông bực bọn họ căn bản không có đi về phía nam bực đi vừa vào thế chính là chạy đông bực tới t â n lương ngọc lúc này để cho long thả du đại du lý định quốc cùng hầu quân tập bốn người ở lưu tượng thăng dẫn hạn g tiến về lan thương vương triều kinh đô còn lại bốn người lập tức nhập trại lính đối phương bắt quân đội tiến hành s i tuyển h ấ n luyện binh lính long thả bốn người bọn họ đã đủ rồi lưu tượng thăng thời là phụ trách đi bàn điều kiện lan thương vương triều kinh đô khoảng cách thành trường ăn cũng không phải xa cho nên l ư tượng thăng bọn họ chỉ tốn hai canh giờ liền đến bởi vì bọn họ căn bản không dùng được vượt núi b ă n g mèo dọc theo đường đi bay tới là được hoàn toàn là thẳng tắp khoảng cách ở một đường đi tới lan thương vương triều kinh đô thời điểm lưu tượng thăng còn đối phía dưới địa hình tiến hành một chút quan sát hai đại vương triều giữa nhiều núi non t r ù n g đ i ệ p đường núi g ặ p đền khai sơn không có cần thiết nhưng là đảo một ít đường hầm ngược lại nhất định phải làm chuyện long thả bốn người nhanh chóng tiến vào lan thương vương triều hoàng cung hơn nữa rất nhanh k h ô n g chế cuộc diện bọn họ căn bản liền không khả năng phản kháng tu vi là phản hư cảnh hai tầng trời long thả long thả đối với một ít bình thường vương triệu mà nói thật sự là quá siêu mẫu không phản kháng được một chút long thả khí thế hoàn toàn b u n g ra xuống đến cấm quân lê tới thiên nhân hợp nhất cảnh cấm quân thống lĩnh đều bị đè ở trên đất không n h ú c nít được long thả cầm trong tay trường thương đứng ở trong hoàng cung giống như là có một khổng lồ trọng lực pháp trận áp chế ở lan thương hoàng cung bầu trời tất cả mọi người đều bị g i ả m dưới đất du đại du giải quyết lan thương vương triệu nhập đạo cảnh vốn là du đại du là không muốn giết hắn làm sao hắn nghĩ ra tay với lưu tượng thăng đâu phản kháng liền chết sau đó chính là lư u tượng thăng võ đài đại khái là long thả du đại du bọn họ gây áp lực quá lớn đàm phán quá trình cực kỳ thuận lợi dù sao lan thương hoàng thất căn bản không có cách nào phản kháng duy nhất nhập đạo cảnh bị du đại du một đao làm thịt du đại du thế nhưng là cùng thích kê quang hợp xưng vì du long thích hổ tồn tại cũng là có thể văn có thể võ kiếm quyết có trải qua làm quân chơi gặp giao long sử c h ạ m giao long lan thương đế rất nhanh triệu tập văn võ đi tới đ ạ i điện tuyên bố quyết định của hắn lưu tượng thăng đọc từ ra lan thương đế thân bút viết xuống chiếu thư hơn nữa từ hắn bạn thân phụ xuống ấn trường bằng nhanh nhất tốc độ tuyên bố hướng đông bên trường ăn đầu hàng lan thương văn võ không có phản đối cũng không dám phản đối long thả cùng du đại du đồng thời bùng nổ khí thế của mình lại lan thương vương triệu nhập đạo cảnh đầu lâu vẫn còn ở du đại du bên c h â n không cam lòng trận tròn mắt t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi ba khai triển hành động phần thứ nhất lễ ra mắt t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi ba khai triển hành động phần thứ nhất lễ ra mắt không chỉ là bởi vì long thả cùng du đại du k h i ế p sợ cũng có bởi vì trường an vương triều đánh ra tới chiến tích dù sao bọn họ có thể đánh bại thương lan cưới đánh bại thương lan vương triều đã chứng minh sức chiến đấu của bọn họ hơn nữa trường an nên thế lôi đ ỉ n h thôn tính phương nam lại nhanh chóng quét sạch phương bắc tồn tại tình thế ép buộc bọn họ không có cách nào không đồng ý trương giản chi chử toàn lương trước ơ viết lý đức dụ bốn người phụ trách tiếp nhận làn thương vương triều địa bàn cũng thành lập quan văn hệ thống cao q u í n h khấu chuẩn lưu tượng thăng cùng dương sĩ kỳ bốn người phụ trách phía đông nguyên bản trường an vương triều địa bàn phía tây cùng phía đông muốn t ề đầu tịch tiến hơn nữa trong quá trình này phương bắc gặp nhau đối thương làng vương triều quy mô nhỏ xuất binh xem như lợi binh cái này quy mô nhỏ là thật nhỏ vô cùng quy mô giống như du đại du có thể mang theo một trăm người liền giết tới phương bắc đi loại này giang thiền âm cũng được như nguyện địa ở trong thành trường an trở thành quan viên đây là giang thiền âm mới bắt đầu mơ mộng n n giang m ớ bắt đầu c thiền, không không thiền, thiền âm tính toán mở ra bản thân hoài báo giang thiền âm chứng minh qua năng lực của mình ở bách hoa hoàng triều thời điểm nàng liền hướng bách hoa đế nói lên qua một ít đề nghị những thứ này đề nghị bị bách hoa đế chỗ tiếp thu hơn nữa thật rất thành công có một đoạn thời gian giang thiền âm coi như là bách hoa đế trí nang bách hoa đế cũng biết hỏi thăm đề nghị của nàng hết thệ đến hoàng hậu qua đời liền ngừng lại mới vừa được phong làm bảy vị tể tướng một trong giang thiền âm vẻ mặt có chút hoảng hốt nhớ tới đã từng ngày nhưng nàng rất nhanh liền đem lại o ý nghĩ này cùng với đã từng trí nhớ ném so trước mắt chuyện mới là chuyện trọng yếu nhất bây giờ trường an phương bắc bách phế đại hưng nhất là liên tục hai năm gặp gỡ phương bắc thương làng vương triều sâm nhiễu phương bắc bây giờ chuyện cần làm thật là nhiều lắm khai khẩn trồng t r ọ n thống kê nhân khẩu biên lại hộ tịch chấn hưng ơ buôn bán quan đạo chờ cơ sở hạ tầng xây dựng những thứ này đều là rất hao phí tình lựa chuyện nhưng giang thiền âm vui ở trong đó cùng cao quý bọn họ cùng nhau đi thi hành theo lý thuyết thăng làm bảy vị tể tướng một trong bọn họ chỉ cần đem mệnh lệnh của mình hạ đạt liền có thể nhưng là bây giờ nhân thủ không đủ lại cao kính bọn họ mong muốn sung phong đi đầu cấp những quan viên khác đánh tầm ương cho nên thân thể bọn họ nỗ lực thực hiện mới vừa từ lan thương vương triều trở lại không lâu lưu tượng thăng ngựa không ngừng có câu gia nhập khai khẩn đồng ruộng đội ngũ phương bắc trăm họ nơi nào thấy qua loại này trật thế bọn họ chỉ gặp qua mong muốn thôn tính bọn họ thổ địa quan viên nào từng thấy còn nguyện ý giúp bọn họ khai khẩn đồng ruộng quan viên lưu tượng thăng bọn họ dùng hành động của mình lây phương bắt trăm họ rất nhanh đưa bọn họ tích cực tính cấp điều động đứng lên hơn nữa bởi vì bọn họ mới vừa đánh bại thương lang vương triều quân đội không cần lại lo lắng thương lang vương triều lần nữa xuôi nam xâm lược cho nên vương bắc trăm họ rất có năng nổ lan thương vương triều đầu hàng là một loại từ trên xuống dưới đầu hàng trong lúc có thể sẽ gặp gỡ một ít phản kháng nhưng không ảnh hưởng ấy những thứ này sẽ giao cho ở lại lan thương vương triều chuẩn bị tiếp nhận lan thương vương triều long t hạ ả chương thuyết, Lý Đức Đức có lực. thuyết, họ. không nhưng khối phi thường h bọn Đừng nói, này, lớn n tới đầy Lý là Lý Dụ dám Dụ Dĩ bá i ở ê tiếp nhận căn bản sẽ dùng không tới quân đội phương bắc n ă m châu khởi nghĩa trực tiếp giải quyết hết thể lực cản bây giờ bất kỳ muốn ngăn cản phương bắc trăm họ gia nhập trường ăn người cũng sẽ là địch nhân của bọn họ giống như nguyên bản quan lan vương triều phương bắc có một thế gia cũng bởi vì phản đối mà bị bao phủ ở làn sóng trong đây nên là quan lan vương triều phương bắc thế gia lần đầu tiên thấy được người bình thường tụ lại lực lượng mà tần lương ngọc động tác cũng rất nhanh trực tiếp phái ra phản khoái thế gia này trực tiếp bị hủy diệt giết ga dọa khỉ cử động này trực tiếp tiêu diệt phương bắc toàn bộ lực cản cái này cũng vì sau này tần lương ngọc bọn họ chính sách áp dụng giảm bớt không ít lực cản lưu tượng thăng cũng hướng tần lương ngọc nói lên nhất định phải liên thông trường ăn hai phe đông tây con đường chủ yếu là đem ngọn núi khai tạc ra đủ đường hầm giảm bớt giao thông chi phí rút ngắn giao thông thời gian cũng là chấn hương buôn bán trọng yếu hành động một điểm này sẽ lấy võ tướng là chủ lực chăm họ là phụ sử dụng trường thương long thả là một lựa chọn rất tốt long thả ngược lại vui vẻ tiếp nhận lưu tượng thăng bị phái đối với mấy cái này nhiệm vụ bọn họ vạch rõ trình độ trọng yếu khai khẩn dụng tốt trồng trọt nhất định là việc quan trọng nhất kiểm điểm nhân khẩu giải quyết t h ổ địa thôn tính cũng cấp bách sau đó phát triển giao thông tu sửa quan đạo khai tạc đường hầm quân đội phương diện chuyện thì từ mưng điểm đ ặ n g ngại bọn họ phụ trách cùng cao kính bọn họ không liên quan kiến nguyên tám năm tháng hai một ngày tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều hai chi đội tàu ở tháng một ngày một lên đường đến nay đã đi tới một tháng thời gian trước mắt tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều hai chi đội tàu còn không có hội hợp ra cắt lượng viên thiên cương cùng tuyết chiếu đã sớm tới đại cán phương bắc cùng, cùng chấp hành nhiệm vụ tồn phong lý tồn hiếu nhiệm vẫn đám người hội、hợp. hai bên đã sớm quyết định chia binh hai đường thử ra các lượng cùng viên thiên cương các mang một đội nhiệm vụ là ở cựu vị yêu hồ dùng đục thiên thủy kính thần thông trộm đi vật liệu của bọn họ sau b ằ nhanh g n nhất tốc độ phá hư thương thuyền trước mắt đã xác định hạ vân hổ là ngồi ở đội tàu c h i ế c thứ nhất k h ư n g mục tiêu chính là phía sau lý thừa trạch đã thông qua ninh nguyện a đ ố i kỳ lân chân lũng đường cùng thanh l o n g kỳ chân các thương thuyền tiến hành nhất định hiểu thương thuyền của bọn họ không có bất kỳ năng lực chiến đấu chủ yếu vẫn là dựa vào võ giả tiến hành phòng ngự đi tới động lực dựa vào là các lực cùng hai tay chính là ở khoang thuyền một bên đạc một bên mái trèo mỗi con thuyền đội người ít vô cùng người trên căn bản đều ở đây khoang thuyền làm châu ngựa bằng nhanh nhất đi tới tốc độ tiến lên mặc dù không có gì năng lực tiến công nhưng là sức phòng ngự của bọn họ cũng không tệ lắm tầng ngoài dùng một tầng rất nhẹ kim loại độ một tầng bất quá loại này chính là phòng bị bình thường động vật biển lý tồn hiếu bọn họ mong muốn phá hư có tay là được mỗi con thuyền ít nhất trang bị hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh giống như n ô i thuyền còn có phản hư cảnh áp trận vấn đề không lớn ra cắt lượng bọn họ quyết định đối trung đoạn lệnh sau đoạn thanh long kỳ chân các thuyền bẻ vào tay thanh long k ỳ chân các thương thuyền buồn phía trên có một một cái đơn giản thanh long huy hiệu thuyền bè toàn thân cũng l ệ c h màu xanh quân c h í n nghĩ đồng dạng cũng là ngồi ở chiếc thứ nhất thương thuyền mở đường thả ra khí thế của mình hù dọa đi động bật biển cho nên viên thiên cương bọn họ lựa chọn phá hư thuyền bè cũng cùng ra cắt lượng bọn họ sắp xỉ kế hoạch nhất định phải ở hai người bọn họ chi đội tàu hội hợp trước tiến hành không phải rất có thể bị hạ vân h ổ cùng quân c h í n nghĩ ngăn trở ra cắt lượng bọn họ đã nuốt ở bọn họ tiến lên lộ tuyến vụ cận trên hải đảo tùy thời chuẩn bị hành động cựu bí yêu hồ so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng thần thông của n từ cựu vị yêu hồ bản thân quyết định cựu vị yêu hồ khai triển hành động t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi bốn sóng gió càng lớn cá càng quý t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi bốn sóng gió càng lớn cá càng quý chẳng biết tại sao ở khoang thuyền cố gắng làm trâu ngựa thủy thủ đoàn cảm giác thuyền giống như trong nháy mắt nhẹ đi nhiều đó cũng không phải ảo giác của bọn họ nếu như yêu hồ lần đầu tiên hướng lý thừa trạch triển lộ nàng năng lực cường hãn cái này thần thông lý thừa trạch bày tỏ vô địch nguyên một chiếc gần trăm mét thương thuyền cựu vị yêu hồ có biện pháp duy nhất một lần lấy đi phía trên toàn bộ hàng nhưng lý thừa trạch không có để cho cái này yêu hồ làm như vậy bọn họ chỉnh con thuyền đội là thành một cái hàng dọc lên đường từ phía trước nhất thuyền b ẽ mở đường lý thừa trạch để cho cựu vị yêu hồ lưu lại trên b o n g thuyền vật liệu trước nhất một hàng cùng cuối cùng một hàng làm chướng nhãn pháp không liên quan b o n g thuyền trong khoang thuyền cũng có vật liệu nhưng vì không bị lập tức phát hiện lý thừa trạch trạch cũng không có để cho cựu vị yêu hồ rời đi những vật liệu này chỉ rời đi một phần trong đó nhưng chỉ riêng những thứ này một bộ phận sẽ để cho thương thuyền lập tức nhẹ đi nhiều cũng để cho kho chứa phong phú lên cái này kho chứa cũng không phải là lý thừa trạch sai người xây mà là nguyên bản liền tồn tại ở thành trường an thành t r ư ớ n g an lời trước là nam tương h thành là thác thương hoàng triều ở phương nam vựa lương cùng với trạm trung t r u y ề n bất quá lý thừa trạch hãy để cho vũ khiêm bọn họ đối cái này kho chưa tiến hành mở rộng lại ở chung quanh xây bốn cái cựu vị yêu hồ lúc trước liền mang theo lý thừa trạch đến phương bắc vũ khiêm bọn họ giống như lý thừa trạch bị sợ ngây người bọn họ chứng kiến một dương lại một dương vật liệu trống giống xuất hiện ở kho chứa trong bách hoa hoàng triều trung hậu đoạn đội tàu vật liệu bị cựu vị yêu hồ nhanh chóng có đi hơn nữa còn không có bị phát hiện cựu vị yêu hồ ngay sau đó đối trung châu kỳ lân các đội tàu vật liệu chọn lựa mới vừa rồi vậy cách làm bất quá lần này gặp phải một chút ngăn trở cũng không phải là quân chín nghĩ phát hiện mà là trên biển là khí trời không đứng ở bọn họ bên này trên mặt biển đột nhiên sóng gió mạnh lên sóng gió càng lớn cá càng quý trên bong thuyền hàng hóa nếu là dựa theo chức bị chất đống được tràn đầy giám vẽ vậy liền sẽ không sụp đổ nhưng bởi vì bị i ể u vi yêu hồ cuốn qua đi phần lớn cái dương bởi vì sóng gió đưa đến đung đưa mà sụp đổ cái dương sụp đổ thanh â m lập tức đưa tới khoang thuyền lên thuyền viên cảnh giác cùng với đang tu hành thiên nhân hợp nhất cảnh thời khắc m ấ chốt ra cắt lượng lập tức để cho tốn phong chọn lửa các biện pháp hàn tốn phong cùng nhau kêu gọi cuộc c ống phong c u ố n tập mây đen ở nơi này mênh mang trên đại dương bao la thuyền mẹ gặp phải sóng gió kịch liệt lắc lắc nhưng cũng may những thứ này thương thuyền cũng gần trăm mét sẽ không dễ dàng bị sóng gió cấp tội ngã g i a cát lượng cùng tốn phong tạo chế tạo ra c u â n phong cũng trở ngại mong muốn quan sát thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch biết mong muốn hoàn toàn trộm đi trung hậu đoạn kỳ lân cắt trên thương thuyền vật liệu đã là không thể nào g i a cát lượng cũng giống vậy, làm ra phán đoán như vậy phá hư thương thuyền hành động lập tức triển h a i về phần phá hư bách hoa hoàng triệu một cái khác tri đội ngũ lý tồn hiếu nhiễm mẫn tuyết chiếu đám người đã sớm cắt hiện thần thông lý tồn hiếu dùng vũ vương thần sóc khống chế nước trung hậu vương đội tàu trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh vòng xoáy khổng lồ nhưng mẫn thời là chém ra một đạo c ư ơ n g khí hoành tạo thiên quân tuyết chiếu thời là liền người mang thuyền toàn bộ đóng băng mấy người cơ hồ là cũng trong lúc đó ra tay sau đó không xong chạy mau chạy không muốn sống chạy ở hậu phương đội tàu nổ tung cũng trong lúc đó thời gian qua đi rất xa quân c h í n n g h ị cùng hạ vân hổ trong nháy mắt hành động hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng yêu nhiệt phương nào ở chỗ này quậy phá có thể chế tạo ra nước xoáy bao tuyết là người sát xuất rất thấp điều này cũng làm cho quân chính n g h ị bị nói gạt quân chính n g h ị ngự không trên mặt biển cao mày nhìn phía dưới phía dưới đều là bờm gỗ bụ bản giải r á t trên mặt biển đều là thuyền h ả i cốt còn có đang trong khói dày đặc hô hoàn đám binh sĩ về phần những thứ kia còn lại vật liệu bởi vì quá nặng cũng sớm đã chìm tới đáy hung thủ tựa hồ đã chạy xa nhưng là quân chính n g h ị còn có thể cảm nhận được bọn họ độc tính các người cứu người, ta đuổi theo. nhưng cái này đuổi liền lại đuổi theo ra chuyện ra các lượng đã sớm dự liệu được quân c h í n nghĩ cùng hạ vân hồ sẽ đi đuổi phá hư thuyền vẻ hung thủ hai c h i tiểu phân đội đều có một người vốn là không có độc thủ ở quân chính n g h ị cùng hạ vân h ổ đuổi theo ra đi sau một thời gian ngắn lại bắt đầu phá hư thuyền bè đây cũng chính là doanh tịnh không hề ở đội tàu bên trên bằng không thì cũng không thể chơi như vậy lưu lại làm phá hư đem quân chính n g h ị cùng hạ vân h ổ hấp dẫn trở lại hạ l ô kỳ cùng thường nội xuân hoàn thành nhiệm vụ sau cũng nhanh chóng sụp đổ rút lui b á n t r ư ở n g kỳ thực có người muốn ngăn cản thường nội xuân cùng hạ l ô kỳ chính là khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu nhưng bọn họ không có thể lưu bọn họ lại thường nội xuân cùng hạ lỗ kỳ cũng không cần phá hư bao nhiêu chỉ cần đem quân c h í n nghĩ cùng hạ vân h bọn họ cũng làm đến vốn là đuổi rất mạnh hạ vân hổ cùng quân chín tư cảm bị phía sau lại cho nổ nổ âm thanh biết ngay phía sau lại có người l à m phá hủy hai phe nhân mã làm quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ trước sau đều khó khăn cuối cùng cũng không có lại đội theo lựa chọn trở về đội tàu mà ra các lượng nhiệm vụ của bọn họ tới đây liền hoàn thành chuyện như vậy như một không còn có thể hai có thể đoán trước chính là hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ sau đó sẽ mười phần cảnh giác cho đến hai tri đội tàu hội hợp hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ không còn truy kích sau để cho người nhanh chóng tổ chức cứu viện dù là vứt bỏ một ít vật liệu cũng phải cứu người rất nhiều lương thảo không thấy vốn là đây là một món rất chuyện kinh khủng nhưng ở thuyền bẹn ổ t u n g cứu người trước mặt cũng lộ ra không quan trọng gì có thể là mới vừa rồi sóng gió rất lớn thời điểm bị thổi xuống đi chớ để ý cứu người trước quân chín h nghĩ lập tức đi ra ổn định lại lòng quân ở thương nộ xuân cùng hạ lỗ kỳ làm phá hư thời điểm kiểu bị yêu hồ lại nhận cơ hội trộm không ít vật liệu ấn kiểu bị yêu hồ vậy mà nói chính là đừng lãng phí kiểu bị yêu hồ là h i ể u tiết kiệm kiểu bị yêu hồ trộm vật liệu ngược lại rút bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đội tàu miễn trừ p h i não trực tiếp cứu người liền xong chuyện trừ cứu người hạ vân hổ cùng quân chín n g h ị còn làm cùng cái động tác phái một người đi ra ngoài nói rõ bọn họ gặp phải tập kích chỉ riêng cứu người và làm hết sức trục vớt vật liệu hai tri đội tàu liền cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài mà lúc này đây đâu lý thừa trạch cùng vũ khiêm tiêu hạ quan trọng bọn họ đang đi thăm kho chứa l i ê n vũ khiêm cũng không khỏi cảm khái ta rốt cuộc coi như là biết cái gì tới nhanh nhất dựa vào c ư ớ c bách hoa hoàng triều mượn thanh long tự chân các bảy mươi chiếc dài trăm thước t h u y ề n đây là đội tàu trùng điệp gần mười cây số mà những thứ này dài trăm thước phía trên thuyền vật liệu ít nhất bị cự vị yêu hồ lấy đi một phần ba đây vẫn chỉ là bị i ể u vi yêu hồ c u ố n đi bách hoa hoàng triều vật liệu còn có một bộ phận rơi vào hải lý ngoài ra chính là đối thuyền bệ phá hủy thanh long kỳ chân các thuyền bị phá hư hai mươi mốt chiếc là tại chỗ giải ngũ cái chủng loại kia phá hư t h á c thương hoàng triều ở thành trường a n xây kho chứa trực tiếp liền nhét rất giỏi có một đứa tam thánh hoàng triều bên kia vật liệu ngược lại ít một chút bên kia là nhiều người một chút nhưng thuyền bệ bị phá hư cũng không ít bên này phá hủy mười bảy chiếc kỳ lần chân lung đường vào thuyền chân lung dài thuyền chương một nghìn hai mươi lăm ngũ lại hoàng triều chung nhau nhận biết chương một nghìn hai mươi lăm vũ đại hoàng triều chung nhau nhận biết thành trường an bốn là thác thương hoàng t r i ề u nam kinh một trong nam thương thành nam thương thành nguyên bản có một cực lớn v ỡ lương vũ khiêm bọn họ cũng không có quá nhiều sử dụng cái này v ỡ lương bởi vì đông thương thành cùng tây thương thành giống vậy có một cái như vậy lương kho nơi đó rời tiền tuyến gần hơn cho nên bọn họ lựa chọn đông thương thành cùng tây thương thành v ỡ lương cho nên nguyên bản thành trường a n cái này v ỡ lương không có quá nhiều sử dụng bên trong lương thảo cùng cái này cực lớn v ỡ lương tạo thành t r a n lệch rõ ràng mà bây giờ cái này vợ lương trực tiếp bị trang bị đầy đủ trên nửa không gian có thể nói một đêm t r ậ dầu lý thừa c h ạ c h đường cho khiêm bọn họ phái người tới kiểm lại một chút nơi này rốt cuộc có bao nhiêu vật liệu hơn nữa làm phân loại gửi đến chung quanh bốn cái kho hàng lần này đoạt được toàn bộ vật liệu tất cả đều để lại cho phương bắc tiền tuyến sử dụng tránh khỏi còn phải vận tới vận chuyển bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều khó khăn lắm mới tiến tới vật liệu cứ như vậy cấp đại cán làm áo cưới dĩ nhiên đó cũng không phải bọn họ vận chuyển xuống toàn bộ vật liệu bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đóng lại hay là giữ được hai phần ba đây cũng là g a cắt lượng s á c lược cũng không thể để bọn họ ngay từ đầu liền tổn thất nặng nề nếu để cho bọn họ tổn thất quá mức thảm rất có thể tại chỗ quay đầu trực tiếp đi trở về kia đại cán cổ khổ, khổ cực cực chuẩn bị cho bọn họ thứ hai ba đạo lễ ra mắt liền vô dụng cho nên ở hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ tổ chức những người khác khai triển hành động cứu viện thời điểm ra cắt lượng cùng viên thiên cương đã dẫn đội lên đường trở về nam b ự c bọn họ tới thời điểm bao nhiêu người trở về thời điểm cũng ít nhiều người một không bị thương thường nộ xuân chống một thứ siêu trường tiếng v ô tay phi thường đứng cắn tiếng v ô tay lần này nhưng đánh cho ta thông k h á i ta một hơi phá hủy ba chiếc thuyền sau đó ta liền thấy mạnh đông lưu lão nhi kia giận đến mặt cũng x e biết nói thường lộ xuân liền bắt đầu chống n ạ n h cười ha ha ra cắt lượng lớn tiếng cười to lại nói đợi đến t h ư ờ n g tướng quân cùng ngũ đại hoàng triều đánh trận lúc nhất định càng thống khoai hơn hạ lỗ kỷ vỗ một cái ngực không được à láo thường ta thế nhưng là phá hủy bốn chiếc thuyền thương huyền vũ bắt ta không có biện pháp nào ta đông lạnh bảy chiếc tuyết chiếu âm thầm k è n cỡ lên hơn nữa tuyết chiếu không chỉ là đòn g băng lưu ly băng diễm đặc tính là ngọn lửa ở băng trong tiêu đốt tiêu bảy chiếc thuyền liền thuyền dẫn người đều bị ngọn lửa đốt c h i tích kém còi nhất chính là tốn phong ta một chiếc cũng không có phá hư tốn phong lúng sờ lỗ mũi một cái g i a c á t lượng nhẹ lây động v ạ t lông cười nói ta cũng không có chúng ta vậy viên thiên cương luất cảm nói trên thực tế ta cũng không có g i a c á t lượng cùng viên thiên cương chỉ quét một trận gió lớn cũng không có tham dự vào phá hư hành động đi cho nên nói kỳ thực g i a c á t lượng bọn họ đúng là lưu tình một mặt là vì an toàn cân nhắc nếu là phá hư quá nhiều rất dễ dàng để bọn họ không chết không thôi một mặt là vì để cho ngũ đại hoàng triều liên quân không đánh chống rút lui dù sao nếu là tổn thất nặng nề tứ đại hoàng triều đội tàu có thể thành đoàn lúc này xuất đạo tấn thăng làm cấp quốc gia chống lui quân nghệ thuật biểu diễn nhà kiêm điểm vật liệu lý thừa trạch cũng không tính toán nhìn sau này nhường cho khiêm quan trọng cùng tiêu hạ phụ trách liền có thể trận chiến này công thần lớn nhất cựu vị yêu hồ đem lý thừa trạch mang về dương trạch cựu vị yêu hồ cũng không có tấn công ở trở lại dương trạch sau liền lần nữa lại đi tu hành có chuyện liền kêu ta cựu vị yêu hồ tu hành tương đối tùy ý nàng l à theo hoàng phụ hoàn chân cùng nhau ở yêu nguyện điện tu hành dựa theo cựu vị yêu hồ cùng hoàng phụ hoàn chân cách nói là các nàng cùng nhau tu hành trích tính quyết cùng nhau minh tưởng cùng nhau quan tưởng hai bức quan tưởng đồ có thể làm cho các nàng tiến vào một loại đồng điệu trạng thái loại trạng thái này có thể làm cho các nàng tu hành tốc độ biến nhanh hơn nữa tại thời điểm chiến đấu cũng là hữu dụng có thể để cho hai người sinh ra một loại tâm hữu linh tê cảm ứng đây là cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn g chân lần đầu tiên cùng nhau tu luyện trích t i n h quyết sau phát hiện cũng chính là một lần kia cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn g chân cũng lâm vào nội hiệu trạng thái dương trạch rơi ra một trận cầu đồng q u a n vũ cùng nhau tu hành có chỗ tốt cho nên cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn g chân liền một mực tại cùng nhau tu hành đại cán bên này kiểm điểm còn không có lúc kết thúc trải qua bốn ngày trục bớt hai tri đội tàu cuối cùng là giảm mất một ít tổn thất mà hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ phái đi ra người cũng ở đây trên nửa đường gặp nhau một đôi mới biết chuyện không hề đơn giản nhưng bọn họ không có lập tức đi vào mẹo mà là dựa theo tại chỗ kế hoạch đi trừng cầu một chút hai bên ý kiến rồi quyết định bước kế tiếp ở nơi này bốn ngày trong thời gian cũng là hạ vân hổ quân chính nghĩ khương huyền vũ cùng mạnh đ ô n g lưu trao đổi ý kiến thời điểm đầu tiên là gãy không gãy trở lại vấn đề không có ai lựa chọn t ố i lui ra hoặc đi vào mẹo ít nhất tứ đại hoàng triều không có dù sao bọn họ trận thế lớn như vậy ảo não trở về thật sự là quá mất mặt như vậy trở về người khác còn tưởng rằng bọn họ ra biển đánh cá sau đó không quân về nhà đâu tiếp theo lần này là thật mất hết vốn liếng quá lớn như vậy trở về thật sự là quá thua thiệt tứ đại hoàng triều nhất là hạ vân hổ cùng quân chính mỹ đều không cách nào tiếp nhận thất bại như vậy cho nên bọn họ không có lựa chọn lùi bước mà là chỉnh hợp đội tàu tiếp tục hướng nam vực lên đường bốn ngày sau hai tri đội tàu lần nữa khải hành tính toán đến một tòa dự định hải đảo đi trước hội hợp lại cùng nhau lên đường trải qua mười sáu ngày đi tới hai tri đội tàu rốt cuộc hữu kinh vô hiểm bình an hội hợp đúng như ra cắt lượng dự liệu ở nơi này mười sáu ngày trong thời gian hạ vân hổ quân chính nghị bốn người cũng phi thường cẩn thận.、Thậm、chí chậm tốc phi Thậm lại đại ộ đội đều muốn bảo đảm đế đây muốn Triều muốn quý tàu. Nam Minh, an toàn. Hơn nữa bọn họ còn từ nam vực Thác Thương Hoàng vân nhập đội tàu. Ở nơi này 16 ngày trong, bọn họ cũng ở đây cân nhắc có khả năng nhất bảo khả o gia từ Thác tới Việt họ khởi họ phá h vực võ kẻ Ở ở có bọn họ cán h o ra cùng c i lời. Đại câu c trả hoàng triều ai cũng biết ngũ đại hoàng triều liên quân phải đi đánh nam vực đại cán hoàng triều không có người nào như vậy không có ánh mắt ở nơi này trong lúc mấu chốt dở trò nghĩ tới nghĩ lui có năng lực lại sẽ làm chuyện như vậy chính là đại cán hoàng triều nhưng bọn họ cũng chỉ là xác định hung thủ hơn nữa quyết định thật tốt dạy dỗ một cái hung thủ mà thôi không làm được cái gì vũ đại hoàng triều liên quân vốn chính là xuôi nam tới tấn công đại cán cũng không thể đại cán đứng ở đó bị đánh đi bọn họ chẳng qua là cảm thấy làm cái quyết định này làm đúng hai tri đội tàu không ngờ ở cách xa ngàn dặm địa phương đồng thời gặp phải công kích có thể thấy được đại cán khủng bố hơn nữa còn là tại biết rõ có hạ vân hổ cùng quân chín n g h ị g i ớ i tình huống vẫn phát động tập kích hơn nữa toàn thân trở lui lại lần này người tới bọn họ thậm chí cũng không biết là ai ra tay đây mới là kinh khủng nhất Phen không chỉ là Hạ、vân、Hổ cùng thác thương Hoàng、triều、hiểu này Vân cùng là Triều đồng ạ Mạnh đại i giống đối đối biết. cán mức chính cùng cán cũng có khủng đến nào. Quân nghĩ, Đông Khương Huyền tương đối rõ ràng nhận bố đ một Lưu vậy Vũ rõ thời bọn họ cũng hiểu hạ vân hổ đã nói ngũ đại hoàng triều liên quân bắt buộc phải làm xác thực không phải ở nghệ sở tóc gáy bây giờ không kịp ngăn cản nữa đại cán lại tới mấy năm có thể liền thật không có một cơ hội nhỏ nhói Trước tranh banh trường 1026, hiểu bị yêu hồ sơ lộ tranh hiểu hồ banh hiểu hồ bị lộ ban rất nhiều vật liệu mười phần vị dị không thấy nhưng cái vấn đề này bọn họ không có thể cho ra câu trả lời bởi vì cựu vị yêu hồ thần thông vượt qua bọn họ nhận biết cựu vị bi yêu hồ cũng không ở trừ lý thừa trạch cùng đại cán thành viên nòng cốt trước mặt triệt lộ qua thần thông của mình lại cựu vị yêu hồ đang cùng lý thừa trạch tiếp xúc trước cùng nhân tộc tiếp xúc mười phần rất ít trọng yếu nhất một chút đục thiên thủy kính cái này thần thông là đều thuộc về cựu vị yêu hồ đồ sơn nguyễn nhã mà không phải toàn bộ cựu vị yêu hồ tập quần ít nhất ở cựu vị yêu hồ huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ nàng không nhìn thấy có bất kỳ một đời cựu vị yêu hồ biết cái này cho nên cựu vị yêu hồ đối với cái này thần thông phương pháp chiến đấu thật không hiểu rõ lắm khai phá hoàn toàn không đúng chỗ là lý thừa trạch cái này lão sáu cho nàng mở ra thế giới mới cổng để cho nàng biết thần thông của nàng lại có thể như vậy chơi cựu vị yêu hồ t u vi không có thay đổi nhưng sức chiến đấu lại lập tức bên trên một cái bậc thềm trên thực tế cựu vị yêu hồ trước cấp lý thừa trạch chiến lộ cũng chỉ là nàng thần thông một góc băng sơn cho đến đoạn thời gian trước như do c u ố n t à n vân bình thường c u ố n qua bách hoa cùng tam thánh hai tri đội tàu vật liệu cựu vị yêu hồ thần thông mới sơ lộ tranh phi thường tự tin nói cho lý thừa trạch đây không phải là toàn bộ của nàng năng lực cựu vị yêu hồ là cái củ cải đường siêu cấp củ cải đường cho nên cựu vị yêu hồ không cam lòng nàng cả đ ờ i bị khóa ở hợp đạo cảnh không cách nào bước vào siêu thoát ba cảnh cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch rõ ràng bày tỏ qua chỉ cần nàng có thể bước vào siêu thoát ba cảnh dù là đăng thiên môn không có cách nào nặng hơn mở nàng cũng có biện pháp mang lý thừa trạch nhập linh giới nhập kênh linh giới dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bước vào siêu thoát ba cảnh trước mắt cựu vị yêu hồ đã là hợp đạo cảnh tám tầng trời đang hướng chín tầng trời vững bước, bước vào cựu v i yêu hồ năng lực quá mức vị dị lại vượt qua hạ vân hồ bọn họ nhận biết bọn họ không có cách nào đoán được vật liệu là thế nào không thấy điều này sẽ đưa đến hạ vân hồ cùng quân c h í n nghị thần kinh dị thường căng thẳng một mực thuộc về cảnh giác trạng thái cựu v i yêu hồ cũng không có vô địch đến loại trình độ đó ít nhất nàng không có cách nào hoàn toàn không thấy hạ vân hồ cùng quân c h í n nghị cựu v i yêu hồ dùng đục thiên thủy kính quan sát bọn họ sẽ bị hạ vân hồ cùng quân c h í n nghị phát hiện đây là bởi vì hợp đạo cảnh lấy thân hợp đạo thân cùng thiên địa hợp bọn họ có thể rất bén nhạy nhận ra được quanh thân thiên địa biến hóa đây cũng là hạng vũ bọn họ cùng hạng hạ vân hổ luôn là cấp bọn họ một loại có thể phán đoán trước động tác của mình cảm giác nguyên nhân bởi vì hạ vũ bọn họ ra tay thế tất sẽ mang đến hạ vân hổ quanh thân thiên địa biến hóa hạ vân hổ tự nhiên có thể phán đoán trước đến động tác của bọn họ chẳng qua là hạ vũ phối hợp của bọn họ tốt nằm ngoài dự đoán của hạ vân hổ song quyền nam địch tứ thủ c ũ n g chi đối diện là phối hợp rất tốt hạ vũ chờ năm người lại bất kể hai tri đội tàu hội hợp sau này sẽ sẽ không nhận trở ngại gì nhưng đại cản phương diện sẽ không lại đối thuyền của bọn họ có bất kỳ cái giày a cát lượng cùng viên thiên cương đã dẫn đội trở lại đại cán lý t ô n hiếu n h ư n m vẫn các tướng lanh trở lại phương bắc tiệt tiến ra cát lượng viên thiên cương cùng tiết chiếu trở lại dương trạch ra cát lượng bọn họ cũng ở đây năm ngày trước trở lại dương trạch hơn nữa nói do với lý thừa trạch một chút tình huống mặc dù đại khái tình huống lý thừa trạch cũng từ cựu bi yêu hồ nơi đó biết được sắp xỉ lần này thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên chính là cái đó chiếm cứ nửa siêu cấp vựa lương vật liệu nhưng đây vẫn chỉ là hai chi đội tàu đóng lại không tới một phần ba vật liệu cái này cũng thể hiện bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đối với lần này chiến tranh coi trọng mang đến vật liệu nhiều n h â n tiện tới tác dụng chính là trì hoãn hai chi đội tàu tiến lên tốc độ cùng đến nam vực thời gian bốn là dựa theo bọn họ trên căn bản hết tốc lượt tiến về phía trước tốc độ đến xem ba tháng ra mặt liền có thể đến nam vực nhưng là trong bọn họ bởi vì đội tàu phá hư dừng lại bốn ngày ở trên đảo lại đợi hai ngày xử lý một cái thương thế hơn nữa cũng đem đội tàu tiến lên tốc độ đem thả chậm bọn họ đến nam vực thời gian có thể phải trì hoãn đến khoảng bốn tháng rưỡi đây là ở g i a cắt lượng bọn họ phá hư đội tàu sau đội tàu không còn gặp phải cái khác chắc trở thuận lợi đến nam tự điều kiện tiên quyết lấy hạ vân h ổ cùng quân chín nghĩ bây giờ cảnh giác trình độ đến xem bây giờ là không thể lại đối bọn họ ra tay nhưng cái này đã đủ rồi g i a cát lượng đã cấp ngũ đại hoàng triều liên quân một xinh đẹp vai phủ đầu vốn là ngũ đại hoàng triều liên quân khí thế mười phần khí thế hung hăng tiến về nam vực y đồ đem đ ạ i cán c h ư a cắt nhưng là g i a cát lượng bọn họ lần này hành động thành công đem ngũ đại hoàng triều liên quân trong giang hồ thế lực cấp đánh thức lần này nam vực hành trình có thể không phải bọn họ tưởng tượng theo ở phía sau n h ặ t canh uống liền tốt chuyện này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là thành công đã kích ngũ đại hoàng triều liên quân phách lối khí diễm để bọn họ không còn như vậy ngưng ư ờ n g chỗ xấu thời là để bọn họ thành công nhận do ngũ đại hoàng triều liên quân cũng không phải là đối đại cắn tạo thành nghiền ép thế bọn họ làm việc sẽ càng thêm cẩn thận đại c à n phương diện muốn tìm được thừa cơ lợi dụng cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn lý thừa trạch cùng ra cát lượng cũng cân nhắc qua cái vấn đề này nhưng là dưới so sánh bọn họ vẫn cảm thấy cướp đoạt vật liệu phá hư đội tàu nhân tiện đ ạ kích sĩ khí chỗ tốt nhiều hơn chỗ tốt xa xa lớn hơn t ạ chỗ ngũ đại hoàng triều liên quân xem ra như thế nào đi nữa khổng lồ cũng che giấu không được hắn nhóm là lần đầu tiên xuất binh hợp tác trong này cũng không thiếu giang hồ thế lực sẽ có vẻ giống như là năm vẻ b ả y mạng có thể tìm cơ hội tuyệt đối sẽ không thiếu cho nên bọn họ không chút do dự áp dụng thành quả thậm chí vượt xa khỏi lý thừa trạch cùng ra cắt lượng dữ liệu chủ yếu là đang cướp đoạt tài nguyên cái này thối từ hai tri đội tàu cướp đoạt vật liệu sẽ thành đại cán phương bắt tiền tuyến vật liệu trọng yếu bổ sung vi duệ trước đối trăm họ giải thích thật đúng là không có sai cũng không cần trăm họ đem trong tay mình lương thực cấp đưa tới hơn nữa đây chỉ là phần thứ nhất lễ ra mắt lý thừa trạch còn vì bọn họ chuẩn bị thứ hai thứ ba phần lễ ra mắt phần thứ hai l ệ ra mắt phải chờ tới tứ đại hoàng triều quân đội chính thức tiến vào thác thương hoàng triều hơn nữa xuôi nam đi tới phương nam sau này khoảng thời gian này bởi vì thương thuyền bị phá hư vật liệu không biết tại sao biến mất không còn tăm hơi quân chính nghĩ cùng hạ vân hổ tiếng lòng rất căng b ă n g bó nhưng bọn họ không thể nào một mực b ă n g bó nhất là bọn họ an toàn đến thác thương hoàng triều sau này bọn họ bây giờ từ trên biển đi tới đến thác thương hoàng triều p h ư ơ n g bắc còn cần khoảng ba tháng thời gian khoảng thời gian này tiếng lòng của bọn họ một mực căng thẳng đến thác thương hoàng triều sau này dù sao cũng là thác thương hoàng triều địa bàn họ sẽ không tự chủ thả lòng một chút mà vật liệu bình an vô sự địa chuyển v ậ n đến thác thương hoàng triều tiền tuyến sau này chính là một lâm trưởng lao phát u y thời cơ lý thừa trạch cũng không tin hạ vân hổ quân chính nghị cùng ví vân khởi sẽ đi tự mình coi t r ư ờ n g vật liệu chỉ sợ bọn họ có thể thủ một cũng không thể nào thủ nhiều như vậy cái luôn sẽ có thừa cơ lợi dụng chương một nghìn không trăm hai mươi bảy tú ngọc vương triều thương lang bình nguyên t r ư ờ n g thành ở kỳ lân chân lung đường cùng thanh long kỳ chân các hai đại đội tàu ở trên đảo gặp nhau hơn nữa lần nữa dương quần khởi hành xuôi nam thời điểm trương thuyết lý đức dụ bọn họ nhanh nhẹn lưu loát hết sức nhanh chóng địa tiếp nhận lan thương vương triều địa bàn lan thương vương triều vì vậy tiêu diệt bây giờ thương lang bình nguyên phía nam chỉ có một trường an vương triều chuyện này ngược lại cũng đưa tới một nhóm người chú ý nhưng ở ngũ đại hoàng triệu liên quân cùng đại cán quyết chiến trước mặt lộ ra không đáng giá nhất tới dù là bây giờ trường an vương triều là đã từng quan lan cùng lan thương hai đại vương triều kết hợp nhưng ở đông n ự c hay là không lên được mặt đài dù sao cái này hai đại vương triều an phận ở m ộ t góc lại một mực bị phương bắc thương lang vương triều lấn áp cái này hai đại vương triều danh tiếng c ộ n lại thậm chí còn không có phương bắc thương lang vương triều danh tiếng cao dù sao thương lan vương triều là một dân tộc du mục thành lập vương triều lại có thương lan cưỡi như vậy dị t r ù n g kỵ binh cho dù là sinh hoạt ở trên thảo nguyên không có thành trì không có thành tường nhưng thương lan vương triều ở đông b ự c vẫn có nhất định danh tiếng không giống quan lan vương triều cùng lan thương vương triều căn bản ở đông b ự c không nổi lên được cái gì s ó n g lớn danh tiếng thấp cũng có danh tiếng thấp chỗ tốt trường an bây giờ có thể bờn bực chỗ mã sau đó kinh diễm tất cả mọi người b ắ t lại lan thương vương triều sau này tần lương ngọc bọn họ tạm thời sẽ không đối ngoại xuất binh cần làm chuyện có rất nhiều nguyên bản lan thương vương triều không có đến bách phế đại hưng trình độ nhưng cơ sở hạ tầng cùng mới bắt đầu đại cán so cũng kém được xa tần lương ngọc không có tính toán đối ngọn bây giờ đại cán đối ngọn không được một chút chỉ riêng k i a m ộ t chút nông thuế liền không có biện pháp so tần lương ngọc đối ngọn chính là đã từng đại cán trước đ ê m trường an vương t r i ề u phát triển đến lý thừa trạch tiếp nhận trước đại cán còn kém không nhiều lắm không cần phải nói giống nhau như lúc thậm chí vượt qua có thể đến gần là được rồi nguyên bản đại cán đối với trăm họ mà nói chính là một sinh hoạt đủ mỹ mãn quốc gia long thả phan quái mông điểm trương định biên chờ tám vị tướng lãnh lấy được tần lương ngọc một cái nhiệm vụ long thả mỗi người bọn họ xuất lĩnh ba mươi k�� xâm nhập thương lang bình nguyên làm hết sức điệu tiêu diệt thương lang vương t r i ề u những người còn lại thương lang vương t r i ề u là một mười phần dã man dân tộc du mục mặc dù không gọi được g an lông ở lỗ nhưng có thể nói bọn họ chưa giáo hóa thương lang vương t r i ề u rất nhiều hành vi cùng bình thường vương t r i ề u cũng không giống nhau tần lương ngọc cũng không tính tiếp nhận đầu hàng chủ yếu là thương lang vương triều người cũng không nhiều bọn họ được xứng trên lưng ngựa quốc gia người người lên ngựa có thể dương cung bắn tên lần trước tấn công trường an liền có thể coi như là dốc toàn bộ da sớm như vậy liền b ạ i lui là bởi vì phát hiện thương lang vương bị giết có không ít người lên ý đồ hùng mạnh nhất thương lang vương chết rồi thương lang vương phía dưới nguyên bản còn có mười ba cái thực lực gần nhau cái này mười ba người cũng chết đến chỉ còn dư lại ba người ba người này chính là bây giờ thương lang vương triều người mạnh nhất tần lương ngọc bọn họ cũng không cần phải chọn lựa chỉ cần lưu lại ba người liền có thể còn lại bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau đúng như tần lương ngọc dự liệu của bọn họ thương lang vương triều bởi vì lần này thất lợi bùng nổ kịch liệt cãi vã lần này cãi vã lại nhanh chóng diễn biến thành á c đấu đây là thương lang vương triều thái độ bình thường ồn ào gì thế làm thì xong rồi bọn họ ở thương lang vương doanh chướng cũng chính là đã từng thương lang vương triều vương đình bùng nổ một thứ nội l o ạ n ba người này á t sẽ tàn sát lẫn nhau thẳng đến quyết ra một có thể xuất lĩnh còn lại thương lang cưới người vốn là dưới tình huống này đoàn kết bên nhau mới là tối ưu rẻ nhưng ở thương lang vương triều người trong mắt không có tối ưu rẻ võ lực cùng quả đấm là bọn họ giải quyết hết thảy mâu thuẫn phương thức cùng phương pháp vô l u ậ n là lãnh tụ lập gia đình cùng gia tộc địa vị đều là dùng quả đấm của mình tới quyết định mà long thả bọn họ chính là muốn bắt thượng xâm nhập thương lang bình nguyên tìm được vương đình làm hết sức địa tiêu diệt thương lang vương triều người long thả bọn họ chia làm tám đạo nhân mã Phân biệt mang biệt t đem thương lang bình nguyên bên trên thương lang vương triều tiêu diệt sau này bọn họ mong muốn bắc thượng liền muốn xuyên qua thương lang bình nguyên nên đón bọn họ chính là nguyên một đạo trưởng thành đây là phương bắc vương triều vì chống đỡ thương lang vương triều bắc sâm mà xây dựng thiết kế phòng ngự cho nên thương lang vương triều kỵ binh vẫn là xuôi nam mà không có lựa chọn bắc thượng xuôi nam có thể tùy tiện giết tới hai đại vương triều kinh đô nhưng bắc thượng cần lướt qua t r ư ờ n g thành rất có thể tổn thất nặng nề tần lương ngọc là đối thương lang vương t r i ề u địa hình cùng hung thú khu quần cư là một cách đại khái hiệu cố gắng tìm được một cái tương đối thích hợp đại quân con đường đây là tần lương ngọc tính toán trước dù sao tần lương ngọc mong muốn tiếp tục bắc thượng liền nhất định phải lướt qua đạo này t r ư ờ n g thành t r ư ờ n g thành đối với thương lang vương triều kỵ binh là một đạo cực lớn ngăn trở nhưng đối với tần lương ngọc bọn họ mà nói cũng không phải nếu như không có trận pháp phòng vệ phan khoái rất nhanh liền có thể đem một đạo trưởng thành làm hỏng trường thành cùng thành trì thành t ư ờ n g còn không giống mấy bởi vì trường thành bình thường là một cái vật hoặc nam bắc đi về phía khoảng cách d à i thiết kế phòng ngự bình thường sẽ không có trận pháp phòng vệ cho dù là đại cán trường thành cũng là như vậy kiếm nam đạo trường thành trải qua nhiều năm xây dựng với năm ngoái xây dựng xong giống vậy không có trận pháp phòng vệ chủ yếu là không có đặc biệt thích hợp trường thành trận pháp bình thường trận pháp đều là dùng để bảo vệ thành trì hoặc sân môn phòng ngự phạm vi bình thường là nửa vòng tròn hoặc là hình hộp chữ nhật liên đại cán đối với trường thành cũng không có thiết lập trận pháp phòng vệ cơ bản có thể kết luận thương làng vương triều phương bắc tú ngọc vương triều giống vậy không có dù sao cái này tú ngọc vương triều ở đông bực cũng không có bao nhiêu danh tiếng cũng không phải là đông bực rất hùng mạnh một vương triều đông bực đã từng thế cuộc hiện ra một siêu một mạnh trăm hoa luôn n trạng thái một siêu bách hoa hoàng triều một mạnh tàng long vương triều còn lại vương triều trừ phi giống như quan lan vương triều cùng lan thương vương triều như vậy mười phần nát n h ừ quốc lực không có quá lớn sự khác biệt nhưng bây giờ tàng long vương triều đã tiêu diệt tàng long vương triều đã bị trùng quanh mấy đại vương triều chia cắt sạch sẽ nguyên bản tàng long vương triều dựa lưng vào bách hoa hoàng triều cây to này tốt hóm mát bởi vì bị hoàn h ậ p thân vào phó thương long trên người ở nam bực nhấc lên một trận mới đưa đến tảng lòng vương triệu tiêu diệt tần lương ngọc không hề lo lắng trưởng thành phía bắc tú ngọc vương triều khó đánh cũng không lo lắng trưởng thành có bao nhiêu khó có thể vượt qua tần lương ngọc đang suy tư chính là như thế nào dùng cái giá thấp nhất đem tú ngọc vương triều cấp chiếm đoạt trước bởi vì trường an thiên an đông đ ộ c một góc tần lương ngọc bọn họ làm gì cũng sẽ không có người có quá lớn phản ứng thậm chí có thể tần lương ngọc bọn họ cũng làm xong phương bắc còn không có nhận được tin tức thương lang vương triều ở phương nam gặp gỡ trước giờ chưa từng có thảm bại chính là một cái ví dụ chuyện này tú ngọc vương triều đến bây giờ cũng không biết trường t h à n h phía nam quan lan cùng lan thương vương triệu bị trường an thay vào đó muốn qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể bị phương bắc biết được t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi tám tây vực mới cách cục đặc biệt tạo thế chân vạc t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi tám tây vực mới cách cục đặc biệt tạo thế chân vạc tây vực phương nam một góc cũng chính là huyện nguyện vương triệu biến thành trong sa mạc ốc đảo mảnh này ốc đảo ở trương đôn lữ di g i ả n l ý bí tống cảnh đ á m người thống trị hạ trở thành một khối lý tưởng nơi ở cùng đông vực trường an tần lương ngọc bọc bọn họ cũng không tính đối ngoại q u y t c ư ơ n g cái này cùng tây vực hoàn cảnh cùng vương triều phân bố có liên quan toàn bộ tây vực hơn phân nửa đều là sa mạc vốn là không tốt hành quân bọn họ luyện binh chỉ vì tự vệ tây vực vương triều số lượng thiếu lại khoảng cách rất xa toàn bộ tây vực tổng cộng liền đại sở hoàng triều còn có cộng thêm huyền n g u y ệ t vương triều ở bên trong chín đại vương triều dưới tình huống này dù là trương đ ô n bọn họ có năng lực đi nữa triệu xung quốc cùng bàn siêu lại có thể đánh cũng không làm gì được nhưng bọn họ có thể làm một chuyện khác cũng là một loại khác trình độ bên trên diệt quốc hành vi đem huyền nguyện vương triều chế tạo thành một so đại sở hoàng triều sinh hoạt đứng lên càng thêm hạnh phúc vương triều hấp dẫn nhiều hơn trăm họ ở đến huyền nguyện vương triều tới huyền trang pháp sư trừ cùng đại quang minh tự luận p h ậ t pháp còn một mực tiên dương dựa vào chính mình cố gắng thay đổi cuộc sống thực tế tư tưởng mà huyền n g u y ệ t vương triều cũng ở đây nên hợp loại tư tưởng này huyền n g u y ệ t vương triều chính là điển hình thực làm hưng ơ bang ví dụ mặc dù cựu thải thần lộc m ộ t lâm trưởng lão cùng ra cắt lựa ư bọn họ đánh một căn bản nhưng sau đó thật đúng là dựa vào cố gắng của bọn họ nếu là huyền n g u y ệ t vương triều chăm họ không cố gắng dù là cựu thải thần lộc bọn họ thỉnh thoảng tới một chuyến cũng không cách nào thay đổi huyền nguyện vương triều hoàn cảnh chính là huyền nguyện vương triều chăm họ đủ cố gắng mới không có buồng phí cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão bọn họ bỏ ra. bây giờ huyền n g u y ệ t vương triều có thể nói là tây vực nhất đáng sống quốc gia cũng s á c thực hấp dẫn càng ngày càng nhiều tây vực trăm họ đi tới huyền n g u y ệ t vương triều về phần huyền trang pháp sư cùng đại quan minh tự liên quan tới lớn thừa phật dạy cùng t i ể u thừa phật dạy đối lôi tạm thời thu c h i ê n t h á o c h ố n g tạm thời tiến vào một rằng c ó giai đoạn trên thực tế huyền trang pháp sư đã thắng nhưng hắn lựa chọn lui nhường một bước mục đích là vì kéo đại quan minh tự sau đó huyền trang pháp sư không cần làm tiếp quá nhiều chuyện chỉ cần tiếp tục ở tây vực chuyển bá lớn thừa phật dạy phật trải qua cùng giáo nghĩa trải qua gần ba năm thời gian đối lôi huyền trang pháp sư đã ở tây vực truyền bá lớn thừa phật dạy hạt giống hơn nữa mọc dễ nảy mầm bây giờ cho dù là huyền trang pháp sư rời đi đại quang minh tự cũng không cách nào lại ngăn cản lớn thừa phật dạy một chút nghĩa truyền bá trừ phi đại quang minh tự liên hiệp đại sở hoàng triều thông nguyên vương triều tới một trận đốt sách h g ô phật đại quang minh tự phải là ở huyền trang pháp sư rời đi tây vực cơ sở bên trên đem tín ngưỡng lớn thừa phật dạy người cũng giết cũng đem phật trải qua đốt cháy không phải đã không cách nào ngăn cản lớn thừa phật dạy ở tây vực truyền bá nhưng chuyện như vậy không khác nào nói mơ giữa ban ngày nhất là đại quang minh tự cái này phật môn chính đạo thân phận đối hành vi của bọn họ có rất lớn hạn chế bọn họ không có lựa chọn không chừa thủ đoạn nào địa để cho hư từ đại sư ra tay đem huyền trang pháp sư đổi ra tây vực đã là như vậy đại quang minh tự từng tại tây vực được xưng tây vực phật quốc uy áp đại sở hoàng triều nhưng bọn họ tuyệt đối không thể lấy làm sảng làm b ậ y đại quang minh tự vốn chính là dựa vào tín ngưỡng thống trị tây vực không thể nào bản thân phá hư bọn họ ở tây vực tín đồ trong lòng hình tượng có thể nói đại quang minh tự thành cúc tín ngưỡng bại cúc tín ngưỡng trên thực tế h u ề n trang pháp sư hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên dây dưa không thôi nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy bây giờ tây vực tạo thành một loại mới cách c ụ lấy thông nguyên vương triều cầm đầu ngũ đại vương triều trong họ vẫn thờ phượng đại quang minh tự thờ phượng tiểu thừa phật dạy bởi vì đây là đại quang minh tự cày cấy lâu nhất địa bàn tín ngưỡng thâm căn cổ đế không có dễ dàng như vậy thay đổi lấy nguyên n g u y ệ t vương triều cầm đầu ngoài ra tứ đại vương triều trong họ tôn huyền trang pháp sư vì phật tử thờ phượng lớn thừa phật dạy cái cuối cùng thời là hai bên cũng cự tuyệt tiếp nhận tây vực đại sở hoàng triều v u luật là lớn thừa phật dạy hay là tiểu thừa phật dạy cũng không sửa đổi được đây là phật d mà ngũ đại hoàng triều đối với phật môn cùng đạo môn bài xích là khắc ở trong x ư ơ n g dù là huyền trang pháp s ư n h ấ t lên bao nhiêu sóng gió triều đại sở hoàng triều hoàng đế vẫn vậy không n ú c đích cũng không thể nói không n ú c đích trên thực tế đại sở hoàng triều hoàng đế rất cao hứng rốt cuộc có người có thể cùng đại quang minh tự chống lại bây giờ tây vực tạo thành một loại khắc cục diện tạo thế chân vạm cách cục đại sở hoàng triều bị kẹp ở giữa một nam một bắc là lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy điều này cũng làm nam bắt tất cả đều là tín đồ không có quân đội không phải đại sở hoàng triều được mồ hôi lầm đĩa như ngồi bàn trông như có gai ở sau lưng như n ẹ n ở cổ、họ. mặc dù hai phe xem ra đều là vương triều ở sau lưng nhưng đây là một trận liên quan tới tín ngưỡng liên quan tới phật pháp tranh luận chưa bao giờ diễn biến thành chân chính đấu tranh cũng chính là huyền trang pháp sư đã từng cùng hư từ đại sư sư đệ hư hành thư vân thư t r ú c ba người đã giao thủ nhưng cũng chỉ là điểm đến là dừng lại ba thứ chiến đấu đều lấy huyền trang pháp sư thắng lợi vì phần cuối huyền trang pháp sư cũng từng ngay mặt gồng đỡ qua danh liệt trí tôn bảng hư từ đại sư vi áp nhưng cuối cùng không có độc thủ bởi vì ban đầu hai bên sau lưng có rất nhiều tín đồ h u y ề n trang pháp sư bây giờ sau lưng luôn là đi theo một đống lớn tín đồ cho dù đại quang minh tự muốn chơi âm cũng không được tây bực cách cục tạm thời ổn định lại bây giờ chỉ cần trương đôn bọn họ toàn lực phát triển h u y ề n n g u y ệ t vương triều hơn nữa từ từ mở rộng h u y ề n n g u y ệ t vương triều địa bàn liền có thể cái này địa bàn khuyết trương không phải chỉ tấn công đường vương triều mà là trồng cây trồng rừng bây giờ h u y ề n n g u y ệ t vương triều chăm họ cộng thêm b i ệ t danh thu hàng kiến đỏ cổ kiến ở đ â y tới chuyện này đỏ cổ kiến sẽ đem thực vật hạt giống mang về xào huyện của bọn nó trong chỉ cần có đầy đủ nguồn nước liền có thể mọc dễ này mầm chứ ngay từ đầu thay đổi địa hình làm ra tới trên đất sông chưng ơ đôn bọn họ cũng đúng phương nam địa hình làm một chút thay đổi huyền n g u y ệ t vương triều phương nam hoặc là nói tây vực phương nam là cả một đầu xuyên đông tây dây núi v ô n g g ầ n dây núi chưng ơ đôn bọn họ đối độ cao so với mặt biển hơi thấp mấy chỗ ngọn núi tiến hành phá hư xây dựng ra mấy cái thản đồ đại thể là dựa vào triệu s u n g quốc cùng ban siêu đập ra tới còn lại thời là dựa vào nhân lực làm một ít sửa chữa sau này đại cán đội tàu cũng không cần đặc biệt đi vòng cùng đông bực trường ăn không giống nhau huyền nguyện vương triều cùng đại cán hợp tác là bảy ở ngoài sáng đại cán cũng cần đưa một ít huyền nguyện vương triều khan hiếm vật liệu đến tương lai huyền nguyện vương triều hắc hỏa mỏ dầu cũng là chân quý vật liệu vốn là chuyện như vậy đúng là có thể sau này làm tiếp nhưng huyền nguyện vương triều không cần phải đi khai cương khuếch thổ liền có thể trước hạn làm một ít h o ạ c định huyền trang pháp sư chuyện cần làm liền càng thêm đơn giản ở tây vực chuyển bá lớn thừa phật pháp nếm thử đột phá đến hợp đạo cảnh đợi đến huyền trang pháp sư đột phá đến hợp đạo cảnh nếu là khi đó ngũ đại hoàng triều liên quân cũng đã bại lui như vậy huyền trang pháp sư cùng đại cán quan hệ cũng sẽ không cần vừa ẩn giấu huyền trang pháp sư có thể trực tiếp hai tay mở ra ta ngửa bài bần tăng là đại cán người lý thừa trạch tin tưởng khi đó đại quang minh tự hòa thượng nét mặt nhất định rất đặc sắc t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín đến nam vực t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín đến nam vực mặc dù xuất sư bất lợi nhưng hai tri đội tàu hội hợp sau này vẫn có kinh không hiểm điệu đến nam vực điều này cũng làm cho quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ t h ở phào nhẹ nhõm đội tàu trên có bọn họ cùng mạnh đ ô n g lưu thương huyền vũ chấn giữ hay để cho đội tàu phát sinh chuyện như vậy mặc dù loại chuyện như vậy không có ai sẽ đứng ra chỉ trích bọn họ nhưng bọn họ sẽ đối với bản thân cảm thấy phẫn nộ trung châu bốn b ự c ở vạn năm trước là có liên thông cầu nối dĩ nhiên không phải chân chính cầu mà là giống như b ạ c h khiến cầu nối âu á cầu nối như vậy đường bộ ở thương thuyền còn không có phát triển thời điểm chính là dựa vào những thứ này cầu nối liên thông nhưng ở vạn năm trước những thứ này cầu nối sụp đổ có chí mất có chút thì biến thành hải đảo cũng là khi đó bắt đầu mới từ từ diễn biến thành bây giờ trung châu bốn b ự c cách cục trung châu bốn b ự c câu thông chỉ có thể thông qua hỏi ba cảnh võ giả cùng với thương thuyền để cho câu thông chi phí biến cao cũng là bởi vì nguyên nhân này này mới khiến hợp tác vượt qua 1,5005 n g ũ đại hoàng triệu là lần đầu tiên liên quân trước một ít hành động cũng không có quân đội tham dự bởi vì mang theo quân đội căn bản không có biện pháp hành động chỉ có thể lực bất t ò n g tâm đội tàu so dự tính muốn m u ộ n một tháng hai mươi ngày cuối cùng đi tới hơn một tháng thành công đến năm ngực sau đó bọn họ sẽ tiếp tục vùng ven sông xuống, xuống làm hết sức địa tiến về mới thiên thương thành lại cùng nhau xuôi nam về phần chiến tranh cần tất cả vật liệu sẽ trước hạn mang đến phương nam chuẩn bị cùng đại cán giao chiến nguyên bản dự tính là ở đầu tháng tư liền đến năm n ự c sự tình các loại lại chuẩn bị cái hai ba tháng trung tuần tháng bảy chính thức đối đại cản phát động chiến tranh nhưng bây giờ chỉ riêng đội tàu đến thời gian liền kéo dài một đoạn thời gian bây giờ đã là đầu tháng sáu không riêng đội tàu so dự trù đến thời gian muộn tất cả vật liệu cũng cùng sớm định ra không giống nhau cũng may phía sau một điểm này đã bởi vì đội tàu muộn đến đem nguyên nhân cấp nói rõ cái này trừ để cho quý tinh bắc sinh một thứ m ộ t khí là một m thứ mặt bàn dọn dẹp đại sư trở ra không có tạo thành tổn thất quá lớn bọn họ đến bây giờ cũng không biết đại cản phương diện là như thế nào đem những vật liệu này cấp đưa đi nguyên bản hạ vân hổ còn tưởng rằng là vật liệu quá nặng chìm tới đáy nhưng trên thực tế chính là không cánh mà bay quân chính nghĩ bên kia cũng xuất hiện tình huống giống nhau cũng chính bởi vì lần này đột nhiên tập kích cùng đội tàu vật liệu biến mất quân chính nghĩ bọn họ chậm lại tốc độ tiến lên nhưng sau đó bọn họ cũng không có n g h ê n đón lần thứ hai tập kích mặc dù xuất sư bất lợi trạng hướng trồng chất nhưng như người ta thường nói tới cũng đến, đến rồi ngũ lại hoàng triều liên quân đã chuẩn bị x ô i năm chuyện năm vị hoàng triều người mạnh nhất doanh t ị n h hoàng phủ duy minh âu dương thiên sơn triệu gia lục gia trở ngàn năm thế gia đại biểu còn có lấy liệt dương phái trưởng môn phong liệt dương cầm đầu giang hồ tông môn tông chủ tụ họp tụ mới thiên tương thành đại khái chính là trong núi không lão hổ hầu tử xương đại vương miễn cưỡng coi như là đạo môn xếp hạng lao bốn liệt dương phái tư n h i ê n trở thành giang hồ thế lực tông môn đại biểu nhưng cũng không có biện pháp hai đại đạo môn thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa thậm chí còn đứng hàng lao tam cùng bách hoa hoàng triệu một mực xem ra đồng cựu địch hy đông ngực thiếu dương phái cũng không có ra tay tam đại phật môn cũng không có tham gia vũ lâm minh huyền t i ê n kiếm phái thần tiêu kiếm phái có quá nhiều thế lực không có tham dự lần này hành、động. ngược lại để cho liệt dương phái trở thành giang hồ thế lực đầu lĩnh nhưng liệt dương phái có cái năng lực kia sao không có cái năng lực kia hắn có thể đảm đương chức trách lớn sao không thể cũng không nhìn một chút đánh chính là cái gì đối thủ những người này đem để tụ tiên h thương thành cùng bàn đại kế cùng ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân kéo một đống lớn giang hồ thế lực bất đồng lý thừa trạch cũng không có để cho giang hồ thế lực tham dự lần này hành động hắn đôi giang hồ thế lực chủ yếu một nhìn tự nguyện trích tinh tông vương gia cung gia đạm đại gia tạ linh luận trên thực tế đều đã không cần nói vốn là đại cán t r ậ doanh chủ yếu là cái khác giang hồ thế lực bọn họ như cũ tại loại này xem ra cục diện rất bất lợi cho đại cán thời điểm lựa chọn đứng dậy lấy tiêu giao cung linh thú tự thần hoàn g bảo t i ể u diệu kiếm phái một đ á m có nhập đạo cảnh thế lực bọn họ cũng kiên định lựa chọn đại cán trận danh o có chút cũng không có nhập đạo cảnh trận giữ giống như là sư khiếu phủ thái dịch phái cũng đều phái trưởng lao tới trước biểu đạt tham chiến ý nguyện đối với những thế lực này lý thừa trạch chủ yếu một ai đến cũng không có cự tuyệt bởi vì đại cán đối bọn họ đều có hiểu một chút lục phiến môn bản thân liền cần đối giang hồ tông môn có chút hiểu biết lục phiến môn phủ nha thậm chí có thành viên tài liệu tiếp theo những môn phái này tông chủ hoặc là thiện hùng tín bạn bè hoặc là bị vương tố tố trợ rút lý thừa trạch cũng không có cùng bọn họ hứa hẹn cái gì nhưng đợi đến một trận chiến này sau này cấp bọn họ một ít nâng đỡ là nhất định tứ đại hoàng triều đội tàu đã bắt đầu tiến vào nam n ự c chạy thẳng tới thiên tương h thành chiến tranh đem rất nhanh khai hỏa cung vẫn còn ở làm tiền kỳ chuẩn bị ngũ đại hoàng triều không giống nhau đại cán tiền tuyến đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiền tuyến bây giờ chỉ cần làm xong huấn luyện ch dựa theo ngũ đại hoàng triều nhất quán hiệu suất chiến tranh ba tháng sau này khai h ỏ a là một chuyện rất bình thường nhưng xét thấy hạ vân hổ tương đối b ộ i vàng ra cắt lượng bọn họ dự đoán thời gian là ở sáu mươi ngày đến bảy mươi ngày giữa một ít thời gian là không thể tránh khỏi t ỷ như dài trăm thước thương thuyền không phải nơi nào cũng có thể thông hành đ ổ i thuyền thay đổi đường bộ những thứ này đều là cần thời gian dự đoán sáu mươi ngày có thể đến tiền tuyến đã là ra cắt lượng bọn họ lấy một loại tôn trọng ngũ đại hoàng triều thời gian ngũ đại hoàng triều hiệu suất chậm là có tiếng dù sao bọn họ cương vực rộng lớn nhưng tin tức truyền lại tốc độ lại có vẻ rất chậm nhưng lần này không giống mấy vũ đại hoàng triều phải không quá thích hợp chỉ hoãn thời gian lấy bọn họ loại này hậu cần tiếp liệu tốc độ trên thực tế lần này chính là bọn họ cơ hội duy nhất vũ đại hoàng triều nhất định phải ở hết đạn cạn lương trước hoàn thành bọn họ mục tiêu đi trước nếu không một khi lương thảo đánh hết vũ đại hoàng triều cho dù là như thế nào đi nữa muốn đánh cũng không được liên quân chỉ có thể tan giã vũ đại hoàng triều trong chỉ có bách hoa cùng tam thánh hoàng triều phái quân đội tiếp viện hơn nữa tất cả đều là tinh nguyện đây là vì làm hết sức bị giảm mất lương thực h a o tổn giống như quân đội sức chiến đấu yếu một ít thiên lân hoàng triều cùng sức chiến đấu phi thường yếu đại sở hoàng triều liền không có phái binh tới trước tây vực mạnh nhất bộ binh đại sở hoàng triều tây sở đại kích sĩ ra cắt lượng bọn họ đã xem qua trừ vũ khí tốt một chút binh lính khí lực lớn điểm hơn nữa có thể thích hứng sa mạc địa hình ở sa mạc hành quân n g o à i không có gì ưu điểm tây sở đại kích sĩ sức chiến đấu rất thấp cùng phương t i ễ n vương bí bọn họ đại tần vệ sĩ không so được cho nên đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều cũng không có xuất binh chẳng qua là xuất động một ít tướng lãnh thác thương hoàng triều có thể nói là không có đánh qua giàu có như vậy trượng bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều tinh nhuệ đều xuất hiện hơn nữa thác thương hoàng triều bản thân quân đội vũ đ ạ i hoàng triều lòng tin hay là rất đầy đủ t r ư ơ n g 1030, m i n h thánh sương thánh tha thánh mẫn n g u y ệ t quân đoàn t r ư ơ n g 1030, m i n h thánh sương thánh tha thánh mẫn n g u y ệ t quân đoàn tam thánh hoàng triều lần này phái ra người không nhiều ký lân chân lung đường chân lung dài thuyền có thể chở binh lính ở ba phẩy không không không trên dưới mà tam thánh, tam thánh hoàng triều phái ra chính là tam thánh hoàng triều sức chiến đấu mạnh nhất ba tri bộ binh minh thánh sơn ư g thánh linh thánh quân ba chi bộ binh quân đoàn đều có chú trọng minh thánh quân là điển hình trọng trang bộ binh giống như là huyền g i á p quân sơn ư g thánh quân là trường thương quân đoàn giáp nhẹ linh thánh quân thời là thu thủ t đa phủ lính cung hôn biên quân đoàn tam thánh hoàng triều mỗi chi quân đoàn cũng mang hai mươi n g ư ờ i tổng cộng sáu vạn người tam thánh hoàng triều có thể xuất động sáu vạn người đã không tệ đây đều là từ quân huyền sách trong kẽ răng móc đi ra tam thánh hoàng triều bây giờ còn đang trung châu đối ngoại chính phạt vốn là quân huyền sách phải không tính toán ra người chỉ tính toán ra vật liệu ở quân chí nghĩ khuyến cáo hạ mới cuối cùng thông qua cái này tinh nhuệ nhất ba tri bộ binh quân đoàn sáu và người mặc dù chỉ có sáu mươi phẩy tám n g h không không nhưng bọn họ trang bị đều là tam thánh hoàng triều bây giờ tinh nhuệ nhất vũ khí cùng khôi giáp dĩ nhiên bởi vì nửa đường chiến thuyền gặp được phá hư có một bộ phận binh lính đã sớm tán g thân b ù n g biển về phần bách hoa hoàng triều người liền có thêm trên thực tế liền thủy thủ đoàn đều là dùng binh lính thanh long kỳ chân các bảo thuyền so kỳ l â n chân lung đường có thể chở mũi bình thường có thể chở bốn ngàn người bách hoa hoàng triều chơi hay là quá tải bốn ngàn người cứ là nhét vào bốn phẩy tám nghìn bách hoa hoàng triều nguyên bản xuất động suốt 150,000 n g ư ờ i giống vậy có một bộ phận tán g thân vùng biển bách hoa hoàng triều xuất động chính là phương bắc nguyên một c h i bộ binh quân đoàn mẫn n g u y ệ t quân đoàn mẫn n g u y ệ t lấy tự mẫn n g u y ệ t hoa lấy một loại hoa làm tên số coi như là rất phù hợp bách hoa hoàng triều danh tiếng mẫn n g u y ệ t quân đoàn đồng dạng là một c h i hôn biên quân đoàn bên trong t u ấ thủ đao phủ trường thương thủ lính cung cái gì cần có đ ề u có bách hoa hoàng triều quân đội ngược lại không có tổn thất quá lớn càng nhiều hơn chính là vật liệu tổn thất vốn là chuẩn bị một đống lớn vật liệu nhưng là duy nhất một lần liền thiếu đi một phần ba điều này làm cho vốn là đối mặt cực lớn lương thảo áp lực ngũ đại hoàng triều liên quân lại đắp lên một tầm màu đen bóng tối cũng may là năm ngoái đối với thác thương hoàng triều rốt cuộc có một tin tức tốt bởi vì thác thương hoàng triều đem sách lược biến thành ngũ đại hoàng triều liên quân hơn nữa a tô la cũng từ ưng vô cầu biến trở về chân chính a tô la thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo quan hệ có hóa giải không còn đối đầu gây gắt thác thương hoàng triều cũng ô n g tha cho s i ê u tầm thiên địa ngọn l ử a chuyện ngược lại đi làm ruộng la là, năm ngoái một năm trọn thác thương hoàng triều quân đội trọng điểm đều là đang trọng địa cũng chính là quân đội chuyên điển cho dù là năm nay cày bừa vụ xuân thác thương hoàng triều quân đội cũng giống vậy đang trồng điện mục đích đúng là vì chuẩn bị năm nay chiến tranh bởi vì quân đội cũng gia nhập trôn điện hơn nữa thác thương hoàng triều c h ă m họ bị sống không thể không làm ruộng quý tinh bắc lấy năm thành năm phụ thuế từ c h ă m họ nơi đó thu bên trên thuế ruộng có năm ngoái một năm tích lũy hơn nữa năm nay chiến tranh bắt đầu sau thu hoạch vụ thu thu đi lên phụ thuế trên thực tế thác thương hoàng triều hậu cần cùng lương thực áp lực cũng không có lớn như vậy dĩ nhiên được rồi quân đội khổ trăm họ trên thực tế áp lực của bọn họ đều là do thác thương hoàng triều trăm họ gánh bác Ví trong, trong quá trình này thác thương hoàng triều tích lũy rất nhiều dân đoán tạm thời ở nhẫn chỉ là bởi vì dân chúng đang đợi thời cơ thích hợp cho dù là thác thương hoàng triều thế gia cũng không có cách nào nhẫn mại thêm thác thương hoàng triều như vậy b ố c lột dĩ vang trưng thu thổ địa phú thuế thời điểm bọn họ đối với thế gia trên căn bản đều là mắt nhắm mắt mở thế gia đại tộc trên căn bản đều có một ít tận ruộng nhưng lần này vì chiến tranh quý tinh bắc để cho người chọn lựa sách lược là chỉ cần ngươi có ruộng đất ta sẽ phải thu quý tinh bắc mới bất kể những thứ này ruộng đất rốt cuộc thuộc về không quy thuộc ngươi dưới tên nếu như không ai nhận lãnh vậy thì mạnh thu mạnh thu còn chưa phải là nói chỉ lấy năm thành năm mạnh thu là chỉ cái này khắp thổ địa sản xuất ra lương thực đều thuộc về thác thương hoàng triều toàn bộ hoàn toàn bất đắc dĩ thế gia chỉ có thể đem một nhóm người cấp đầy đi ra lấy những người này danh nghĩa đi nhận lãnh những thứ này ẩn ruộng sau đó dựa theo quý tinh bắc yêu cầu nộp lên phú thuế quý tinh bắc cũng không có đổi tận giết tuyệt chỉ cần có người đi ra nhận lãnh đóng thuế ruộng là được trên thực tế hai bên cũng lòng biết rõ dựa theo quý tinh bắc biện pháp s á c thực đem phú thuế cấp thu tới hơn nữa thành công phong phú thác thương hoàng triều và lương nhưng quý tinh bắc cũng thành công đắc tội thế gia cùng trăm họ cho dù là đã từng ủng hộ hết mình thác thương hoàng triều thế gia cũng rất khó tiếp nhận như vậy bóc lột hiện đại đa số thế gia luôn luôn như vậy kỳ thực rất giống cỏ đầu tường bọn họ hiện tại không có bùng nổ chỉ là bởi vì ngũ đại hoàng triều liên quân xem ra khí thế hung hung cộng thêm những thế gia này rõ ràng ngoài ra tứ đại hoàng triều đội tàu đang chạy tới thác thương hoàng triều lúc này bùng nổ không có tác dụng gì cho dù là bọn họ đối mở h o à n g hốt hướng lấy được nhất định thành công nhưng là ở tứ đại hoàng triều cùng với những thứ kia giang hồ thế lực gia nhập sau này thế gia đại tộc cũng tất nhiên sẽ lâm vào tình thế xấu h cũng chi thế gia đại tộc vốn là không cách nào cùng toàn bộ thác thương hoàng triều chống đỡ được một võ đế q u vân khởi liền có thể lật tay chấn áp hết thạy trừ phi thế gia cùng trăm họ hoàn toàn đứng chung một chỗ liên hiệp nhưng loại này cũng phải có nhất định tiền đề đó chính là ngũ đại hoàng triều liên quân đang đối mặt trước mắt đại quân thời điểm lâm vào tình thế xấu hơn nữa quý Vân khởi hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ những thứ này hợp đạo cảnh cũng không có cách nào đem sự chú ý đặt ở bên này một khi ngũ đại hoàng triều liên quân lâm vào tình thế xấu lại đại cán bắt đầu phản công thế gia đại tộc cùng trăm họ gặp nhau duy nhất một lần phát tiết mấy năm này tới nay một mực tích lũy hoàng khí quý tinh bắc thượng v ị mấy năm này tới nay cũng không đối thác thương hoàng triều phát triển làm ra cái gì áp dụng cùng công hiến ngược lại quý tinh bắc thượng bị tới nay thác thương hoàng triều quốc lực ngược lại giảm xuống bây giờ t h á c thương hoàng triều hoàn toàn biến thành một chủ nghĩa quân việt quốc gia lấy nghiêm k h ắ c luật pháp cùng bạo lực thống trị quốc gia giống như bọn họ trưng thu phú thuế lúc đối thế gia đại tộc cùng trăm họ sử dụng bạo lực vậy ở trương binh lúc giống như vậy bởi vì t h á c thương hoàng triều đối mặt đại cán ở chính diện trên chiến trường trước mắt không một thăng tích còn có nhiều lần thảm bại t h á c thương hoàng triều trăm họ trên thực tế phi thường không nguyện ý làm b ì n h m u ố n phục lao dịch thời điểm tại chỗ khóc lên cái chủng loại kia nhưng là t h á c thương hoàng triều lần này chiến tranh lại cần quân đội cho nên ở trương binh lúc bọn họ cũng chọn lửa cứng rắn các biện pháp hơn nữa phóng khoáng giới hạn tuổi tác kế hoạch mục tiêu chân chính chương 1031, k ế hoạch mục tiêu chân chính bình thường đến nói dựa theo ước định mà thành thói quen vô luận là vương triều hay là hoàng triều chương binh thấp nhất tuổi tác đều là ở mười lăm tuổi thỉnh thoảng sẽ có một ít đặc thù ví dụ ở mười lăm tuổi trở xuống giống như đã từng tất sư đà tờn b á c h luyện nhưng từ trên tổng thể nhìn mười lăm tuổi là một cái ngưỡng cửa ở một ít vương triều sống còn thời khắc cũng sẽ đem ở độ tuổi này phong khoáng đến mười bốn tuổi hoặc là mười ba tuổi nhưng một vương triều nếu như đã luân lạc tới loại trình độ này phần lớn thời gian trăm họ cũng phải không nguyện ý theo chân bọn họ như vậy chơi trừ phi cái này vương t r i ề u bản thân không có quá lớn lỗi lầm chỉ là bởi vì gặp phải bọn họ không có cách nào địch nổi đối thủ vậy mà thác thương hoàng triều cũng không phải là lần này thác thương hoàng triều đem ngưỡng cửa này bỏ vào mười ba tuổi thác thương hoàng triều bây giờ cũng không có đến cái loại đó sống còn thời khắc chỉ sợ bọn họ đối mặt đại cán quân đội không một thăng tích nhưng là thác thương hoàng triều căn bản tốt hơn nữa lúc trước trong chiến tranh cũng đem nguyệt ưu liên v â n vương triều cấp chiếm đ o ạ n bây giờ hoàn toàn chiếm cứ phương bắc nam vực đã là lấy đại cán hoàng triều cùng thác thương hoàng triều phía nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến phân chia nam bắc nhìn thế nào t h á c thương hoàng triều cũng không giống là muốn d i ệ n vong dáng vẻ trên thực tế cũng xác thực như vậy sớm như vậy cùng t h á c thương hoàng triều đánh một trận kỳ thực không hề ở đại c á n hoạch định bên trong nhất là diễn biến thành n g ũ đại hoàng triều cùng đại c á n chiến tranh cho dù là không có lần này n g ũ đại hoàng triều liên v â n mà là từ đại cắn cùng t h á c trương hoàng triều quyết đấu chính diện dù là t h á c thương hoàng triều đối mặt đại cắn hay là bị thua cũng rất khó nói một cái liền đem toàn bộ t h á c thương hoàng triều cấp thôn tính nhưng bây giờ cục diện cũng không vậy nguyên bản lý thừa t r ạ c cũng không định đánh một trận định đình đem thắc thương hoàng triều giải quyết nhưng là bây giờ thì có g a cát lượng vương mãnh phòng huyền linh bọn họ hướng lý thừa trạch nói lên đề nghị có thể nếm thử làm như vậy không nhất định có thể thành công nhưng là có thể như vậy nếm thử g i a c á t lượng cùng vương manh ý kiến của bọn họ là bởi vì quý tinh bắc không ngừng chơi ngu đem thác thương hoàng triều đẩy tới một vực sâu danh giới bây giờ thác thương hoàng triều thắng thì sinh bại thì chết nguyên bản thác thương hoàng triều dù là đối mặt đại c á n chiến bại cũng không có liên quan quá nhiều thác thương hoàng triều cũng không phải là chưa từng bại qua chỉ cần nghỉ dưỡng sức một đoạn mấy năm sẵn sàng ra trận khôi phục một chút sĩ khí lại có thể cùng đại cắn ngay mặt kháng tranh thác thương hoàng triều cương vực rộng lớn chính là có như vậy nền tảng cũng có lòng tin như vậy nhưng là bởi vì t h á c thương hoàng triều cùng a tu la giáo hợp tác đầu tiên là lãng phí một năm khôi phục sản xuất thời gian sau đó lại là lấy bạo lực trưng thu p h ụ thuế t r ư n g binh tích lũy rất nhiều dân đoán ra c á t lượng nghiêm mặt nói lần này ngũ đại hoàng triều liên quân thắng lợi hay không đúng là quyết định t h á c thương hoàng triều tồn tại tiếp mấu chốt nguyên bản t h á c thương hoàng triều dù là thất bại cũng không đến nỗi bảo hoàn toàn không có cơ hội phiên bản bây giờ cục diện diễn biến thành n ũ đại hoàng triều liên quân chống lại đại cán nếu như ngũ đại hoàng triều liên quân vẫn thất bại vậy sẽ chứng minh bọn họ cùng đại cán giữa sinh tồn tại một t r ê n lệch cực lớn đây đối với si khí là một thứ trọng lớn đà kích thác thương hoàng triều sẽ không lập tức tiêu diệt nhưng là sẽ ở vào một tiêu diệt d a n h giới đi nhờ một bước sẽ là vực sâu ra c á t lượng đề nghị của bọn họ là chính là muốn bắt lại một cơ hội này ở ngũ đại hoàng triều liên quân bại lui sau dẫn dắt thế ra cùng trăm họ ở thác thương hoàng triều cương vực bên trong nhấc lên một vòng lớn khởi nghĩa cùng lúc đó đại cán quân đội cũng phải cấp phương bắt trăm họ cung cấp trợ giút đem thác thương hoàng triều cấp tiêu diệt trong kế hoạch này khâu trọng yếu nhất liền đem thắt chương hoàng triều người mạnh nhất võ đế quý vân khởi cấp giết chết hơn nữa tốt nhất có thể bắt được quý tinh bắc p h o n g huyền linh chắp tay nói bọn thân đã có một cái ý nghĩ nhưng cần hoàng hậu bọn họ trợ giúp p h o n g huyền linh bọn họ cái kế hoạch này nhắc tới cũng không quá phức tạp trên thực tế chính là lợi dụng tin tức không đối đẳng không cần quá mức phức tạp kế hoạch chỉ cần có thể đem quý vân khởi hấp dẫn đến lời đất lợi dụng màn thiền chi trận hạn chế hắn lại do cự vị yêu hồ vào người đem vân khởi đánh chết doanh thịnh trên thực tế nếu là có thể tìm tới cơ hội đem ba người này đánh chết cũng không phải không được bởi vì đại cán cùng ngũ đại hoàng triều giữa tin tức không đối đẳng cùng với thực lực tranh l ệ n h đã càng ngày càng lớn hơn nữa có thể đoán được chính là theo chiến sự không ngừng phát triển thực lực của hai bên tranh l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn cựu v i yêu hồ cựu thải thân độc hoàng phủ hoàng c h â n vương lang vân một lâm trưởng lão đều ở đây cái kế hoạch bên trong chỉ cần có thể đem quý vân khởi hấp dẫn đến màn thiên tri trận sở tại vậy công quý vân khởi sẽ là một sang trọng đội hình cựu v i yêu hồ đem thi triển dâu khăn kiếm chút cựu v i yêu hồ cùng hoàng phủ hoàng trân các nàng cũng đáp ứng cái kế hoạch này là mồi ứng viên cũng đã chọn vương lăng vân chống lại doanh thịnh hạ vân hồ chống lại hoàng phủ hoàng trân quân chính nghị từ cựu thải thần lộc đi ngăn trở g i a c á t lượng bọn họ còn cân nhắc đến một rất có thể tồn tại á tu la giao giáo chủ á tô la mặc dù bọn họ trước mắt không có chứng cứ tỏ rõ á tô la đã cùng ngũ đại hoàng t r i ề u đặt thành hợp tác nhưng bọn họ trong cói minh minh chính là có như vậy dự cảm mà ra các lượng cùng viên thiên cương dự cảm là rất chính xác không hoàn toàn là dự cảm mà là bọn họ ở quan tinh lâu trực đêm xem thiên tượng lúc sở được đến một ít rất khó hiểu tin tức bọn họ không có cách nào dự liệu a t o l a sẽ đi làm chuyện gì nhưng là nhất định phải giả thiết a t o l a tồn tại a t o l a rất có thể đối ngay mặt chiến trường hoặc phía sau tạo thành nhất định uy hiếp phía sau uy hiếp dĩ nhiên chính là lý thừa trạch cho nên ra các lượng đề nghị của bọn họ là kiểu bị yêu hồ tại bất cứ lúc nào cũng không muốn rời đi lý thừa trạch bên người dĩ nhiên không phải bây giờ mà là tại hai bên chiến tranh sau khi bắt đầu cho dù là phục kích võ đế quý vân khởi thời điểm k i bị yêu hồ cũng không nên làm vây công quý vân khởi chủ lực cựu v i yêu hồ phải làm chẳng qua là đem nên người đưa đưa qua liền có thể nàng không cần gia nhập vào ngay mặt chiến trường cựu v i yêu hồ b ố t cảm nói có thể mặc dù ra cát lượng đã nói cựu v i yêu hồ tại bất luận cái gì thời khắc cũng không muốn rời đi lý thừa trạch bên người ngay ra tựa hồ có một ít mờ mờ nhưng cựu v i yêu hồ rất rõ ràng ra cát lượng trong lời nói cũng không có cái gì chế nhạo ý tứ ra cát lượng chẳng qua là đơn thuần lo lắng lý thừa trạch đan uy còn nữa cựu v i yêu hồ đều là lý thừa trạch hoàng hậu hoàng hậu cùng hoàng đế như hình với bóng thế nào cựu v i yêu hồ trên thực tế cũng có thể cảm nhận được lý thừa trạch một ít ý tưởng chẳng qua là hai bên còn không có rõ ràng một mặt là bởi vì lý thừa trạch thực lực còn không có đuổi kịp cựu v i yêu hồ đây là lý thừa trạch chính mình nguyên nhân còn mặt kia thời là trước mắt còn chưa phải là cái loại đó có thể vui mừng phấn khởi nói chuyện yêu đương thời gian v ũ đại hoàng triều trên thực tế đều không phải là địch nhân của bọn họ nhiều nhất chính là v ũ đại hoàng triều hoàng thất lạ lý thừa tắc cùng cựu v i yêu hồ mục tiêu vẫn là tuy khí cùng ma thần dòng máu chứ cựu vị ê u hồ cũng bởi vì lý thừa trạch ở chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trương kính trần trước mặt lập được l Trường theo thành、mà、thủ trường theo thành、mà、thủ Cản Sông Chiến, Cản Sông Chiến, 1032, 1032, Mà mà Mà mà lý thừa trạch ban liền núi đầu đã Du Chu ở ở dưới Lực Lúc, liền ở Chu Vũ từ ì m được chân h vũ giáo di trị. Lý a t r ạ chân từ c h vũ giáo trưởng giáo tiên tôn nơi đó lấy được thật võ đáng yêu kiếm có lẽ hạ lời hứa lý thừa trạch ở trước mặt ăn thể sẽ tận chính mình có thể tiêu diệt ma thần dòng máu giết sạch m a t tộc lý thừa trạch chưa bao giờ quên bản thân cái này lợi thế tiêu diệt ma thần dòng máu giết m ắ tộc liền trở thành lý thừa trạch một mực tại cố gắng thực hành một chuyện lý thừa trạch ngay từ đầu liền không có đem ngũ đại hoàng triệu làm bản thân đối thủ chân chính bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là lý thừa trạch nhất thống trung châu bốn b ự c ngăn trở cùng chướng ngại vật ngoài ra cựu vị yêu hồ cũng nói bây giờ hải ngoại t ă n g đại yêu tộc kỳ thực cũng có rất nhiều không an định p h ầ n tử bọn nó lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại hải ngoại yêu tộc cũng là lý thừa trạch đối thủ yêu tộc cũng không nói cái gì lễ nghi cùng quy tắc một khi yêu tộc quay đầu trở lại lúc đó đối nhân tộc tương vực tạo thành rất lớn phá hư bọn nó cũng chỉ sẽ đại khai sát giới ra cắt lượng bọn họ đem một điểm này cấp g i xuống nhưng trước mắt điều quan trọng nhất hay là cùng ngũ đại hoàng triều liên quân đánh một trận một trận chiến này là làm hết sức thanh trừ tùy khí mấu chốt còn phải làm hết sức bắt lại một cơ hội này nhất thống nam vực sau đó mau sớm đem tây vực đông vực cùng trung châu nhét vào đại cản thống trị một trận chiến này còn có một điểm rất trọng yếu đó chính là làm hết sức tiếp nhận đầu hàng nhất là thác thương hoàng t r i ề u quân đội một phương diện những thứ này quân đội rất nhiều người là bị bức bách nhập ngũ mặt khác bọn họ đúng là rất trọng yếu sức lao động tây vực rất có cơ hội làm được cuộc chiến không khói súng mà là thuần dựa vào tín ngưỡng cùng những nhân tố khác nhất thống tây vực nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là nhất thống nam vực cựu v i yêu hồ lý thừa trạch nhắc tới t v y khí cùng ma thần dòng máu cũng nhắc nhở ra c á t lượng ở cuối cùng gia cát lượng còn nhắc tới một bị người quên lãng tồn tại trốn hoàn tàn chi hoàn tàn chi đã biệt t â m biệt tích rất lâu rồi nhưng cũng không thể không phòng bị sự tồn tại của nó cựu v i yêu hồ lắc đầu một cái giải thích nói lần trước hoàng cùng hạ vân hổ cùng trần thanh ý đi đánh một trận đã tổn thất không ít khí huyết hoàng có thể cắn nuốt tồn tại sẽ không vượt qua phản hư cảnh gia cát lượng lúc này hỏi ngược lại nhưng nếu như là bị thương hợp đạo kènh đầu nếu như hoàn đưa thân vào trên chiến trường nhanh chóng khôi phục khí huyết đâu da cát lượng cũng không phải là chất vấn mà là nghi vấn da cát lượng vậy cũng thành công nhắc nhở cựu v i yêu hồ ma t ộ c có thông qua căn mất khí huyết khôi phục tu v i năng lực chân chính ma thần dòng máu cái năng lực này càng khủng bố hơn ma thần dòng máu có thể lấy tự thân làm trung tâm tạo thành một mảnh lĩnh vực đem một mảnh trong lĩnh vực huyết khí hấp thu sạch sẽ mà cái này bốn bề nhân hòa thi thể gặp nhau biến thành t h ấ i khô nếu quả thật bị hoàn ở trên chiến trường khôi phục đủ khí huyết trùng hợp lại có một kẻ hợp đạo cảnh vào lúc này bị thương vậy thật là có thể để cho hoàn cấp thành công chuyện này thật đúng là không phải một sát s u ấ t nhỏ sự kiện dù sao lần này chiến tranh đem dính đến nhiều vị hợp đạo cảnh bất luận một vị nào hợp đạo cảnh bị thương đều là có thể cho nên bọn họ nhất định phải phòng bị hoàn tản chi sen lẫn trong t r o n g chiến trường khôi phục khí huyết có khả năng ngay sau đó cựu v i yêu hồ an u ổ i hoàn chỉ có tản chi lại bị hạ vân hồ cùng trần thanh ý đi đánh bị thương cái năng lực này hẳn không có kinh khủng như vậy cựu v i yêu hồ nghiêm mặt nói một điểm này các ngươi nhắn nhủ đi xuống có thể phân biệt có hay không bị ma thần dòng máu phụ thân ra các lượng bọn họ rất nhanh ghi nhớ cũng rời đi cựu vị yêu hồ vừa rồi nói chuyện này có thể trở thành xác nhận bị ma thần dòng máu phụ thân đặc điểm lần này g i a cát lượng cùng vương mánh bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn đợi ở hậu phương mà là sẽ chạy tới tiền tuyến đợi ở hậu phương chỉ có t r ư ơ n g cư chính phòng huyền linh đỗ như h ố i đám người bọn họ sẽ tại dương trạch thống chủ phía sau phương bắc còn có vũ khiêm q u ả n trọng tiêu hà đám người trước mắt đại cắn đã hoàn toàn chuẩn bị xong đang đợi ngũ đại hoàng triều liên quân xuôi nam g i a cát lượng chạy tới tiền tuyến cũng là vì ở tiền phương bày chất pháp những trận pháp này có thể đối ngũ đại hoàng triều liên quân hành quân tạo thành ngắn trở hơn nữa đại cắn nhất định phải bắt lại địa hình ưu thế đại càng cùng t h ắ t thương hoàng triều bây giờ cách âm sơn sơn mạch cùng thiên c u n g giang phân chia nam bắc âm sơn sơn mạch trên căn bản không thể nào hành quân chỉ cần phòng bị giang hồ thế lực cùng một bộ phận tướng lãnh có thể vượt qua âm sơn sơn mạch nhân cơ hội đánh lén một điểm này để cho vương tố tố tạ linh l u ậ n cầm tin ê t ử bọn họ dẫn dắt lục phiến môn cùng giang hồ thế lực ngăn trở nhưng cuối cùng vẫn muốn lợi dụng tin tức truyền lại tốc độ t r ê n l ệ n h tới chân chính làm được sức chiến đấu chính xác phân bố đại cán tin tức truyền lại tốc độ hoàn toàn có thể tránh khỏi xuất hiện ở một nơi chú đóng trọng binh canh giữ nhưng lại vồn tình huống giống g i ố ở chiến sự sơ kỳ cũng có thể lợi dụng ngũ đại hoàng triều liên quân tin tức truyền lại tốc độ không có đại cán nhanh như vậy là điểm kịp thời đối bố phòng tiến hành một ít điều chỉnh hơn nữa quy mô nhỏ đối phòng tuyến của bọn họ tiến hành phản công v ề phần cần quân đội phòng thủ chính là thiên cung giang một đường thiên cung giang lưu lượng mặc dù không kịp phong lang sông như vậy dư thừa nhưng là trên thực tế cũng không phải một cái t ố t độ sông nguyên bản thắc thương hoàng triều mặc dù khống chế thiên cung giang nhưng bọn họ cũng không có tại trên thiên cung giang dự cầu chẳng qua là thiết lập bến thuyền bây giờ bến thuyền đã bị phá hư hơn nữa đại cán quân đội vùng ven sông thành lập nguyên một đạo trưởng thành làm phòng ng ngũ đại hoàng triều liên quân mong muốn xuôi nam tấn công đại cán quân đội nhất định phải qua sông mà qua sông thời điểm chính là đại cán có thể lợi dụng thời cơ h ô n g ác một chút đại cán thậm chí có biện pháp để bọn họ liền qua sông cũng không có cách nào độ dĩ nhiên đây vốn chính là đại cán phía trước các tướng lĩnh muốn làm được mục tiêu vi duệ vệ thanh tứ đạt lý tĩnh tô định phương bọn họ lần này cho mình thiết lập một mục tiêu nhỏ không để cho một thôn núi sông kiên quyết chú đóng ở thiên cung giang bọn họ thấp nhất mục tiêu là để cho ngũ đại hoàng triều liên quân thất bại mà về không thể vượt qua thiên cung giang bờ phía nam trường thành một bước c a trước mắt tô định phương ý nghĩ của bọn họ chính là chức chú đóng ở thiên cung giang bảo đảm ngũ đại hoàng triều liên quân không thể vượt qua dài thành vì thế bọn họ đã làm đủ nhiều công tác chuẩn bị bao gồm ở ngũ đại hoàng triều liên quân qua sông thời điểm cùng với bọn họ thành công qua sông sau này chuẩn bị quân đội sức chiến đấu so sánh với gần ba năm trước đây cùng thác thương hoàng triều thời điểm chiến đấu lại có rất lớn đề cao cho nên tô định phương bọn họ đối lần này cản sông mà chiến có đầy đủ lòng tin dù là đối thủ là ngũ đại hoàng triều liên quân về phần giang hồ thế lực bên kia cao nhất người phụ trách vốn phải là đã hợp đạo cảnh vương lang vân hoặc là hoàng phủ hoàng trân nhưng là vương lang vân làm q u ả n l ợ tuyển thủ hơn nữa hoàng phủ hoàng trân cùng vương lang vân rất khó gia nhập ngay mặt chiến trường bọn họ đối thủ chỉ có thể là hạ vân hồ bọn họ cho nên giang hồ thế lực chỉ huy tối cao rơi vào vương tố, tố trên người đại cán giang hồ thế lực đại cán bên này giang hồ thế lực nói nhiều không nhiều nói thiếu thật đúng là không ít cho nên nhất định phải có một có đầy đủ thực lực cùng quyền uy người tới làm chỉ huy tối cao vương tố tố thực lực cùng địa vị cũng đủ phản hư cảnh năm tầng trời lại là lục phiến môn đề tư đem hoàng phủ hoàn chân cùng vương lăng vân hai vị này hợp đạo cảnh bỏ đi sau này vương tố tố chính là giang hồ phương diện xếp hạng hàng đầu người đại cán bên này giang hồ thế lực thực lực cùng nàng sấp xỉ chỉ có cung thiếu thương t ạ linh ẩn cùng linh nguyễn nga thân là lục phiến môn đề tư vương tố tố đối đại cán cương vực bên trong giang hồ thế lực hiệu khá sâu lại thân là đề tư vương tố tố công bình vô tư cho nên vương tố tố tự nhiên người thích hợp nhất trích tinh tông trừ hoàng phủ hoàn trân trở ra tam sư tỷ bội phong linh n g u y ệ t doãn minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t đều là nhập đạo cảnh trong đó ngược lại là xem r a nhất không làm việc đảng hoàng vân truy n g u y ệ t tu v i cao nhất hoàng phủ hoàn trân trước liền nói vân truy n g u y ệ t thiên phú tốt nhất sự thật cũng xác thực như vậy vân truy n g u y ệ t còn mượn tô tụng vận tải đường thủy nghi tượng đài hoàn thiện trích tinh quyết vân truy n g u y ệ t đã hoàn thành mơ gớt lúc còn nhỏ nàng đã ở viết bản thân trường thiên cổ tích cũng thu hoạch không ít người ái mộ bởi vì việc này mặc dù vân truy nguyện không có hiểu ra nhưng nàng cảm giác mình trên người gông xiềng tựa hồ biến nhẹ tu hành tốc độ đem so với t r ư ớ c còn phải nhanh hơn vương gia trừ hợp đạo cảnh vương l a n g vân sau đó chính là phản hư cảnh vương t ô tố còn có vương triệu dương ở bên trong sáu vị nhập đạo cảnh nguyên bản vương gia nhập đạo cảnh chỉ có ba người nhưng là ở lạc vương thành gia nhập đại cán vương gia nhân đại nhiều hơn nhập lục phiến môn sau vương triệu dương ba huynh đệ liên tiếp đột phá đến nhập đạo cảnh vương triệu dương vương triệu nguyệt vương triệu tinh ba người bây giờ là lục phiến môn ngôi sao ba h u n h đệ bởi vì ba người này nóng lỏng cho người ta kéo n ô i tạo ra phản hư cảnh cùng nhập đạo cảnh không ít nhưng áo trắng kiếm tiên tạ lập nôn còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh tạ ra cũng không có rõ ràng địa đứng đội đại cán cho nên tạ ra trước mắt còn chỉ có một tạ linh ẩn cung g i a thực lực hơi yếu phản hư cảnh sáu tầng trời cầm tiên tử cung thiếu thương là trong tộc người mạnh nhất nhập đạo cảnh tổng cộng bốn người bao gồm bây giờ cung g i a gia chủ và cung thương vũ còn lại hai vị tuổi tác hơi lớn nếu như là nguyên bản chu tức chân bảo c á t ngược lại rất lợi hại thậm chí phản hư cảnh đều có hai vị nhưng bây giờ chu tức chân bảo các nhiều hơn địa bị thác thương hoàng triều không chế chỉ còn dư lại đạm đài vũ cùng đạm đài hạm chỉ hai vị nhập đạo cảnh đạm đài vũ mặc dù ném đi chu tức chân bảo các các chủ vị nhưng ngược lại nhân họa đắc phúc có một đoạn thời gian đặc biệt tu hành mà còn có tiến bộ nhảy bọn đạm đài vũ đến đại cắn sau này tu vi càng là đi tới n h ậ p đạo cảnh chín tầm trời đạm đài vũ là đạm đài hạm chỉ phụ thân lấy tuổi của hắn đến xem đột phá đến phản hư cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian yên vũ lâu thực lực so tưởng tượng càng khủng bố hơn lý thừa trạch cũng là ở ninh nguyệt nga nơi này mới biết hiện nay yên vũ lâu chân chính nền tảng phản hư cảnh tổng cộng có ba vị lại cũng họ linh linh nghị hành linh ngọc tiêu cùng linh nguyễn a linh ngọc tiêu là ninh nghị hành mỗi mỗi. nhưng nàng chưa tính là yên vũ lâu người không có tham dự yên vũ lâu sự vụ ninh ngọc tiêu yêu kiếm tiền là cá nhân đoán chừng cũng yêu kiếm tiền nhưng ninh ngọc tiêu thân là một phản hư cảnh yêu kiếm tiền cũng có chút đặc biệt nhất là ninh nghị hành căn bản không cần nàng kiếm tiền thẳng hại hơn chính là ninh ngọc tiêu yêu kiếm tiền nhưng là không có cái thiên phú này có thể nói đầu tư quỷ tài ninh ngọc tiêu đầu tư cái gì phá sản cái gì cái này đầu tư quỷ tài ninh ngọc tiêu cuối cùng bị ninh nghị hành đ u i đi bán son phân đi ở bãi chỗ son phân phô cũng là yên vũ lâu thu thập tin tức một trọng yếu đường dây lý thừa trạch trước cũng không có nghe nói qua ninh ngọc tiêu cái tên này ninh nguyệt nga rất nhanh cấp lý thừa trạch giải thích nguyên nhân cao tổ kể từ du lịch tới nay không lấy tên thật biểu hiện ra ngoài đến một chỗ đổi một cái tên nói những lời này thời điểm lý thừa trạch lại còn từ ninh nguyệt nga trên mặt thấy được u oán lý thừa trạch bén nhẹ nhận ra được ninh nguyệt nga cái này u oán giọng điệu nên không hoàn toàn là hướng về phía nàng cao tổ lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới chính hắn ban đầu du lịch thời điểm một năm liên tiếp đổi mười tiểu hảo lý thừa trạch ở thiên ngoại thiên thời điểm còn mạo dùng t r ụ du tên chơi tiểu hảo lý thừa trạch cười xấu hổ cười linh n g u y ệ t nga ưu ván giọng điệu nguồn căn tại đây linh ngọc tiêu trước nguyên bản ở trung châu nhưng là bị linh nghị hành cấp phái đến đây dù sao nàng là phản hư cảnh năm tầm trời linh ngọc tiêu trước đang ở trung châu một chỉ có nhập đạo cảnh vương triều trong son phấn phô bán son phấn linh nghị hành căn bản không muốn cho nàng thám thính tin tức linh n g u y ệ t nga nghiêm túc trịnh trọng giao phó đạo nhớ đừng tìm cao tổ làm ăn bất luận nàng như thế nào hướng ngươi nhắc tới việc buôn bán của nàng thị trường có bao nhiêu d ộ n lớn để cho linh nguyện nga sợ đến như vậy lý thừa trạch cũng coi là thấy được linh ngọc tiêu lực tàn phá tuyệt đối làm ăn vị tài bất quá ninh ngọc tiêu bây giờ tìm lý thừa trạch cũng không có tác dụng gì bởi vì hắn đã sớm bất kể cái gì làm ăn chuyện những chuyện này hiện tại cũng là do hồ tuyết nham cùng mi trúc bọn họ đang phụ trách chứ ba vị này phản h ư cảnh tiến vũ lâu lâu chủ trong còn có mười sáu vị nhập đạo cảnh nguyên bản ngược lại không có nhiều như vậy cùng lý thừa trạch tương đối quen biết c h i ế m trọng đầy đủ hết bạn đều ở đây trong đó bọn họ ở phía trước mấy năm liền đã thành công đột phá nhập đạo cảnh trong mạnh nhất là ninh nghị hành hai vị đệ tử nam cung diệp cùng lăng trí lý thừa trạch còn có chút không có cách nào tiếp nhận lăng trí cái tên này ninh nguyệt nga ngược lại không có phát hiện lý thừa trạch biểu lộ quái gì. ninh nghị hành không chỉ nam cung diệp cùng lăng trí hai vị này đệ tử đệ tử của hắn có chừng bảy vị chẳng qua là đột phá đến n h ậ p đạo cảnh chỉ có nam cung diệp cùng lăng trí hơn nữa nam cung diệp cùng lăng trí cũng không tính là rất lớn tuổi bọn họ cũng rất có cơ hội đột phá đến phản hư cảnh nhưng yên vũ lâu mạnh nhất địa phương không ở chỗ sức chiến đấu của bọn họ là ở tin tức của bọn họ truyền lại tốc độ cùng mạng lưới tình báo không thể phủ nhận chính là bởi vì ninh nguyệt nga điều chỉnh yên vũ lâu phương hướng phát triển để cho yên vũ lâu mạng lưới tình báo xuất hiện trình độ nhất định thiếu sót đây cũng là có được có mất nhưng tình báo này năng lực thiếu s u ấ t ở lý thừa trạch có thể tiếp nhận trong phạm vi vũ đại hoàng triều hành động rất lớn kỳ thực không cần phải có bao nhiêu tình báo chuẩn xác chỉ cần biết động tĩnh liền có thể yên vũ lâu chẳng qua là ở từ từ chuyển đổi phương hướng phát triển nhưng cũng không phải là hoàn toàn b u n g tha cho giang hồ phong môi cùng tình báo cái này cái b ả n khối trên thực tế linh nguyệt nga cũng ở đây làm hết sức địa áp chế cái này chuyển hình tốc độ linh nguyệt nga muốn cho yên vũ lâu chuyển hình tốc độ cùng đại cán phát triển tương xứng đợi đến một ngày kia đại cán đã có thôn tính biển rộng nhất thống trung châu bốn vực chẳng qua là vấn đề thời gian thời điểm linh u y ệ t nga liền không cần lại áp chế yên vũ lâu truyền hình nhập đạo cảnh còn có tiêu g i a o cung lục như vân tỉ muội linh t h i ế u tự tuệ chân h o a thượng thần hoàng bảo bảo chủ cố hoàng vũ đại cán giang hồ thế lực kỳ thực cũng không kém t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi b ố kỳ lũ khốn cảnh ám sát t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi b ố kỳ lũ khốn cảnh ám sát thác thương hoàng triều thiên thương thành vũ đ ạ i hoàng triều người mạnh nhất người thắng gia chủ doanh định thiếu dương phái phong liệt ở dương âu dương tiến sơn một đám giang hồ thế lực đại biểu hội tụ một đường sợ thuộc thế lực có nhập đạo cảnh mới có thể ngồi ở chỗ này mà có thể tham gia t r à n g này hội nghị thấp nhất cũng phải là nhập đạo cảnh hoàng phủ gia liền không có phái gia người mạnh nhất hoàng phủ mật mà là để cho gia chủ hoàng phủ duy minh tới trước tham gia lần này là ngũ đại hoàng triều rất ít thấy xong tuyến trình thao tác bọn họ ở chỗ này thương nghị bước kế tiếp hành động mà tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều quân đội cộng lại có hai trăm một mươi phẩy không không đã đội thắp thương hoàng triều quân đội đã trước hạn hành động thp á thương quân đội đã sớm hướng nam lên đường buôn phó tiền tuyến thác thương hoàng triều hấp thụ ba năm trước đây dạy dỗ bọn họ cũng đem lương thảo trước hạn vận chuyển đến tiền tuyến tránh khỏi một lần nữa xuất hiện tiền tuyến lương thảo thiếu hụt tình huống là kinh điển b i n h mã không n ú c đ í c h lương thảo đi trước thác thương hoàng triều lương thảo trước với quân đội trước bị đội vận lương áp tải hướng phương nam lục tục đến tiền tuyến quân đội ở cái này cuộc chiến tranh đánh cuộc trong trọng yếu lại không tính đặc biệt trọng yếu trọng yếu chính là ngũ đại hoàng triều nhất định phải dùng cuộc chiến tranh này thắng lợi tới tuyên cáo ngũ đại hoàng triều vẫn thuộc về bá chủ địa vị nhưng không trọng yếu chính là ngũ đại hoàng triều cũng không phải tới công thành chiếm đất bọn họ chỉ cần đ đại quân chính cùng nghĩ hạ vấn đề từ thác n h họ cần bọn thương c hoàng triệu tướng quân trả lời dựa theo hoạch định thông qua thủy lục hai đường hai đường đại quân nên có thể ở bảy mươi ngày trước sau đến tiền tuyến quân chính nghĩ cùng hạ vân hổ đối thời gian này không hề hài lòng bởi vì cái này trong bảy mươi ngày đã không có thể tấn công đại cán lại phải tiêu hao lương thảo nhưng bất mãn nữa ý bọn họ cũng không có cách nào đây vốn chính là phải tốn thời gian cùng lương thảo cũng là bởi vì đội tàu gặp t ậ p kích để bọn họ lần này gánh nặng trở nên càng tăng thêm mà thôi cũng may là thác thương hoàng triều bên này có thể cung cấp lương thảo vượt ra khỏi hạ vân h ổ cùng quân chính nghĩ d ự liệu của bọn họ bọn họ cũng cung cấp một loại khác giải quyết phương án đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều không có xuất binh nhưng bọn họ bỏ tiền từ nam vực thương nhân lương thực nơi đó mua được một ít lương thảo làm bổ sung bởi vì bán đối tượng là ngũ đại hoàng tri cho dù là thương nhân cũng không dám hết giá thương nhân dám hết giá vũ đại hoàng triều liền dám ăn cướp trắng trợn chủ yếu một hai cũng không q u ê n h a i bởi vì thương nhân không có hết giá cho nên vẫn là tương đối viên mãn hoàn thành lần này lương thực giao tiếp vũ đại hoàng triều là cao hứng nhưng dân chúng thảm chính là bởi vì lần này lương thực mua bảo để cho nam vực phương bắc b ố n là thiếu hụt lương thực lộ ra giật gấu ba bay giá lương thực mắt trần có thể thấy đang tăng lên dĩ nhiên đây là quân c h í nghĩ n bọn họ dự liệu lấy được nhưng là bọn họ cũng không có cách nào mong muốn đánh trận phải có lương thực nhưng lương thực lại không thể chống rông đến ra cũng không thể ăn lời vậy cũng chỉ có thể như vậy quân c h í n h n g h ĩ cùng hạ vân hộ bọn họ sức chiến đấu rất mạnh nhưng trên thực tế đối quân sự không hề hiểu rất rõ cho nên phương diện quân sự nhiều hơn từ t h á c thương t a m t h á n h cùng b á c h hoa hoàng chiều võ t ư ớ n g tới chủ trì trên tổng thể nhìn là do thân đồ b á c h l ý quý viêm t u n g quý sư ơ n g hạ l a n g tiến phó tuyên bọn người tới nói m i n h dù là lại gấp dù là nếu không hiểu quân sự quân c h í n h n g h ĩ bọn họ cũng rõ ràng lặn lội bốn u ba sau không thích hợp g i ú mình cuối cùng quyết định quân đội với hạ trại sau bốn ngày qua sông cùng lại cắn không giống nhau thác thương hoàng triều cũng không có dựa vào thiên cung giang một m ờ xây dựng một cái t r ư ờ n g thành không phải là không mớn mà là không dám đại cán là người thắng mà thác thương hoàng triệu là bại phương đại cán quân dân có thể ung dung cách thiên cung giang xây dựng t r ư ờ n g thành nhưng thác thương hoàng triều cũng không dám ở lần đó chiến bại sau này thác thương hoàng triều lại có thêm thứ hành động trong thời gian ngắn xuất hiện một thứ nhân lực chưa đủ tình huống thác thương hoàng triều thành trì cũng không có rời thiên cung giang đặc biệt gần bởi vì thiên cung giang kỳ lũ thời điểm nước sông sẽ tăng gọn mà tăng v ọ t thiên cung giang sẽ tạo thành hương thủy cho nên cho tới nay thiên cung giang hai bờ gần trăm dặm đều là không có thành trì gần đây một tòa thành trì là trên đất thế chỗ tương đối cao bị giới hạn địa hình thành trì cũng không lớn rất không may bây giờ là đầu tháng sáu dựa theo bảy mươi ngày đi tiếp thời gian thiên cung giang vẫn thuộc về kỳ lũ nếu như thiên cung giang nước sông tăng vọt vậy kia ngũ đại hoàng triều liên v â n có thể còn cần ở tiền t u y ế n chờ đợi ba mươi ngày tả hưu thời gian Bằng không cũng chỉ có thể cưỡng ép qua sông quyền này không ở ngũ đại hoàng triều trong dự liệu ngũ đại hoàng triều nguyên bản dự tính chính là sớm hai tháng cùng đại cán giao chiến ở qua sông khối này kỳ thực không có quá coi ra gì lại kéo ba mươi ngày thật là cũng không ở quân chín nghĩ cùng hạ vân hồ dự liệu của bọn họ bên trong thời gian đối với bây giờ ngũ đại hoàng triều chính là sinh mạng một mặt là lương thảo vấn đề một mặt là hạ vũ cùng lưu bố có thể trong khoảng thời gian này đột phá đến hợp đạo cảnh nếu là bọn họ đột phá đến hợp đạo cảnh kia mong muốn lại đánh chết bọn họ chỉ biết tương đối khó khăn để cho a tô l a trong tối đi ám sát lý thừa t r ạ c kế hoạch cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn mặc dù a tô la cũng không có xuất hiện ở nơi này nhưng trên thực tế a tô la cũng là tại bên trong thiên thương thành vũ đại hoàng triều cũng không phải là hợp tác với a tô la giáo chẳng qua là hợp tác với a tô la còn có a tô la tín nhiệm nhất nguyên bản bát hộ pháp một trong thẩm thương hải biết chuyện này chỉ có ngũ đại hoàng triều người mãi nhất thác thương hoàng triều quý tinh bắc còn có người thắng thân nhân doanh thịnh bọn họ đối a tô la yêu cầu không hề cao cũng không cần hắn xuất hiện ở ngay mặt trên chiến trường chỉ cần ở quân chín ty bọn họ ở chính diện chiến trường thời điểm lặng lẽ lẻn vào dương trạch đi ám sát lý thừa trạch chuyện này đối với với a tô la mà nói cũng không khó khi lấy được nửa đau v ô n g n â n t h á n h hoa s a u a to la tu vi đã vững chắc ở hợp đạo c ả n bait ầ n g t r ờ i Một vị k h á c hợp đạo c ả n bait ầ n g t r ờ i la t h ủ m ộ t c á n h c ử a lao tên h i s ư g i ố n g như tam đại phật môn người mạnh nhất g i a l o n g t h ụ t ô n g i ả vẫn chỉ l à hợp đạo c ả n sao t ầ n g t r ờ i Đây l à b ở i v ì đánh với a to la m ộ t t r ậ n s a u g i a l o n g t h ụ t ô n g i ả tu vi l ạ i c ó đột phá. không phải g i a l o n g t h ụ t ô n g i ả t r ư ớ chẳng c qua là năm t ầ n g t r ờ i A tu la cũng không phải l à c ư ớ p l ấ y tân h t h ể h ắ n q u y ề n không c h ế ư ơ n g v ô ngô, a tu la có thể hoàn toàn phát huy ra từ lúc. Càng thêm ngô cho chỉnh là ưng b ô cầu đang đoạt lấy a tô la quyền khống chế thân thể sau này lại tu hành hắn đã từng công pháp ưng b ô cầu công pháp hay là rất khế hợp a tô la hay để cho a tô la thủ đoạn công kích có tiến một b ư ớ c đề cao hơn nữa ưng b ô cầu còn đem hoàng hôn mưa p h ù n hồng tụ đao cho lúc lại cũng để cho a tô la năng lực công kích tiến một b ư ớ c tăng cường nếu một lần nữa cùng g i ả long thụ tôn giả đánh một trận a tô la liền có thể dùng hồng tụ đao công phá g i ả long thụ tôn giả phòng ngự chương một nghìn không trăm ba mươi lăm bắc thượng liên quân hành động chương một nghìn không trăm ba mươi lăm bắc thượng liên quân hành động ở tiên thương thành ngũ đại hoàng triều liên quân hội nghị mở một đoạn thời gian rất dài hội nghị trong xác định liên quân tấn công đại cán thời gian lại xác định giang hồ thế lực sức chiến đấu phân bố cũng xác định lấy hoàng phủ mật âu dương tiên sơn bạch hổ đường hách liên quân chờ nhiều người một c h i đột kích đội bọn họ muốn dẫn dắt đám này yếu nhất đều là thiên nhân hợp nhất cảnh đội ngũ đột phá đại cán phòng tuyến sau khi tiến vào phương thác thương hoàng triều giang hồ thế lực cũng ở đây lần trước trong chiến tranh hấp thụ dạy dỗ nhắc nhở bọn họ đừng tưởng rằng đại cán phòng tuyến có như vậy mà đơn giản có thể vượt qua vương ô tố tạ linh ẩ n cung thiếu thương cái nào đều không phải là dễ t r e o ra hỏa cầm tiên tử công kích tất cả đều là à ho e vương tố tố s o n g súng tạ linh ẩ n s o n g kiếm lấy một đánh hai hoàn toàn không thành vấn đề rất đáng tiếc câu dương tiên sơn hoàng phủ mật hách liên quân bọn họ cũng không có nghe vào theo bọn họ nghĩ bản thân thành danh đã lâu mà vương tố tố cùng tạ linh ẩ n ở trước mặt bọn họ tối đa coi như là nhân tài mới nổi lấy cái gì theo chân bọn họ đánh cộng thêm thắc thương hoàng triều bên này nguyên bản giang hồ thế lực phản hư cảnh cũng không nhiều càng làm cho bọn họ không có hàm kim lượng nhưng đây chỉ là kế hoạch của bọn họ hết t h ể đều phải chờ tới đại quân đến tiền tuyến chiến sự mở ra sau tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều đối tháp thương hoàng triều chống đỡ đã h i ể n lộ ra tai h hại bách hoa hoàng triều đã bị t r u n g quanh vương triều quân đội đuổi theo đánh chỉ có thể treo trên cao miễn chiến bài mặc dù bọn họ cũng không phải bảo hoàn toàn không có binh nhưng là bọn họ bây giờ phi thường thiếu lương không có lương đánh như thế nào về phần tam thánh hoàng triều ngược lại không phải là nói bị người đuổi theo đánh mà là nói thế công của bọn họ biến chậm nhưng cũng không phải đơn phần sáu vạn người nguyên nhân sáu vạn người ở tam thánh hoàng triều trước mặt còn không tính là cái gì Ba m nhưng Triều trước thể là thói ế là c quen sau này tam thánh hoàng triều quân đội đối với chung quanh vương triều liền không có như vậy có ưu thế có thể ở tam thánh hoàng triều chung quanh sinh tồn hoàng triều sức chiến đấu đồng dạng đều sẽ không có yếu như vậy nhất là ở tam đại vương triều giới hạn tinh la diễn thánh cẩm hoa tam đại vương triều thành phẩm hình chữ lại liên hiệp t r ù n g quanh cái khác vương triều đem tam thánh hoàng triều bao vây ở trong đó cái này tam đại vương triều đột nhiên thế công biến mánh là có nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì quân chín nghĩ xuất động trước đi kiên kỵ quân chín nghĩ bọn họ hành động kỳ thực có chút bó tay bó chân nhưng là bây giờ quân chín nghĩ đã đi nam n ự c lại ở tinh la diễn thánh cùng c ẩ m hoa tam đại vương triều xem ra chàng này chiến sự nhìn một cái cũng sẽ không rất nhanh kết thúc quân chín nghĩ rời đi tam thánh hoàng triều đã nửa năm cho nên tam đại vương triều làm việc bắt đầu không chút kiên kỵ thậm chí bắt đầu chủ tính phản công tam thánh hoàng triều với tháng trước chính thức bắt đầu đối tam thánh hoàng triều quân đội tiến hành phản tháo ở tam đại vương triều dẫn hạn cái khác vương triều cũng bắt đầu đối tam thánh vương triều phát khởi mãnh liệt tấn công t r u n g quanh vương triều thế công đột nhiên biến hóa để cho tam thánh hoàng triều quân đội ứng phó không kịp trước tiên lâm vào đổi thế tam thánh hoàng triều đi qua một đoạn thời gian rất dài không có chiến tranh hàm kim lượng vẫn còn ở lên cao bọn họ nhiều người lương nhiều đỉnh liền xong chuyện đỉnh qua chung q u n h vương triều một tháng mãnh liệt phản tháo ở tam thánh vương triều cùng chung q u n h vương triều tiến vào rằng có giai đoạn nhưng bách hoa hoàng tri tam thánh hoàng triều tổng cộng liền ra sáu và người lương thảo mặc dù trở ra không ít nhưng không trở ngại tam thánh hoàng triều khuyết trương nhưng bách hoa hoàng triều cũng không vậy dù sao chuyện này là từ đao quân hạ vân hồ nhắc tới bách hoa hoàng triều đương nhiên phải làm ra biểu xuất bách hoa hoàng triều duy nhất một lần ra một trăm năm mươi phẩy không không không tinh nhuệ đ ạ i quân hơn nữa còn ra rất nhiều lương thảo mặc dù không đến nỗi nói để cho bách hoa hoàng triều lâm vào lương thảo không đủ cục diện nhưng nếu là mong muốn đối ngoại chinh phạt cũng không đủ rồi bây giờ bách hoa hoàng triều chỉ có thể phòng thủ bách hoa hoàng triều ở đông n ự c bá chủ địa vị không thể lay động lúc nào bị loại này bất k h có chút tướng lánh bởi vì không nhịn được bất khí liền xuất quân xuất động ngược lại bị đánh cái hoa rơi nước chảy bất quá đây hết thệ cùng tần lương ngọc bọn họ không liên quan tần lương ngọc bọn họ bây giờ đang an tâm phát triển trường an vương triều hơn nữa bắt đầu từ từ đem thương lang bình nguyên nhét vào cương vực năm nay tần lương ngọc bọn họ nhất định là sẽ không b ắ t thượng nhưng qua sang năm bọn họ sẽ phải mưu đ ổ tú ngọc vương triều ngược lại chính là tây vực đại sở hoàng triều cùng bắc vực thiên lân hoàng triều bọn họ ngược lại thì rất vững v n g thiên lân hoàng triều đến gần bắc vực phương bắc lại hướng bắc cũng chỉ có cực bắc phiêu tuyết thành cùng cực bắc ba nguyên mà thống trị cực bắc băng nguyên lôi văn băng hổ bị lý thừa trạch đã cảnh cáo không cho phép nó dẫn hung thú suối nam về phần cực bắc băng nguyên man tộc đã cùng lôi văn băng hổ nạo cách bị lôi văn băng hổ tàn sát nhưng vẫn là có một bộ phận man tộc trốn cho dù là thiên lân hoàng triệu là liên quân một trong lý thừa trạch vẫn không có muốn cho lôi văn băng hổ mang theo hung thú suối nam thiên lân hoàng triều khương huyền vũ không sửa đổi được đại cục để cho bắc vực hung thú bạo động bức bách khương huyền vũ trở về cũng không có tác dụng quá lớn chịu khổ như vậy chẳng qua là bắc vực c h ă n họ cho nên lý thừa trạch chưa từng có nghĩ tới làm như vậy về phần tây bực nghĩ loạn cũng loạn không được cho dù là huyền trang pháp sư không có đi đại cán không có cùng huyền nguyện vương triều liên thủ tây bực trước tây bực nguyên bản ở trung châu bốn bực trong liền là phi thường vững vàng một nơi tây bực cương bực rộng lớn nhưng một nửa là sa mạc tổng cộng cũng chỉ có mười vương triều cách lại xa muốn đánh cũng không đánh nổi tây bực cho tới nay ma sát là đại sở hoàng triều cùng đại quang minh tự ma sát chỉ bất quá bây giờ biến thành huyền trang pháp sư lãnh đạo lớn thừa phật dạy cùng đại quang minh tự lãnh đạo tiểu thừa phật dạy đại sở hoàng triều hai bên cũng không hợp ý thuần xem c u ộ vui hạnh phúc nhất chính là huyền trang pháp sư cùng đại quan g minh tự cũng không có cấp đại sở hoàng triều chịu áp lực nhưng cái này vẫn không sửa đổi được tây vực tài nguyên c ẳ n côi vấn đề dù là đại sở hoàng triều mong muốn cung cấp nhiều tài nguyên hơn cũng không có cách nào bây giờ áp lực tất cả đều cấp đến bách hoa tam thánh cùng thác thương hoàng triều liền xem bọn họ có thể hay không chịu đổi càng ngày càng nhiều người chạy tới phương bắc tiền tuyến mục lâm trưởng lão vương tố tố tạ linh luận cung tư vũ gia cát lượng vương mánh đám người tất cả đều chạy tới phương bắc vương lăng vân bản thân đang ở phương bắc không cẩn động về phần hoàng phủ hoàn chân cùng cựu thải thân đ ộ n g vẫn đ ợ i ở dương trạch các nàng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể hành động lý thừa trạch bên người chỉ còn dư lại điện vi cùng hứa c h ừ dương trạch vô cùng ít thấy trở nên chống không phương nam có thể điều binh lúc trước đã sớm điều động còn phải phòng bị ngũ đại hoàng triệu liên quân từ trên mặt biển hành quân đi vòng qua phương nam tới tấn công cho nên đường ven biển không thể không bố phòng lần sau quy mô lớn từ phương nam điều động sẽ là năm nay thu hoạch vụ thu thu đi lên thuế ruộng thông qua máy hơi nước xe cùng chiến thuyền bất thượng t r sơn, sơn lục phiến môn phản hư cảnh kỳ thực không nhỏ lục bình thiện hùng tín nghiết chính tân đẳng còn có vị cuối cùng cùng anh tông cùng nhau đã du học viên vân viên vân cũng là c ẩ m ý địa vệ đô chỉ huy s ứ thi dĩ nhiên viên vân không có lục bình như vậy địa vị chính là dù sao lục bình là gia tĩnh sữa minh đệ viên vân cũng là trước kia liền gia nhập lục phiến môn hơn nữa trở thành chủ sự một trong đợi đến m ư ơ n g tố tố cùng tạ linh luận đám người đi đến phương bắc sau này gặp nhau xuất lĩnh cái khắc giang hồ thế lực ở phương bắc tiến hành bộ phòng vũ đ ạ i hoàng triều cũng làm sấp xỉ quyết định hạ vân hổ quân chín nghị cùng quý vân khởi bọn họ tạm thời còn không có hành động nhưng là những người khác ở phong l i ệ t dương âu dương thiên sơn cùng hoàng p h ủ duy minh đám người dẫn h ạ đã bôn u phó phương nam âu dương thiên sơn bọn họ lần này xuôi nam là t r ư ớ c phải đi quan sát một chút địa hình dù sao bọn họ cũng không có đi qua âm sơn sơn mạch phụ cận cho dù là vốn là sinh hoạt ở nam b ự c người cũng giống như vậy âm sơn sơn mạch cũng không phải là cái gì tốt chỗ đi âm sơn sơn mạch một mực cho người ta ấn tượng chính là âm trầm giá rét vết người rất hiếm cùng phương nam thập vạn đại sơn bậy âm sơn sơn mạch một mực bao phủ một tầng mỏng manh sương mù bất quá bao phủ âm sơn sơn mạch tầng này sương mù ngược lại không phải là tuy khí chẳng qua là phi thường đứng đắn sương mù âm sơn sơn mạch lấy một cái d a n h giới có tuyết chia làm hai loại màu sắc ngọn núi cao nhất cũng đến gần bản thước nếu là muốn từ nơi này vượt qua cho dù là thiên nhân hợp nhất tính cũng rất khó khăn cũng may âm sơn sơn mạch chạy dài không ngừng trong đó cũng có xem ra tương đối thấp lùn ngọn núi chẳng qua là chỗ ngồi này thấp lùn ngọn núi đối với người bình thường thậm chí còn võ giả bình thường mà nói đều là một tòa tương đương khó có thể leo ngọn núi. nhất là quân đội phụ trọng hành quân nếu như còn có hậu cần vậy đó chính là cơ bản nhiệm vụ không thể hoàn thành hoàng phủ duy minh nhiệm vụ của bọn họ chính là ở âm sơn sơn mạch tìm được một hai đầu tương đối thích hợp sôi nam đường cựu vị yêu hồ cười lạnh một tiếng cười nặng nói âm sơn không có tốt như vậy qua lý thừa trạch nghi ngờ nói vì sao cựu vị yêu hồ giải thích nói nơi đó có chướng ngại vật âm sơn sơn mạch mặc dù cũng có thể coi như là đại cán cương v ự c nhưng là bởi vì phương bắt trước việc cần phải làm rất nhiều kỳ thực lý thừa trạch cũng không có đối âm sơn sơn mạch quá nhiều hiểu nhất đến gần âm sơn sơn mạch đại quân chính là vệ thanh h o á c khứ bệnh cùng dương tố xuất linh dũng tướng quân lý thừa trạch chỉ biết là âm sơn sơn mạch phụ cận cùng trước là thập vạn đại sơn vậy không có thành trì nhưng là nhiều hơn lý thừa trạch liền không có hiểu dù sao lúc ấy âm sơn sơn mạch hay là thuộc về tháp thương hoàng triệu một bộ phận quân đội lại không có ý định từ nơi đó hành quân chứng lại v ậ t m ặ t chữ y tứ nơi đó có rất nhiều h ổ vương cựu vị yêu hồ rất nhanh cấp lý thừa trạch giải thích bây giờ âm sơn sơn mạch tình huống âm sơn sơn mạch hiện tại không có một đặc biệt cường đại người thống trị thì giống như trước cựu vị yêu hồ hoặc là một lâm trường lão nhưng âm sơn sơn mạch bây giờ có thể nói là quần hùng nổi lên một phía quân việt c ắ t ứ chỉ một cái âm sơn sơn mạch có thể nói là nguyên một phiến môi trường tự nhiên bảo vệ khu nơi đó tài nguyên phi thường phong phú cái này tài nguyên phi thường phong phú dĩ nhiên cũng bao gồm sinh vật tài nguyên phi thường phong phú cho nên nơi đó ở nhờ các loại h ồ loại bọn nó mỗi người chiếm đất làm mưa kêu gọi nhau tập hợp núi rừng trừ lão hổ còn có gấu lão hổ cùng gấu ở âm sơn sơn mạch điên cùng cạnh tranh chỉ một cái âm sơn sơn mạch mặc dù không có một chỉ hợp đạo cảnh đại yêu nhưng có suất năm chỉ đồng đẳng với phản hư cảnh vườn thú trong đó ba h ổ hai gấu ba h ổ theo thứ tự là tím cánh h ổ giang kiếm cựu văn kim h ổ cùng bằng con ngươi tuyết h ổ hai gấu theo thứ tự là thiết bối thương hùng ngân hoàn b ạ o hùng mặc dù ba h ổ lớn hơn hai gấu nhưng h ổ một phương cũng không có ưu thế hợp tác là không thể nào hợp tác gặp mặt liền đánh nhau trừ cái này ngũ đại v u n g thú giống như là nhập đạo cảnh linh thú ở âm sơn sơn mạch là rất nhiều âm sơn sơn mạch tài nguyên rất phong phú bọn nó căn bản cũng không cần xuống núi chỉ cần ở âm sơn sơn mạch liền có thể sống sót sinh trường cộng thêm loại này địa bàn đồng dạng đều thừa nhận làm hung thú khu q u â tư cũng sẽ không có người đặc biệt xâm nhập nhất là âm sơn sơn mạch loại này hàng năm có phản hư cảnh v g thú ở lẫn nhau trô đánh nhau thác thương hoàng triều nguyên bản liền cam chịu âm sơn sơn mạch không nên đi thăm dò nếu như có người muốn đi thăm dò cũng không để ý tới mà đại cán chức là thuộc về không có thời gian đi thăm dò dù sao phương bắc lúc ấy bách phế đại hưng nơi nào đều cần người cộng thêm âm sơn sơn mạch vẫn luôn rất an tĩnh cũng không có xuất hiện qua có hung thú từ âm sơn sơn mạch chạy xuống đi ra hại người tình huống cho nên vệ thành cùng hoắc khứ bệnh bọn họ cũng không có đối âm sơn sơn mạch tiến hành thăm dò cũng không có quá nhiều phong tỏa mấy năm này cứ như vậy bình an vô sự địa đến đây cựu v i yêu hồ nói bổ sung chỉ cần là ngồi cao một chút ngọn núi nơi đó ít nhất liền có một con linh thú c h i ế m cứ âm sơn sơn mạch tài nguyên quá mức phong phú cho nên nơi đó dưỡng dục rất nhiều kẻ săn ngồi lại âm sơn sơn mạch thường xuất hiện thiên tài địa b ả o cái này sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều linh thú tiến về âm sơn sơn mạch cạnh tranh trước mắt các cục là âm sơn sơn mạch hung thú cạnh tranh rất nhiều năm sau này tạo thành thấy lý t h ừ a trạch giống như có chút ý động cựu vị ê u hồ lắc đầu một cái giải thích nói đừng nghĩ lôi kéo bọn nó mặc dù bọn nó không có xuống núi nhưng là bọn nó cũng không thích loài người ta cũng đi qua âm sơn sơn mạch nơi đó có không ít người hài cốt bọn nó chỉ là không có cần thiết xuống núi lý thừa trạch rõ ràng bắt đầu cựu vị yêu hồ cũng nói như vậy vậy vậy thì không có cái gì lôi kéo cần thiết nhưng một ít cần thiết phòng ngự các biện pháp vẫn là phải làm dù sao âm sơn sơn mạch trong thế nhưng là cư trụ năm chỉ đồng đẳng với phản hư cảnh vương thú cẩn thận một chút cho thỏa đáng cái này các biện pháp là tương đối bảo thủ các biện pháp tại bên ngoài âm sơn, sơn mạch xây một ít hàng rào sau đó lập một ít tín hiệu cảnh cáo bài liền có thể dù là âm sơn sơn mạch tài nguyên lại phong phú lý thừa trạch cũng không quá muốn muốn khai phá sẽ để cho những thứ kia yêu thù ở phía trên tự xanh tự diệt đi cựu v i yêu hồ lại nói có kia ba hồ hai gấu ở âm sơn s ơ n mạch bọn họ mong muốn vượt qua âm sơn s ơ n mạch không có đơn giản như vậy nếu là không cho bọn họ đụng phải cũng được nếu là đụng phải tất nhiên sẽ không dễ dàng buông thả cho âm sơn s ơ n mạch bên trên linh thú cùng vương thú đều là hiếu chiến phần tử tích cực gặp mặt không chết không thôi vật lộn cái chủng loại kia giống như âm sơn s ơ n mạch khu hạch tâm ở chính là ba hồ hai gấu còn lại ra bên ngoài quyết tán âm sơn sơn mạch khu hạch tâm không chỉ một sinh vật tài nguyên phong phú thiên tài địa b ả o trở ra nhiều địa phương đều có thể xưng là khu hạch tâm dựa theo cựu vị yêu hồ cách nói âm sơn sơn mạch có tam đại khu hạch tâm cái này ba hồ hai gấu vì cạnh tranh cái này tam đại khu hạch tâm cả ngày đánh vúi bụi, bụi dĩ nhiên ở nơi này ba hồ hai gấu trước bọn nó đợi trước bá chủ giống như vậy nói chẳng ra âm sơn sơn mạch yêu thú t ắ c phong luôn luôn như vậy thú phong mười phần thuần phát không phải hiếu chiến phần tử tích cực cũng thấy ngại ở âm sơn sơn mạch bởi vì sẽ cảm giác không hợp nhau đại cán thế ra lựa chọn mặc dù nói âm sơn sơn mạch có ba h ổ hai gấu cái này nằm chỉ vương thú định cư ở nơi nào nhưng cái này cũng không hề đại biểu âm sơn sơn mạch không cần bố phòng âm sơn sơn mạch phía nam vẫn muốn bố phòng không chỉ có như vậy còn phải cùng vương tố tố bọn họ nói rõ cái này nằm chỉ vương thú tồn tại làm hết sức tránh khỏi cùng chúng nó phát sinh xung đột nếu như có thể mà nói cũng có thể để cho cái này nằm chỉ vương thú cùng xuôi nam ngũ đại hoàng triều liên quân chính diện giao phong một điểm này kỳ thực không khó cựu vị yêu hồ ý là không bỏ được hải tử bộ không sói có thể dùng một ít thiên tài địa bảo làm dẫn dụ chỉ bất quá phải có thể hấp dẫn đến vương thú cái này thiên tài địa b ả o sẽ không đơn giản không thể tùy tiện tới một bụi đại cắn bây giờ giàu gì cũng là cùng thác thương hoàng triều phân chia nam bắc cương b ự c mười phần bắt ngát tồn tại những vật này không đến nội không bỏ ra nổi tới nhưng cựu v i yêu h ồ có tốt hơn đề nghị để cho lý mạch tuyết chiếu cùng vương tố tố đến liền có thể trên người bọn họ có cùng cái đặc điểm bọn họ cũng cắn nốt u thiên địa ngọn lửa thiên địa ngọn lửa đối với khế hợp thuộc tính yêu thú có thể nói là đại bù thậm chí có thể thay đổi h u y mạch thì giống như lưu li băng diễm đối với tuyết chiếu thì giống như cắn n u ố t một khối không biết tên lãnh nguyên băng toàn bộ thân hình cũng phát sinh lộ xác lôi văn băng hổ vừa lúc chính là ba đầu lão hổ trong băng con n g ư ô i băng ạ c chính h hổ là b thuộc, lưu ly li băng diễm đối với nó có trí mạng sức hấp dẫn nếu như có thể cắn n u ố t lưu ly li băng diễm băng con n g ư ô i bạch hổ có nhất định xác suất có thể đột phá đến hợp đạo cảnh băng con n g ư ô i bạch hổ là cái này năm đầu vương thú trong mạnh nhất tồn tại chứng cứ âm sơn sơn mạch tốt nhất địa khu còn thứ hai là tím cánh hổ giang kiếm dù không phải hoàn toàn kế hợp nhưng vương tố, tố cắn nút lục đình cổ hỏa đối tím cánh hổ giang kiếm là có nhất định rút rút về phần lý mạch cắn nút tạo hóa thanh ni thuộc sinh cơ ngọn lửa có thể nói là không thuộc tính nói cách khác bất kỳ hung thú đều có thể cắn ướt hơn nữa lý b ạ c h trước cắn ướt tạo hóa kim liên hòa sau lại lại dung nhập vào một loại khác tiên t i ê n linh hỏa để cho tạo hóa thanh liên hòa bị lực nâng cao một bước điều này làm cho tạo hóa thanh liên hòa sức hấp dẫn thẳng tắp lên cao lấy tạo hóa thanh liên hòa lưu ly li băng diễm cùng lục đinh cổ hỏa mồi lửa làm mồi có thể đem băng tinh mạch hổ tím cánh hổ g i n g kiếm chờ năm chỉ vương thú hấp dẫn đến ngũ đại hoàng triều liên quân tiến lên tuyến đường bên trong chỉ cần trong đội ngũ của bọn họ không có hợp đạo cảnh tồn tại cựu vị yêu hồ mong muốn nắm bọn họ vô cùng đơn giản bọn họ căn bản không phát hiện được cựu vị yêu hồ tồn tại chuyện này lý thừa trạch để cho cựu vị yêu hồ cùng vương tố tố các nàng liên lạc liền có thể hắn không đi tham dự nam vực gần đây t h ế cuộc thay đổi đưa tới phi thường rộng rãi chú ý trong đó tự nhiên bao gồm nam bắc phương thế gia cùng phương bắc thế gia không giống nhau phương nam thế gia có thể nói là phi thường chống đỡ đại cán mặc dù đại cán đối với thế gia đại tộc hạn chế không ít nhưng là đại cán thắng được thắp thương hoàng triều địa phương quá nhiều nhất là nguyên bản thuộc về tháp thương hoàng、triều. b â、so、trên thực u tế đây cũng là ổn định hoàn cảnh mang đến thay đổi đại cán bây giờ có một phi thường ổn định doanh thương hoàn cảnh đại cán nông thuế thấp để cho trăm họ trong tay có dư lương mà những thứ này dư lương cũng có thể giao dịch đi ra ngoài nữ tử cũng không phải chỉ có kéo sợi dệt vài nước công không nói phóng viên kịch bản diễn viên soạn bản thảo người loại này có nhất định ngưỡng cửa chuyên nghiệp hoàn toàn có thể đi ra ở chợ đêm bày sạt cho dù là ở chợ đêm bên trên bán một ít đồ ngọt qua vặt cũng là có rất nhiều đối tượng khách hàng lại bây giờ đại cán trăm họ có thể lựa chọn chuyên nghiệp nhiều vô số căn bản không cần lo lắng không tìm được việc làm lại đại cán cơ sở hạ tầng xây dựng đến bây giờ vẫn không có kết thúc cấp đại cán đi làm trăm họ nhiều vô số dĩ nhiên đây là đang trăm họ mình muốn thay đổi mình sinh hoạt mà không phải bày nát điều kiện tiên quyết nếu là đối tương lai của mình có yêu cầu tương đối cùng hoạch định cấp ba văn vật học viện nhập v ũ khoa cử gia nhập lục phiến môn đều là phi thường lựa chọn tốt đại cán c h ă m họ trong tay có tiền làm thương nhân dĩ nhiên là càng thêm dễ dàng kiếm tiền dù là đại cán đối thế gia đại tộc yêu cầu càng thêm nghiêm khắc bọn họ cũng không thèm để ý theo thời gian trôi đi thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ cũng phát hiện lý thừa trạch hoặc là nói đại càn luật cũng không phải là chỉ nhằm vào bọn họ mà là nhằm vào tất cả mọi người nói t h ẳ n g ra đại càn luật cũng không phải nhằm vào thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ thiết lập chẳng qua là vì bảo vệ yếu thế một phương không chịu cường giả Biết、lý、thừa trạch lý c ũ n g k h ô n g có nhằm vương à này, o bọn họ chê thực sau tế bắt thế gia là có h đại, đại, đại tộc cùng thương nhân cự hộ cũng rõ ràng những thứ kia bị tiêu diệt thế gia đại tộc đến tội cùng là vì sao đại cắn ngay từ đầu đối thế gia phi thường h n hát coi như là giết gà dọa khỉ cộng thêm bọn họ vốn là nghiệp trướng nặng nề nhưng về sau ở đại cán tấn thăng thành hoàng hướng sau này đại cán liền điều chỉnh đối thế gia đại tộc sách lược vì bảo đảm địa khu kinh tế vững chắc cậu thêm không muốn để cho thế gia đại tộc lòng người b ằ n g hoàng để cho thế gia đại tộc mười phần kháng cự gia nhập đại cán đại cán sau đó đối với một ít gia nhập đại cán chức phạm phải tương đối nhẹ lỗi lầm lựa chọn mắt nhắm mắt mở dĩ nhiên nếu là cái loại đó nghiệp chướng nặng nề g h núi trúc không ghi hết tội thế gia đại tộc vẫn sẽ không bỏ qua đây chính là phương bắc thế gia thấy được một ít bị xét nhà gia tộc bọn họ cũng rõ ràng những gia tộc này rốt cuộc làm chuyện gì đại cán bên này còn có rất nhiều nhân tố đều là để cho đại cán thế gia kiên định lựa chọn đại cán nguyên nhân phi thường trọng yếu giao thông cùng trị an đại cán trị an có thể nói là trung châu bốn b ự c tốt nhất quốc gia không có cái thứ hai nhờ vào lý thừa trạch để cho người nghiêm bắt má phỉ trộm cướp hơn nữa hết sức cải thiện thổ địa t h ổ tính giải quyết lưu dân công tác vấn đề sau đó là áp dụng người vương tô tố thiện hùng tín cùng lục bình bọn họ cũng là có thể thông cảm chăm họ khó xử người cho nên bọn họ ở hung ác bắt má phỉ tiêu diệt man tộc khối này có thể nói là đem hết toàn lực lục phiến môn cùng phủ nha hung ác bắt má phỉ đại cán cải thiện toàn thân hoàn cảnh để cho đại cán cương vực bên trong mã phỉ gần như biến mất cho nên đại cán t r ị an hoàn cảnh vượt s a ngũ n g đại hoàng triều nhất là t r ị an phi thường t r ê n lệch thắc thương hoàng triều giống như thắc thương hoàng triều cái loại đó quan phỉ cấu kết tình huống có thể nói là phi thường ngoại hạng sau đó chính là giao thông chứ không nói bốn phương thông suốt quan đạo cùng kênh đào lưới đại cán gần hai năm bắt đầu trải đặt đường sắt càng làm cho đại cán trăm họ xem như người trời một hàng vật khổng lồ từ phương nam chậm rãi lái tới thời điểm làm cho tất cả mọi người không tự chủ trở nên khanh lợi Thế Thế trên tinh thần chống hiệu Phương không chỉ chống gia bảng gia cũng đại cán Bắc còn bọn đỡ, đỡ, là l à họ mặc ra riêng ra gia ra hành thực Phương、Bắc、Thế gia tìm được vụ khiêm, tiêu hà bọn họ, không tính động bọn tiền, ra lương còn tính toán ra người. được tế. tìm tiêu Bắc bỏ m vụ dù đại cán bây giờ chị an có thể nói cực kỳ tốt rồi nhưng một ít thế g i a vẫn là không có thay đổi thói quen của bọn họ ngôi một chút hộ viện chỉ bất quá hộ viện bình thường là khế đất chế trước xác thực cũng có một chút s u ố t đ ờ i chế nhưng là bị lý thừa c h ạ y h o à n toàn phế trừ hộ viện thu tiền bảo vệ thuê gia tộc của hắn người là nên nhưng không có lý do gì được phái tới tham chiến Dù là này những còn gia tộc đại i biên phải đi vào vì là là mà là trong trong tắc tộc tử. chết, thụ t r Cũng không bọn bọn đệ đưa để họ họ cảm thụ lính sinh hoạt, cán h tranh khốc, họ học thập, họ thành. i tiến Đại ế n tàn bọn trong bọn trưởng xúc c để đó ở quân đội thật đúng là không thiếu người nhiều nhất chính là ở chiến sự bắt đầu sau sẽ cần một ít hậu cần bây giờ đại cán quân đều là cái loại đó tiếp nhận phi thường chính quy quân trận huấn luyện vậy bạn hướng bên trong nét h người ngược lại hạ thấp sức chiến đấu cộng thêm v ù khiêm bọn họ bây giờ cũng rất hiểu lý thừa trạch tính tình cho nên tiêu hà bọn họ cũng không có tiếp nhận ra người cái này trợ giúp thấy được rất nhiều bị mang tới hộ viện rõ ràng chính là tự nguyện quan trọng cho ra một điều hóa phương án qua một thời gian ngắn tiền tiến s ắ c thực muốn điều động một ít trăm họ làm hậu cần như vậy hết thể lấy tự nguyện làm chủ chứ bị gia chủ đừng cưỡng bách thuê hộ viện nếu như bọn họ nguyện ý sẽ để cho bọn họ tới các ngươi cấp bọn họ mở tiền công theo đó mà làm đại cán bên này hậu cần giống vậy có thù lao như thế nào hẳn mấy cái gia chủ lúc này đồng ý có thể có thể trên thực tế bọn họ bây giờ thật đúng là không dám bức bách bản thân hộ viện tới đầu quân hay hoặc là đi làm hậu cần nếu như cấp hộ viện ép quá bọn họ tại chỗ chạy đi phủ nha hoặc là lục phiên môn thế g i a tại chỗ liền có thể đánh ra gờ gờ chết ngược lại là không có chết nhưng t h ư ờ n g tiền là nhất định cho nên bọn họ vốn là tự nguyện về phần thế g i a cấp tiền cùng lương tài trợ vu khiêm mới vừa lặng lẽ rời đi hiện trường hỏi thăm lý thừa trạch ý kiến thấy trở lại vu khiêm khẽ gật đầu tiêu hà làm chủ tiếp nhận phương bắc thế g i a tiền cùng lương tài trợ bởi vì những thế g i a này cấp thật đúng là không ít lý thừa trạch còn mường cho khiêm cấp những gia tộc này chuẩn bị một khối bảng hiệu phía sau cùng rơi một đại cản ấn để cho quân đội khua chiên gõ chống địa cấp bọn họ đưa qua cứ như vậy chỉ cần những gia tộc này đừng phạm một ít trái với đại cản l u ậ t chuyện tấm bảng hiệu này đủ bảo đảm bọn họ bình thường đến nói loại thời điểm này nguyện ý đứng ra gia, gia phong cùng cá nhân tố dưỡng cũng không thể dù là trong tộc có thể sẽ có một ít c ấ t chuột nhưng cũng không ảnh hưởng m ấy ai phạm tội bắt hai liền có thể bây giờ trừ phi là phản quốc thời chiến nhiều loạn lòng quân trộm bán vũ khí bản vẽ chờ trọng tội bình thường không làm gia tộc tội liên đ ố i ai phạm tội liền bắt hai còn thêm một cái ảnh hưởng đời sau đầu quân khoa cử chờ gia tăng phạm tội chi phí từ đó giảm bất phạm tội lại cấp gia tộc của bọn họ tấm bảng hiệu này cũng có thể gia tăng quốc gia của bọn họ vinh dự cảm giác bọn họ sẽ càng thêm công nhận mình là đại cán người chuyện này thậm chí sẽ xuất hiện cái loại đó quốc gia vinh dự cảm giác lớn hơn gia tộc người về phần quân đội đánh c h ố n g địa đưa bảng hiệu thời là vì để cho nhiều hơn gia tộc gia nhập vào đưa bọn họ vững vàng gắn chặt ở đại cán trên chiến xa hơn nữa chuyện như vậy đối với phương bắc thác thương hoàng t r i ề u cũng là một thứ sĩ khí trọng đại đa kích chỉ cần có thể đem chuyện này truyền bá ra ngoài vậy làm dư luận khối này lý thừa trạch hay là rất am hiểu khi biết phương bắc thế g i a mong muốn bỏ vốn ra lương thời điểm lý thừa trạch liền có ý nghĩ này mới vừa rồi là giả hủ sẽ ở khiêm vậy truyền đạt cấp lý thừa trạch lý thừa trạch lúc này phân phó nói ở quân đội khua chiên gõ chống đưa bảng hiệu sau này liền có thể ở thác thương hoàng triều cương bực phân tán tin tức này giả hủ gật đầu đáp ứng nói lên một chút đề nghị nếu là muốn phương bác hợp lý địa chuyển ra tin tức này đại cán cũng hẳn là làm như vậy thanh minh hủ đề nghị ở đại cán bố n kinh các đạo thậm chí còn các châu thành huyện đều dựng rán như vậy bố cáo cũng phái người tuyên dương chuyện này ngày mai đại cán nhật báo cũng giống vậy cần đăng chuyện này hơn nữa còn nên ở trang đầu đầu đề Tốt, Bốn c h u y ề n bá tin tức liền giao cho văn h ò a tiên sinh ngươi giả hủ gật đầu đáp ứng xoay người rời đi đi tổ chức chuyện này về phần đại cán nhật báo đăng không phải từ giả hủ phụ trách mà là từ vương tố tố chỗ lục phiến môn phụ trách bây giờ vương tố tố các nàng cũng đi phương bắc ở lại giữ kinh đô chính là ôn lương ngọc để cho hắn đi làm chuyện này liền có thể đại cán nhật báo đăng chuyện này có thể hấp dẫn nhiều hơn đại cán gia tộc nô nước gia nhập bao gồm phương nam gia tộc vậy sẽ khiến toàn bộ đại cán càng thêm một lòng đoàn kết dân chúng cũng sẽ càng thêm tin tưởng đại cán có thể đánh thắng trận đánh này mặc dù dân chúng đối đại cán rất có lòng tin nhưng đối thủ dù sao cũng là ngũ đại vương triều liên quân còn chưa phải tránh được miễn sẽ có một ít lo lắng vậy cũng tính không lên n h i ề u loạn lòng quân bởi vì chiến sự còn chưa có bắt đầu lại loại này lo âu tâm tình cũng không có rộng rãi truyền bá lan tràn ra nhưng bây giờ bắt đầu cũng sẽ không chuyện này một khi truyền bá ra bất kỳ tiêu cực tâm tình cũng sẽ không lại xuất hiện chuyện này hoàn toàn chính là ở đại cán trăm họ trên người đánh một tế thuốc tự tin còn nếu như có thể đem chuyện này cùng với tin tức này truyền bá đến phương bắc để cho ngũ đại hoàng triều liên quân biết cái này đem đối tháp thương hoàng t r i ề u cùng với ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân sĩ khí sẽ là một thứ trọng lớn đà kích hơn nữa sẽ để cho bọn họ cảm thấy mong muốn từ bên trong phân hóa đại cắn là không thể nào sẽ còn để bọn họ cảm thấy quý tinh bắc là đang làm gì ăn ngắn ngủi thời gian mấy năm sẽ để cho phương bắc thế gia như vậy kiên định đứng ở đại cắn một phương phương bắc thế gia không chỉ là mang theo người tới bọn họ vốn chính là mang theo tiền lương tới cho nên ngay lập tức những thứ này lương thực liền bị vũ khiêm bọn họ rời đi nhập vỡ lương tiền tiến phương bắc phủ k ố đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên đây là phương bắc thế gia đại tộc mang đến thanh ý bày tỏ quyết tâm của bọn họ còn sẽ có nhóm thứ hai nhóm thứ ba lục tục đưa tới giới chiến sự càng ngày càng gần bây giờ thời gian là bàn g bạc cho nên vu khiêm bọn họ hiệu suất cũng rất nhanh lúc này để cho người bắt đầu chế tạo bảng hiệu mệnh bọn họ ở trời đều dương trạch trường an trường bình bốn kinh gián thiết bố cáo hơn nữa p h ả i người khua chiêng gõ chống điệu tuyên dương chuyện này cùng với thân ở đại cán các đạo trị chỗ phần lớn đốc các đạo phần lớn đốc còn phải lại đem mệnh lệnh được đưa ra các châu thứ sử các châu thứ sử lại đem mệnh lệnh được đưa ra đến thành huyện bất quá hạ đạt đến các châu thành huyện cái tốc độ này đoán chừng còn không có ngày mai đại cán nhật báo đến nhanh bởi vì trước mắt hạ đặt đến thành huyện hay là dùng dịch trạm phương thức có đầy dùng liệt hỏa h ứng có dùng ngựa tốt nhưng loại này b ư ớ c là nhất định phải làm đại cán bốn kinh phủ doán rất nhanh bắt đầu hành động sai người sao chép thật là nhiều phần bố cáo dính vào khắp thành bố cáo cột Trường Triều liên quân đạo thứ nhất vết trường Triều liên quân đạo thứ nhất vết rách trời đều, dương trạch, trường bình, trường、an、rất rách rách dương Hoàng liên quân Hoàng liên quân bình, an nhanh 1039, 1039, Vũ Vũ Đại đạo Đại đạo đều, vừa có bố cáo gián tiếp liền đi qua tham gia náo nhiệt liền món ăn cũng bất kể mỗi một chương bố cáo bên cạnh đều có một tên u y giảng viên đặc biệt giảng giải bố cáo đã nói đến tột cùng là cái gì bởi vì có không ít người là xem không hiểu mặc dù lý thừa trạch đã đang cực lực cải thiện chuyện này nhưng cái này cũng không hề là một sớm một chiều là có thể giải quyết vấn đề đây là một cái thời gian dài gian khổ p h â n đấu cũng may đại cán hải đồng hiện tại cũng có thể tiếp thu giáo dục cái vấn đề này đã có chút hóa giải cho nên sẽ còn xuất hiện một ít ở học đường học tập học sinh về đến nhà thời điểm cho mình trưởng bối trong nhà nói rõ chi tiết trừ gián tiếp bố cáo còn có người đặc biệt khua chiên g gõ trống đi khắp hang cùng ngõ hẻm địa tuyên dương chuyện này tuyên dương liền tương đối lời ít ý nhiều đơn giản nói rõ phương bắc gia tộc tài trợ chuyện này sau đó bắt đầu báo tên món ăn trinh bắc đạo giao châu thương nô quận thương nô thành n g ra núi nam đạo bắc châu nam hoa quận minh quang thành n ô ra minh châu diêm ra phương bắc gia tộc từ phía tây nhất núi nam đáo đến phía đông nhất dẫn phong thành đều có gia tộc gia nhập trong đó rất rõ ràng chuyện này là phương bắc gia tộc liên l ạ tốt tin tức này nhanh chóng lấy một loại cá giết sang sông vẫy tốc độ ở đại cán các nơi truyền bá đại cán phương nam gia tộc nhanh chóng hưởng ứng hơn nữa bắt đầu thương nghị muốn quên bao nhiêu vấn đề đại cán phương nam thế gia đại tộc thương nhân cự hộ đã sớm là đại cán người bọn họ căn bản liền không có cân nhắc qua quên không quên vấn đề chỉ nói là quên nhiều quên thiếu cái này vẫn chưa xong thứ hai ngày đại cán nhật báo càng là đưa tới sóng to gió lớn lần đầu tiên có gia tộc trực tiếp leo lên trang đầu đầu đề chính xác địa mà nói phải nói lần đầu tiên có gia tộc không phải là bởi vì mặt trái tin tức leo lên trang đầu, đầu đề mặc dù là những gia tộc này cùng nhau leo lên trang đầu đầu đề mà không phải một cái gia tộc nhưng cái này cũng đủ những gia tộc này thứ hạng là dựa theo chỗ quyên góp khoản tiền theo thứ tự s ắ c hàng nhưng là cũng không có nói ra cụ thể số tiền cùng với lương thực lý thừa trạch cũng không cần những gia tộc này thật nhất định phải tán ra bại sản quyên góp chỉ cần ý tứ một cái biểu lộ một cái quyết tâm là được rồi bởi vì dù là không có những thứ này quyên góp đại cán cũng có thể đánh thắng chỉ nói là có những thứ này tài trợ có thể cấp các binh lính nhiều hơn tưởng thưởng cũng có thể để cho các binh lính lòng tin sĩ、si、khí cao hơn quả nhiên phương nam thế gia cũng nhanh chóng bắt đầu hưởng ứng hơn nữa quên tư quên lương thậm chí thật sự có một ít là tính toán tán ra bại sản tài trợ đại cán bởi vì bọn họ lầm tưởng đại cán thiếu lương cũng may là giải thích được nhanh mới không có xảy ra chuyện như vậy cuối cùng chẳng qua là tượng trưng địa tiếp nhận một bộ phận đem chuyện này ở đại cán cương b ự c bên trong xào n ă g sau ở lại thác thương hoàng triều địa phận mật thám liền có thể bắt đầu hành động nếu chỉ có một mật g u ồ n cũng được lần theo dấu v ế t vậy còn chưa phải khó tìm đến mật g ư ờ n g nhưng nếu là ở thác thương hoàng triều cương b ự c bên trong các nơi cùng nhau phát sinh mong muốn bắt lại liền đã rất khó khăn vì căn bản không tìm được ai là chân chính mật m ư ờ n trải qua mật thám ở trà quán quán diệu các nơi truyền bá tin tức này chuyện này từ từ bị thác thương hoàng triều chăm họ biết được mà tin tức này cũng đúng là thác thương hoàng triều địa phận nhanh chóng bắt đầu t r u y ề n bá ra tin tức này là ở thác thương hoàng triều c á t châu đồng lúc bắt đầu xuất hiện tin tức này t r u y ề n bá tốc độ thật nhanh mấy ngày ngắn ngủi thời gian cũng đã t r u y ề n bá đến quý tinh bắc trong lỗ thai hay là thông qua quý tinh bắc người t r u y ề n bá đến lỗ thai hắn trong vũ đại hoàng triều liên quân người sẽ nghĩ như thế nào quý tinh bắc không biết nhưng ngược lại hắn bản thân tất nhiên quý tinh bắc bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ lung t u n g trong óc của hắn không ngừng xuất hiện vũ đại hoàng triều liên quân người đối hắn chê c ư i châm trọc cảm thấy hắn vị hoàng đế này làm không xứng trước thanh em chỉ riê nghĩ tới những thứ này thanh em Ví tinh bắc đã cảm thấy đầu đều đốn nổ thuộc về phương bắc quân đội vẫn còn đang tiến về phương nam trên đường cho nên hạ vân hổ cùng quân c h í n nghĩ bọn họ còn không có hành động thời gian là v à n bạc đối với hạ vân hổ bọn họ mà nói giống như vậy cho nên cho dù là ngắn ngủi này hai tháng hạ mây cùng quân c h í n nghĩ bọn họ cũng không hề từ bỏ hạ vân hổ quân c h í n nghĩ cùng Ví vân khởi điên cùng ở cấp khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu bồi dưỡng riêng cho dù là bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn không có biện pháp đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng nếu là có thể cấp bọn họ gia tăng một ít sức chiến đấu hoặc là một ít kinh nghiệm cũng không tệ giống như hạ vân hổ liền cho bọn họ nói rõ lưu bố hạ vũ cao sủng triệu vân cùng vũ văn thành đô năm người đặc điểm không chỉ có như vậy quý vân khởi còn để cho cùng đại c á n võ tướng đã giao thủ quý viêm tung quý xương hà bọn người nói minh một cái giao thủ cảm thụ dĩ nhiên trên thực tế quý xương hà cảm thụ của bọn họ là vô dụng bởi vì thường nộ xuân bọn họ đang đối mặt quý xương hà bọn họ thời điểm luôn làn h ư ờ n g không phải thường nộ xuân bọn họ quá mức tự đại cho nên cố ý nhường mà là sớm định ra kế hoạch nhưng từ nơi này sự kiện cũng có thể nhìn ra được vũ đại hoàng triệu liên quan tâm kỳ thực không phải hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thừng giang hồ thế lực t r ồ n g phong liệt dương h á c h l i ê p p â n âu dương thiên sơn bọn người là lão bài phản hư cảnh c ự n giả g nếu như muốn bồi dưỡng r i ê vậy trên thực tế là liền bọn họ cũng phải cùng nhau mở nhưng trên thực tế là hạ v â n khởi căn bản cũng không c o quản bọn họ mặc cho bản thân họ tu hành nếu là có thể gặp hai cái tương đối thẳng thắn người nguyện ý điểm ra một điểm này vậy hoặc giả còn có thay đổi cơ hội nhưng có thể hôn đến bọn họ mức này trở thành, phản hư cảnh, đều đã lớn lên thành thể diện người bọn họ căn bản không muốn đứng ra nói rõ một điểm này có thể giống như trước đây chân thành chỉ ra người mà không phải thể diện duy trì quan hệ người là rất ít thấy nhất là cũng hôn đến bọn họ loại trình độ này đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện chẳng qua là không muốn đ i ể m thấu không ít giang hồ thế lực kỳ thực đều đã đã nhìn ra uý v ấ n khởi hạ vân hổ cùng quân chín n g h ị căn bản liền không có đem bọn họ xem như người mình trên thực tế hay là bài xích bọn họ đây là giang hồ thế lực cùng hoàng triều giữa thiên nhiên đối nghịch hiệp dùng võ phạm cấm chuyện này không phải nói một chút mà hiệp dùng võ phạm cấm sẽ khiêu chiến hoàng triều quyền uy cho dù là bọn họ t r ư ớ c vì để cho bản thân trận doanh lộ ra càng thêm bế mắt sức chiến đấu mạnh hơn phái người đi lôi kéo những thứ này giang hồ thế lực nhưng vẫn là không có thay đổi quý vân khởi cùng hạ vân hồ bọn họ vẫn xem thường giang hồ thế lực chuyện này cái này cũng vì ngũ đại hoàng triệu liên quân giang hồ thế lực cùng triều đình thế lực lại tăng thêm một tia v ế t rách bên kia đều ở đây dốc lòng bế quan tu hành căn bản sẽ không để ý cái gì dư luận vấn đề dư luận cái vấn đề này trước hết chú ý tới chính là quý tinh bắc vì giải quyết cái vấn đề này quý tinh bắc lập tức bắt đầu làm ra phản ứng đầu tiên quý tinh bắc lập tức để cho người đi t r a rõ chuyện này đến cùng là thật hay không nghĩ cha do cũng rất đơn giản trực tiếp đi tìm yên vũ lâu hỏi một chút là được rồi bất lợi dư luận chương 1040, b ấ t lợi dư luận trên thực tế cái này dư luận quý tinh bắc phải không quá tin tưởng hắn sâu trong lòng chồng cũng không tin chuyện này quý tinh bắc hết sức rõ ràng những thứ kia thế gia đại tộc thương nhân cự hộ mặt mũi mong muốn từ trong bao tiền của bọn họ bỏ tiền có thể nói là ý nghĩ h a o huyền rất đáng tiếc h i ệ n nhiên quý tinh bắc không hiểu cái gì gọi là quốc gia vinh dự cảm giác cái gì gọi là gia quốc t ì n h hoài mà hết thể này điều kiện tiên quyết là bọn họ thật đem bản thân xem như một đại cán hoàng triều hoặc là thác thương hoàng triều trong họ đại cán làm được một điểm này mà thác thương hoàng triều không có làm được ngược lại đem thế gia đại tộc đầy càng ngày càng xa lý thừa trạch không hề cựu hận toàn bộ thế gia bởi vì cũng không phải là toàn bộ thế gia đều là ác quán man doanh nghiệp chướng nặng nề giống vậy có những thứ kia vì quốc gia nguyện ý ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tán g ra bại sản gia tộc nói trắng ra càng nhìn chính là cá thể sợ là cả một cái gia tộc cũng chỉ là một cái cá thể mà không thể đem thế g i a một gậy đánh chết như vậy trên thực tế càng giống như là một loại thù giàu tâm lý tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non bôn phó cũng là hai bên thế gia đại tộc người cũng đồng dạng là người bọn họ cũng có thể cảm nhận được tình người ấm lệnh mà không phải chỉ có lợi ích đáng tiếc quý tinh bắc không hiểu một điểm này thác thương hoàng triều cũng không có chân chính làm được để cho thế gia đại tộc người công nhận bọn họ là một mở h o à n g hốt hướng chăm họ cho nên quý hưng bắc không thể nào hiểu được chuyện này cũng không thể nào tin nổi chuyện này câu chuyện này nhất định là giả loại tâm tình này quý tinh bắc để cho người đi yên vũ lâu hỏi thăm chuyện này có hay không chân thật lấy được câu trả lời làm người tuyệt vọng chuyện này đúng là thật hơn nữa so bây giờ truyền bá dư luận còn phải càng quá đáng đại cán bây giờ không chỉ phương bắc gia tộc cũng quên tư quê lương sau đó phương nam gia tộc cũng gia nhập trong đó kinh khủng hơn chính là diêm gia cũng ở đây bên trong chính là diêm phụ xuất thân minh châu diêm gia lần này diêm gia cũng là r a bút món tiền khổng lồ diêm phụ bản thân càng là tính toán trực tiếp quên một năm đồng lộc diêm phụ đồng lộc quên lý thừa trạch thu nhưng cùng lúc lý thừa trạch từ bản thân tiểu kim cố còn hắn số tiền này chuyện này đã ở đại cán cương vực lưu truyền rộng rãi trở thành một đoạn quân thần giai thoại đoán chừng rất nhanh chị biết chuyển tới thác thương hoàng triệu đến rồi có thể nói đại cán trên dưới một lòng đoàn kết đủ rồi quý tinh bắt một trưởng nặng n ề vỗ vào bàn bên trên trực tiếp đem trước mặt bản từ trung gian chém gãy mặc dù quý tinh bắc tu vi ở quân huyền sách cùng lý thừa trạch trước mặt xem ra phi thường không đáng giá nhắc tới nhưng hắn tốt xấu gì cũng là một vũ khí triều nguyên cảnh một hoàng đế tu vi là ngũ khí triều nguyên cảnh tuyệt đối là cầm được đủ ra tay giống như quý tinh bắc phụ hoàng dùng thuốc đống cũng là đống đến tam hoa tụ đỉnh cảnh mà thôi quý tinh bắc cũng không phải là ở chỗ này nghe bản thân thuộc hạ khen đại cán điều này làm cho quý tinh bắc cảm thấy mười phần phẫn nộ hắn rơi quyền lập tức liền gần người không còn dám nói thêm cái gì lập tức đẻ thấp tại nguyên chỗ dun lệ bẫy quý tinh bắc thở một hơi dài nhẹ nhóm điều chỉnh một cái tâm tình sau để cho hắn đứng lên. đứng lên nói chuyện nói tiếp quý tinh bắc là người danh giá dẫn lây sang hắn giới quyền cũng không có tác dụng gì hắn đ ô i giới quyền lẩy bà lẩy bẩy đem từ yên vũ lâu nơi đó dò thăm tin tức cũng nói cho quý tinh bắc có thể khẳng định là chuyện này là thật kế tiếp còn có một cái vấn đề chính là cái này dư luận rốt cuộc là từ đâu chuyển bá đi ra ở diêm phụ ban đầu hay là thác thương hoàng triều tệ phụ thời điểm bọn họ liền đặc biệt điều tra kỹ qua nội gian chuyện này lúc ấy s ắ c thực lấy ra không nội dung gian nhưng đều là cùng cái khác vương triều buôn bán biên phòng bản đồ phòng ngự loại nhưng không có một là thật cùng đại cán có liên quan bởi vì lý thừa trạch ban đầu liền không có để cho người liên lạc qua bất luận một vị nào t h á p thương hoàng triều quan biên dư luận bây giờ đối quý tinh bắc là rất bất lợi nhớ khi xưa hắn đột nhiên để cho tể phụ diêm phụ cáo lao về quê chuyện này liền đưa tới không ít dân đoán diêm phụ là t h á p thương hoàng triều vô cùng ít thấy cái loại đó quan dân cũng rất thích quan biên diêm phụ làm quan thanh chính liên kết tạc phúc c h ă m họ còn không đứng ở gia tộc mình cân nhắc rất khó có c h ă m họ không thích hắn lại diêm phụ rất thích tiến cử nhân tài cũng không nhậm nhân duy thân hàn tiến cử nhân tài đều là đối thắp thương hoàng triều hữu dụng làm quan tự nhiên cũng thích hắn tại quá khứ bốn mươi năm trong diêm phụ cùng đã từng t h á c thương đế chung sức hợp tác giải quyết không ít t h á c thương hoàng triều nhiều năm như vậy phát triển một chút tới chất chứa vấn đề cho nên quý tinh bắc để cho diêm phụ cáo lao về quê thời điểm không ít người đối với lần này có chút câu h á n hận lại đến sau đó t h á c thương hoàng triều mất đi phương nam nhất là minh châu sau này mời diêm phụ rời núi diêm phụ ở đại cán nhậm chức lại một nhiệm kỳ chức chính là đại cán phương bắc bảy đại tể tướng một trong chuyện này không riêng ở đại cán đưa tới manh động giống vậy ở thắc thương hoàng triều đưa tới manh động thậm chí ảnh hưởng càng thêm lớn không ít người tức miệm mắm to thậm chí thiếu chút nữa một lần đưa tới khởi nghĩa cùng đình công cuối cùng là bị thắt thương hoàng triều lấy quân đội bạo lực chấn áp hơn nữa cấp diêm phụ dội cho nước giờ nói hắn tư thông với địch bán nước cho nên mới đem để cho hắn cáo lao về quê ý là quý tinh bắt c r ư ớ c để cho diêm phụ cáo lao về quê là nể t ỉ n h trước hắn chiến công mới không có xử phạt hắn chuyện này căn bản không có người tin nhưng tốt xấu quý tinh b ắ c đã tìm ra một lý do tới qua loa t á c trách thắt thương hoàng triều trong họ dù là cho tới bây giờ diêm phụ đã ở đại cán nhậm trước hơn hai năm vẫn không có ai tin tưởng diêm phụ thật đã từng tư thông với địch phản quốc lại quý tinh bắc hai lần phái người ám sát diêm phụ chuyện này cũng từng ở thác thương hoàng triều hoàn toàn bại lộ ra ngoài chuyện này quý tinh bắc chọn lựa thái độ là chết không thừa nhận vốn là cũng không thể nhận bởi vì khi đó quý tinh bắc lên ngôi đã đầy đủ lâu lại diêm phụ đã ở đại cán nhậm chức ngược lại không có để cho quý tinh bắc vì vậy xuống n à i đối với quý tinh bắc vứt bỏ diêm phụ chuyện này lý thừa trạch rất m u ố n cười bởi vì diêm phụ là một vô cùng ít thấy nhân tài dĩ nhiên diêm phụ cũng không phải toàn năng diêm phụ một ít chính sách có thể cũng sẽ mang đến một vài vấn đề nhưng là hắn sẽ thừa nhận sai lầm hơn nữa nguyện ý sửa lại sai lầm diêm phụ xưa nay không con bị chết mạnh miệng giống như ban đầu hắn đồng ý quý tinh bắc đối đại cán chọn lửa kinh tế phong tỏa chuyện này tạo thành sai lầm cùng hậu quả diêm phụ cũng cùng nhau gánh hơn nữa tiếp nhận chuyện này là quan trọng nói do với hắn sau diêm phụ mới ý thức tới trong này sẽ tạo thành hậu quả diêm phụ không hề hoàn toàn là một t i ê n phú hình nhân tài hắn đồng thời còn là một cố gắng hình nhân tài diêm phụ ở quan trọng tiêu hà vũ k i ê m đám người bên người lần nữa hoán phát thứ hai xuân diêm phụ giống như một khối hút nước năng lực rất mạnh v biển nhanh chóng hấp thu kiến thức của bọn họ hơn nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng quý tinh bắt trừ muốn biết rõ ràng cái này dư luận đến t ổ t cùng là từ nơi nào chuyển tới đồng thời còn muốn ngăn lại cái này dư luận vì ngăn lại dư luận còn phải làm ra đối sách